như lai nhất định phải bại mười ba chương ba trăm sáu mươi thiên đạo mạnh bao nhiêu hắn liền mạnh bao nhiêu vạn ngàn tia sáng từ trong phi thuyền bắn ra trong khoảnh khắc liền d ọ i sáng bầu trời ở mãnh liệt tiếng vang ở trong đem một ngọn núi lớn san thành đất bằng tốt thật là lợi hại hoa quả sơn đám yêu quái xem trợn mắt n g o á t mồm chiếc phi thuyền này lửa đạn toàn lực triển khai Hủy nối diệt địa chỉ là trong nháy mắt n h ị lang chân quân nói với tôn ngộ không thêm vào phía trên tải đầy thảo đầu thần chiếc phi thuyền này có thể nói là tường đồng vách sắt thần tiên cũng không thể đem nó đánh rơi uvk quờ quờ mờ tôn ngộ không gật gật đầu ngươi muốn dẫn người nào đi b ắ t câu lô châu một ít hoa quả sơn yêu quái cứ linh thần hơn nữa ta nguyên bộ hạ liền là đủ rồi n h ị lang chân quân trả lời cổ s e n tiên nha n à cha tam thái tử cũng có ý đi qua nhưng vẫn cần xin chỉ t h ị ngao loan có đáp ứng hay không được tôn ngộ không gật đầu đợi được phi thuyền bay trở về sau hắn liền là n h ị lang chân quân một chuyến thiết yến tống biệt bọn họ lại quá rồi mấy ngày ngưu ma vương cũng tuyển ra ứng cử viên hướng về tôn ngộ không cáo biệt, trừ bỏ mấy vị yêu thánh bên ngoài. ngưu ma vương còn gọi đến rồi hùng ma vương, cũng mang đi hoa quả sơn mấy ngàn tên yêu quái. ngưu ma vương an bài không bằng n h ị lang chân quân. sở d ĩ mang đi yêu quái số lượng cũng nhiều. trong đó còn bao gồm một nhóm đang ở học tập vạn linh thiên đạo thiếu niên. bọn họ còn không tốt nghiệp, có thể đảm nhiệm được sao. có một ít người hỏi, học vẹt không bằng không đọc sách, vừa thực tiễn vừa luyện tập không thể tốt hơn rồi. ngưu ma vương trả lời để tôn ngộ không rất tán thành. Hắn giống như nhì lang chân quân, cũng mang đi một chiếc chiến hạm. ngưu ma vương tự mình mệnh danh là ngọc diện hồ ly hào. n à y hai chiếc chiến hạm đều là chiến tranh vũ khí. đưa đi ngưu ma vương sau, thủy đức tinh quân có vẻ hơi lo lắng lo lắng. đại thánh, sử dụng như vậy vũ khí được không, hắn luôn có một loại vạn linh thiên đạo sẽ bởi chiến tranh mà trở nên xa l ạ linh cảm, vì sao không tốt, tôn ngộ không lại không chút nào để ý, chiến hạm như vậy, nếu như vẫn tiếp tục phát triển, nhất định là nhân gian sát khí, hắn rõ ràng thủy đức tinh quân đang lo lắng cái gì, vũ khí không sẽ mắc sai lầm, tôn ngộ không nói rằng, s ẽ mắc sai lầm chính là người sử dụng nó. Hắn cũng không tính hạn chế vạn linh thiên đạo độ khả thi. Bởi vì thiên đạo càng mạnh, Hắn cũng là càng mạnh. Mấy ngày sau, tôn ngộ không gọi tới ngao loan. Huyên trưởng gọi ta làm cái gì. Ngao loan hỏi, ta có một cái phép thuật muốn dạy cho ngươi. Tôn ngộ không nói rằng, ngao loan nhất thời hơi kinh ngạc. này vẫn là tôn ngộ không lần thứ nhất chủ động muốn dạy nàng phép thuật là cái gì phép thuật ngươi tới gần chút nữa tôn ngộ không gọi ngao loan đến gần rồi hắn ngao loan đi tới hắn trước người một mét không đủ lại gần chút ngao loan lại đến gần nửa mét lại gần chút ngao loan căng thẳng lại đi rồi một bước gần đủ rồi tôn ngộ không gật đầu nhắm mắt lại n g n g a o loan muốn không chịu được rồi. không b í cũng được. tôn ngộ không đem mặt tới gần. ngao loan vội vã i nhắm hai mắt lại. sau một khắc, tôn ngộ không cái chán chặn lại ngao loan cái chán. ngao loan xứng sờ. có chút xấu hổ c h ặ t nhắm c h ặ t hai mắt. trên đầu mặt bốc lên khói. thả lỏng. tôn ngộ không âm thanh truyền tới trong tai nàng. cái gì cũng đừng nghĩ đúng. ngao loan hít sâu một hơi, từ từ chầm xuống tâm, chầm r ã i một cách nho nhỏ vạn linh đồ đồ án bắt đầu ở tôn ngộ không mi tâm hiện lên, hướng về ngao loan mi tâm bay đi, c á i kia vạn linh đồ bắn t r ú n g ngao loan, chỉ là trong phút chốc, ngao loan liền cảm giác mình ý thức bị m i n h mông trí tuổi thôn phể rồi, nàng phảng phất mất đi thân thể, tư duy lại như bay lên đến bình thường, Sướng hưởng ở vô cùng vô tận trong tri thức, những kiến thức chia hóa thành tiên văn, như hải dương bình thường vây quanh nàng, thật là ấm áp, ngao loan nghĩ như thế, chu vi tiên văn làm cho nàng vui mừng, đây chính là huyên trưởng thế giới, thế nhưng không đủ, ngao loan còn muốn biết nhiều thứ hơn, nàng nhìn thấy hải dương bên ngoài, trên bầu trời còn có càng nhiều tiên văn, ngao loan đem hải dương tiên văn học xong sau hướng về xoắn ốt bầu trời bay đi không biết bay bao lâu nàng rốt cuộc đột phá bầu trời nhưng mà đột phá một sát na kia cực hạn khủng bố cảm vây quanh hắn nàng nhìn thấy một gốc đại thụ mà nàng vừa nãy thân ở hải dương nguyên lai chỉ là trên gốc cây này một chiếc lá một tiểu cây mạch lạc to lớn tri thức thủ cắm dễ ở trong h ư không vô số tri thức cùng độ khả thi bày ra ở trước mắt chỉ là nhìn lên một mắt liền có thể làm cho phàm nhân hồn phi phách tán kia khổng lồ vô tận tri thức trí tuệ hình thành đáng sợ cảm giác ngột ngạt để ngao loan có chút không thở nổi này chính là thiên đạo ngao loan cảm thấy run rầy cứ việc nàng lấy thành tựu thiên đạo nhưng ở cây này trước một chiếc lá nắm giữ thiên đạo liền có thể vượt qua cho nàng. một c â y dễ cây hướng về ngao loan phun lại đây. ngao loan nghĩ muốn chạy trốn. lại khí lực gì đều không có. đi ra ngoài, gầm lên một tiếng chợt nhớ tới. sau một khắc, ngao loan chỉ cảm thấy đầu một trận cơn đau. cả người đều bay ra ngoài. ý thức của nàng trở lại thân thể của chính mình. khom người từng ngụm từng ngụm thở dốc. ngươi hiện tại linh hồn không thể tiếp thu quá nhiều thiên đạo c h i thức, dễ dàng bị thôn phệt, ô n ngộ không đứng ở trước người của nàng. nói rằng, ngươi trước tiên học được một chiêu kia là có thể rồi, ngao loan ngẩng đầu nhìn hắn, h u y n n trưởng, c á c h gọi là thiên đạo, đến tột cùng là vật gì, là đây, tôn ngộ không chăm chú suy nghĩ một chút, phàm nhân c h i thức cùng ngươi khoảng cách, hắn khẽ mỉm cười, c h í n h là n g ư ơ i thiên cùng đ ạ o khoảng cách. Ngao loan hít vào một ngụm khí lạnh. n à n g cũng không cảm giác mình lợi hại đến mức nào. nhưng ít ra ở tri thức bên trên, hẳn là sẽ không so với bình thường tiên nhân muốn thấp. Huyên trưởng là nói, n g a o loan có chút run dày hỏi. Thần tiên ở trong mắt ngươi cũng cùng phàm nhân một dạng sao. n à y cũng không phải. tôn ngộ không lắc đầu. Chí ít hiện tại không phải. Hắn hiện tại nắm giữ thiên đạo còn không hoàn mỹ. lại quá mấy chục năm. nên liền gần đủ rồi. đây là một cái rất khó dùng lời nói hình dung giai đoạn. tìm khắp toàn bộ tam giới. cũng chỉ có Hắn cùng phật tổ đến giai đoạn này. bởi vì như thế, Hắn đã không có cần thiết chiến đấu rồi. cùng thần tiên chiến đấu, đối với Hắn đã có chút tẻ nhạt rồi. k h ô Ngau cần nghĩ quá nhiều. Tôn ngộ không n g quá đối với o Loan kia nói. cười học cái Thật tốt học tập t phép h ậ t Đối đỡ với người có giúp có loan gật đầu, lập tức rời đi thủy liêm động, mãi cho đến đi ra thủy liêm động, thân thể nàng run rẩy vẫn không có đình chỉ, vạn linh thiên đạo, liền là như vậy sao, nàng đỡ một thân cây, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, công chúa, ngươi làm sao rồi. chờ ở bên ngoài hồi lâu ngọc hà cung nữ hỏi. đại vương dạy ngươi cái gì, cái gì. ngao loan quay đầu lại nhìn nàng. sau đó giơ ngón tay lên. chính là cái kia. ngọc hà cung nữ theo ngón tay của nàng nhìn lên trên. lập tức nhìn thấy bầu trời n é qua vô số tiên văn. một cái quái vật khổng lồ từ từ bị sáng tạo đi ra. đó là một chiếc chiến h ạ m t r à n g nghiêm. Mỹ lệ, cùng miêu đầu ưng hào cùng với ngọc diện hồ ly hào giống như đúc, ngọc hà cung nữ kinh ngạc đến ngây người rồi. s a o sao lại thế, ta có thể sáng tạo chiếc phi thuyền này, làm vũ khí của ta. ngao loan nói rằng, nàng có thể làm được, là được tôn ngộ không thiên đạo trao q u y ề n tôn ngộ không là vạn linh c h i chủ, có thể thống ngự cùng sáng tạo vạn linh thiên đạo sáng tạo tất cả. Tiên đạo mạnh bao nhiêu, Hắn liền mạnh bao nhiêu, như lai nhất định phải bại mười ba, chương ba trăm sáu mươi một ta cũng muốn ăn, đông hải bầu trời, từng tòa từng tòa phủ không thành tượng vệ tinh bình thường v ừ n quanh hoa quả sơn, tổ sư cưới mây đạp gió mà đến, rơi vào sơn hải thành, sư phụ, các đệ tử ở càng nghênh tiếp Hắn, không nghĩ tới hai năm liền đem sơn hải thành làm được rồi, tổ sư có chút mừng r ỡ nhìn trước mắt thành t h ị đường phố cùng kiến trúc đều cơ hồ cùng hắn trong trí nhớ giống như đúc, nơi này kiến trúc đều theo nguyên lai bản vẽ xây lại, các đ ệ tử hướng về tổ sư nói rằng, trừ bỏ vạn linh thành, những thành t h ị khác cơ bản đều lập ra xây lại kế hoạch. thật sao, tổ sư ở mừng r ỡ đồng thời lại có chút sầu não, vạn linh thành là vạn linh quốc thủ đô, cũng là lớn nhất thành t h ị vạn linh nhân không có lựa chọn trùng kiến thủ đô có lẽ là có không giống nhau chấp niệm không phải ở tây ngưu hạ châu vạn linh thành có thể liền không phải vạn linh thành rồi sơn hải thành tắc là bất đồng làm giáo dục cơ cấu nó là trong hai năm xây lại lớn nhất một tòa phù không thành trong thành đã có một ít trường học bắt đầu dạy học rồi tổ sư vui sướng xem song sơn hải thành, mới xoay người bay qua biển rộng, đi đến hoa quả sơn, hoa quả sơn, tôn ngộ không một mình ngồi ở đỉnh núi, nheo mắt lại hưởng thụ gió biển, tựa hồ có chút hài lòng, tổ sư rơi vào sau lưng của hắn mấy ngàn mét ở ngoài bị mười con chân đạp hỏa d i ễ m kỳ lân ngăn cản rồi, đại vương đang ở nghỉ ngơi, ai cũng không thể tới gần, Kỳ lân nhóm xoay quanh ở tổ sư chu vi, một mặt cảnh giới nhìn hắn, tổ sư chớ trách, thông tí viên hầu vội vội vàng vàng bay tới, để những kỳ lân kia lui xuống, chúng nó cũng không quen biết ngài, tổ sư lắc đầu, không sao, hắn tiếp nhìn về phía tôn ngộ không, đồ nhi đã thật lâu không có như vậy thả lỏng rồi, tổ sư nói rằng, tôn ngộ không cũng không có phát hiện hắn đến, đang đứng ở toàn thân tâm thả l ỏ n g trạng thái, một ít chim nhỏ ở bên cạnh hắn bay lượn, hắn cũng không có xua đuổi, xem ra tự do tự tại, cũng không phải sao, thông tý viên hầu cao hứng nói, đại vương khó được để cho mình thả l ỏ n g chúng ta muốn cho hắn nhiều nghỉ ngơi một lúc, tổ sư quay đầu nhìn hắn, các ngươi nhận thức độ nhi ta bao lâu rồi, cũng là so với tổ sư sớm tới mấy năm, Lão h ầ u trả lời, đại vương mặc dù là đại vương, nhưng tình cờ một số thời khắc, hắn xem ra càng tượng đứa bé, ta đây tán thành, tổ sư nở n ụ cười, hắn đều là tin tưởng tôn ngộ không thiên tính hồn nhiên, không buồn không lo, không kiêng dè gì mới là bản tính của hắn, há không phải là cùng hải tử bình thường à? chỉ là đứa nhỏ này đều là đi làm không giống hải tử sự tình, Nếu như chỉ là hài tử, thật là tốt biết bao, tổ sư nhìn về phía tôn ngộ không, cũng không muốn đi quấy dối hắn khó được thanh tịnh. tôn ngộ không phóng tầm mắt tới biển rộng, kia phảng phất cái gì đều không có suy nghĩ con mắt, liền như năm đó bình thường thanh tịnh không chút tì vết, nhưng trung quỵ, hắn vẫn là thiên đế, rất nhanh sẽ nhận ra được tổ sư đến, ngộ không, tổ sư chủ động đi tới, hắn nhìn thấy tôn ngộ không bên chân có mấy cái cây cỏ mệnh kiến trúc mô hình. đây là cái gì, tổ sư hỏi. ngày mai muốn tặng lễ vật, tôn ngộ không trả lời, thuận tay đem những kia mô hình thu lại rồi. ta nguyên tưởng rằng ngươi từ địa phủ trở về, sẽ vội vã i nhất thống nhân gian. tổ sư ở tôn ngộ không bên người ngồi xuống, nói rằng, vì sao phải đem bắt câu lô châu giao cho n h ị lang chân quân cùng ngưu ma vương. này không phải là bí mật gì. tôn ngộ không cười cợt. sư phụ không nghe nói nguyên nhân sao. nghe xong, tổ sư lắc đầu. lại không thể thoải mái. tôn ngộ không xứng sờ. sau đó gật gật đầu. vì phòng ngừa sai lầm. hắn nói như vậy. nhân gian khó nhất thống trị. có nhất định thống khổ. phương có thể làm cho vạn linh rõ ràng quý giá tôn ngộ không có thể rất nhanh bắt ba đại bộ châu nhưng tương lai khả năng sản sinh di chứng về sau cũng sẽ rất nhiều hắn nói hai câu tổ sư liền nghe đã hiểu ngươi quả nhiên là thiên đế rồi tổ sư thở dài một hơi không biết là nên cao hứng vẫn là khổ sở nhưng vì ổn định và hòa bình lâu dài tôn ngộ không làm ra quyết định chính xác liên quan với vạn linh thiên đạo, ta đã lập ra một ít phổ cập phương pháp. tổ sư nói sang chuyện khác, cùng tôn ngộ không tán gấu nổi lên vạn linh thiên đạo. nhân loại thiên nhiên liền thích hợp tiếp thu vạn linh thiên đạo truyền bá. vạn linh quốc đi qua hai trăm năm, kỳ thực có thể áp suất vì bốn chữ lớn nhân đình thắng thiên. nơi này là người không phải là loài người, mà là vạn linh. Cố gắng thông qua liền có thể thay đổi tất cả. Vạn linh thiên đạo hạt nhân có thể cô đọng thành bốn chữ này. n à y có lẽ không thể nói là tín ngưỡng. So với tín ngưỡng càng cường. Tổ sư nói rằng đây chính là tín ngưỡng. Tôn ngộ không cũng không cho là tín ngưỡng là một cái hẹp h ỏ i định nghĩa. Cung p h ụ n g một cái thần tiên là tín ngưỡng. Thờ p h ụ n g một loại văn hóa cũng là tín ngưỡng. tổ sư vì vạn linh thiên đạo lấy ra tám chữ vạn linh bình đẳng nhân định t h ắ n g thiên có thể tôn ngộ không cảm thấy không có vấn đề tuy rằng không đủ tinh chuẩn nhưng hiện ở trình độ như thế này liền đủ rồi tán gấu xong vạn linh thiên đạo tôn ngộ không k h ị t k h ị t mũi bỗng nhiên nghe thấy được một cách đặc biệt hương vị sư phụ ăn cơm c h ư a hắn đột nhiên hỏi còn không tổ sư lắc đầu làm sao rồi ta nghe thấy được thú vị mùi vị tôn ngộ không nói xong liền mang theo tổ sư đi đến bên hồ bên hồ một đám tiểu yêu quái đang ở nướng khoai lang thấy cảnh này tổ sư nhất thời có chút sườn sốt rồi thủy liêm động trấn nguyên đại tiên xuống xe ngựa h i ệ n để h i ệ n để ta dẫn ngươi đi long cung thành mở mang tầm mắt Hắn đi vào thủy liêm động, lại phát hiện bên trong không có một bóng người, hiện để đi nơi nào rồi. Trấn nguyên đại tiên hướng về gác cổng yêu quái hỏi, đại vương đi rồi bên hồ, yêu quái trả lời, đi bên hồ làm cái gì, nướng khoai lang, ồ u v kép q u q u mờ. Trấn nguyên đại tiên sưởng sốt hồi lâu, hầu tử cũng ăn khoai lang sao, ngài nên hỏi không phải cái này đi, yêu quái trong lòng nghĩ nhưng vẫn là gật đầu ăn ta đến đi xem xem c h ấ n nguyên đại tiên nhất thời thấy hứng thú chạy đến bên hồ tôn ngộ không quả nhiên ở nướng khoai lang trừ bỏ tôn ngộ không bên ngoài chu vi còn có tổ sư chạy tới tham gia trò vui đát kỷ cùng thường nga tiên tử cùng với rất nhiều tiểu yêu quái cho sư phụ bị đám yêu quái nhỏ treo một thân tôn ngộ không đem khoai lang đưa cho tổ sư ngươi thực sự là tổ sư lắc đầu khó được tôn ngộ không có hứng thú hắn cũng sẽ không nói cái gì rồi đại vương dĩ nhiên ở nướng khoai lang đáp chỉ ở một bên t ư ợ n g người hiếu kỳ bảo bảo nhìn sau đó nói với thường nga cái này có thể làm cố sự bán không thường nga lắc đầu ta không phải thanh nguyên tử ngươi không bán ta bán, đát kỳ chuyển động con ngươi, đem bàn vẽ lấy ra. đại vương, ngươi ngày hôm nay tại sao muốn nướng khoai lang, khoai lang hàng ế sao. nàng hỏi, không, tôn ngộ không nhìn nàng bàn vẽ, cũng không ngăn cản nàng hạ bút bay nhanh, chỉ là muốn ăn mà thôi, mọi việc không có nhiều như vậy tại sao, hắn hiện đang muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì, nói thật hay, trấn nguyên đại tiên rơi xuống, thêm ta một cái, ta cũng muốn ăn, vì theo nướng kim thiền tử, hắn cùng đám nhện tinh luyện thành một tay tốt nướng nghệ, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như có cơ hội để phát huy rồi, như lai nhất định phải bại mười ba, chương ba trăm sáu mươi hai thiên đạo thư viện, sâu thắm đáy biển, thành thị đèn đuốc như chòm sao bình thường lấp lóe, đó là mới xây tốt long cung thành. tôn ngộ không nổi ở bên trong nước. nhìn xuống kia to lớn mà phồn hoa thành t h ị trong lòng khá là kinh d i ễ m long cung thành ở vào biển sâu. tia sáng không đủ. sở dĩ muốn thường xuyên duy trì ánh đèn. c h ấ n nguyên đại tiên ngồi ngay ngắn ở bảy màu bong bóng bên trong. hướng về tôn ngộ không giới thiệu long cung thành. tòa này long cung thành kiến trúc phong cách có vạn linh q u ố c cái bóng. nhưng thiết kế càng hiện ra rộng lớn tôn ngộ không xuyên qua bình phong tiến vào trong thành thành t h ị đường phố do ngọc thạch làm nền mà thành trắng vách đình đài lầu cát t ù y ý có thể thấy được san hô cùng thủy tinh trang sức chính giữa thành t h ị là ngao loan cung điện nóc nhà khảm nạm lưu ly cùng hổ phách nó hoa mỹ trình độ thậm chí càng vượt qua hiền đức cung một mập tòa cung điện này là ngươi thiết kế Tôn ngộ không hỏi dò trấn nguyên đại tiên. Long tục bảo b ố i đếm không xuể. Trấn nguyên đại tiên cười hắc hắc nói. Ta này đã là cực kỳ bảo thủ rồi. Nếu như không phải ngao loan ngăn, hắn có thể hoàn toàn dùng thủy tinh cùng châu báu kiến tạo một tòa cung điện. ngươi này vạn linh đầu ngược lại đồ tốt. Trấn nguyên đại tiên ngẩng đầu nhìn long cung thành phía trên. To lớn vạn linh đồ lẳng lặng trôi nổi. vạn linh đ ồ trong phạm vi, mọi người có thể dễ dàng sáng tạo cùng triển khai vạn linh phép thuật, rất lớn tăng cao long cung thành kiến tạo hiệu suất. ngươi này vạn linh đ ồ là cái gì cấu tạo, có thể hay không biến mất. trấn nguyên đại tiên hỏi, sẽ không, tôn ngộ không trả lời, nó vô hình vô tướng, chỉ là ta ở đây hình chiếu, thấy rõ không sờ được, ta không có chuyện. liền sẽ không biến mất, trấn nguyên đại tiên hiếu kỳ lên, đây là pháp thuật gì, tôn ngộ không lắc đầu, bản năng, thành tựu thiên đạo sau, hắn liền bản năng học được phóng thích hình chiếu, mở rộng thiên đạo sức ảnh hưởng, xem song long cung thành, trấn nguyên đại tiên mang theo tôn ngộ không đi ở một cách trong suốt tăng lên trong lối đi, điều này vạn linh hành lang uốn khúc đi về hoa quả sơn, Trấn Tiên thông trở thành mặt đất cùng đáy biển giao thông chỗ then chốt, t rằng, Nguyên nói không long nơi này, cùng biển giao U-V-G-W-W-M. lâu sau -qu qua đáy Đại đó, có chỗ sẽ xa Ôn ngộ không sự chú ý bị ở trong đường hầm làm việc công nhân hấp dẫn rồi công nhân của nơi này có yêu quái cũng có nhân loại có lão nhân cũng có trẻ tuổi người bọn họ thắp sáng đèn đuốc không biết mệt mỏi làm sống đội ngũ lan tràn đến không nhìn thấy phương xa tôn ngộ không yêu thích tình cảnh này hắn vẫn tin tưởng chỉ cần giỏi về khai quật vạn linh sức mạnh bọn họ liền có thể sáng tạo tất cả kỳ tích tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên theo đường nối lên tới nhạt hải đếm không hết các loại nhăn sắc cá cùng đá san hô hiện ra ở đường nối bên ngoài xa hoa có bảy cái tiểu g i a hỏa bao bọc bảy màu bong bóng ở đá san hô bên trong chơi đùa nhưng các nàng nhìn thấy tôn ngộ không hai người ngay lập tức sẽ chạy xa rồi tôn ngộ không không khỏi có chút kỳ quái chúng ta dọa đến các nàng rồi không phải chúng ta c h ấ n nguyên đại tiên trả lời là ta tôn ngộ không liếc mắt nhìn hắn ngươi làm cái gì đáp kỷ lại cổ động các nàng ăn vụng quả nhân sâm của ta Bị ta phát hiện, giáo huấn một trận, trấn nguyên đại tiên nói rằng, tôn ngộ không càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi làm sao giáo huấn các nàng, ta nhiều cho các nàng một viên nhân sâm quả, trấn nguyên đại tiên nói rằng, làm cho các nàng mấy vạn năm cũng đừng nghĩ lớn lên, tôn ngộ không có chút s i ờ khóc s i ờ cười, đáng thương tiểu gia hỏa, đại vương, lúc này, Vẫn tưởng hộ về viên tưởng dạng đi theo ở tôn ngộ không sau lưng thông bối viên hầu nói rằng. Đã đến một theo ở giờ hộ hầu đi Đã bối sao r ồ, i V, -k -qu, Qu, M. trấn ô không n ngộ gian nào? Chấn nguyên tiên Ngạo nguyện thuận vản linh quốc. Giao tiếp nghi gật giải Giao Thời hỏi. hầu thích. thức lập tức tiếp bắt đầu. đại đầu quốc quy quốc. lai Lão ồ i c h nguyên đại tiên rõ ràng, h i ệ n để nhưng là lo lắng bất ngờ, không phải lo lắng, tôn ngộ không lắc đầu, mà là tất nhiên, hắn cáo biệt trấn nguyên đại tiên, đứng dậy bay khỏi biển rộng, hướng về ngạo lai quốc bay đi. ngạo lai quốc là khoảng cách hoa quả sơn gần nhất quốc gia. tôn ngộ không suy tư hồi lâu, cuối cùng quyết định đem nó nhập vào đi vào. ngạo lai quốc, quốc vương xuất lính văn võ bá quan đứng ở trên thiên đàn, giao tiếp nghi thức đang ở cử hành, Tôn ngộ không ẩ n thân đứng ở đám mây, nhìn quốc vương đem tượng trưng quyền lợi ngọc tỉ đưa cho ngao loan. tình cảnh này, ở tiểu thế giới cũng không từng đã xảy ra, mà từ nay về sau, ngạo lai quốc liền sẽ biến thành vạn linh quốc một phần. quốc vương triệt để từ bỏ chính mình quyền lợi, hắn đều là có thể làm cho ta kinh ngạc. tôn ngộ không trong lòng nghĩ, năm đó hắn đối với ngạo lai quốc một cách thiện niệm, cũng không định đến sẽ đưa tới như vậy báo lại nghi thức ung dung độ quá rồi thời khắc mấu chốt mặt đất hồ về tựa hồ có chút thả l ò n g rồi nhưng mà đúng vào lúc này vài đảo hắc quang bỗng nhiên từ bách quan bên trong bay ra lớn mật may là vạn linh quốc cũng đã sớm chuẩn bị ngao loan bên người đoàn người bỗng nhiên bay lên ngăn cản những kia hắc quang chiến thành một đoàn tôn ngộ không mắt lạnh nhìn tình cảnh này, không có thời gian bao lâu, người ám sát liền bị tóm lấy, hết thảy đều sau khi bình tĩnh, nghi thức lần thứ hai bắt đầu, thế nhưng không lâu sau đó, bất ngờ lại xuất hiện, quốc vương không có bất kỳ dấu hiệu gì ngất ngã trên mặt đất, quả nhiên là như vậy sao, tôn ngộ không nghĩ, cong ngón tay búng một cái, liền có kim quang từ trên trời g á n g xuống, Rơi vào quốc vương trên người, đem hồn phách của hắn khóa lại, linh sơn địa phủ, phán quan trên tay sinh t ử bộ bỗng nhiên nổi lên hỏa, h ỏ a h ỏ a a a, phán quan sợ hãi tiêu diệt hỏa d i ễ m lại vừa nhìn, nhưng là sắc mặt trắng bịch, làm sao rồi, thái sơn vương hỏi, hắn tên, tên biến mất rồi, phán quan trả lời, thái sơn vương sắc mặt lạnh lẽo, Tất nhiên là bị kia tôn ngộ không nhận ra được rồi. Bọn họ mang đi sinh tử bộ bên trong cũng có số ít đông thần thần châu nhân vật, vốn định dùng phương thức này, cho hoa quả sơn một hạ mã uy. nhưng hiển nhiên, tôn ngộ không đã có d ữ liệu rồi. ngạo lai quốc, suy yếu quốc vương ở thì về dưới sự giúp đỡ đứng lên. bệ hạ, ngươi làm sao rồi. mọi người hỏi, không biết. vừa nãy trong nháy mắt đó thật g i ố n g có người ở móc hồn phách của ta quốc vương nói xong nói xong bỗng nhiên phản ứng lại ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời từ từ bị tường vân bao phủ cảm tạ sư tôn quốc vương quỳ xuống hướng lên trời dập đầu thiên đế những người khác cũng quỳ xuống tôn ngộ không hóa thành nhân thân hiện hiện ở trong tường vân bên cạnh hắn mang theo vạn trưởng ánh sáng, dáng màu ngàn dặm, ngạo lai guốc đám người nhìn thấy, đều ngừng tay bên trên công tác, quỳ trên mặt đất. sau này các ngươi là ta con dân, liền không bị tiên phật trưởng khống, tôn ngộ không mở miệng, nói rằng ta vạn linh q u ố c nhân định thắng thiên, phàm nhân cũng có thể sáng tạo kỳ tích, ta sẽ dành cho bất luận người nào cơ hội, tôn ngộ không đưa tay ra cây cỏ từ trong tay hắn bay ra cấp t ố c mở rộng thành hình biến thành một tòa lớn vô cùng thư viện thư viện không có dựa vào bất luận là đồ vật gì liền tự nhiên nổi ở giữa không trung chỉ có hai mươi điều dây leo tạo thành bậc thang liên tiếp mặt đất đây là thiên đạo thư viện tôn ngộ không nói rằng hết thảy bốn đại bộ châu nhân tục cũng có thể đi vào từ học vạn linh thiên đạo như lai nhất định phải bại mười ba, chương ba trăm sáu mươi ba thiên hạ chi đại, kế ngạo lai quốc sau, tôn ngộ không lại ở hoa quả sơn các thành thành lập thiên đạo thư viện, lại sau, hắn liền không nữa quản sự, chuyên tâm tu hành, trong nháy mắt, chính là một năm qua đi, năm đầu xuân, hoa quả sơn bách hoa nở rộ, tôn ngộ không đứng ở đỉnh núi, nhìn không trung phù không thuyền lui tới một mảnh bận rộn có thứ tự cảnh tượng ngờ n g ờ có thể nhìn thấy năm đó vạn linh quốc phồn vinh vạn linh nhân sức mạnh bị ngao loan dẫn sắt đi ra có thời điểm ta sẽ cảm thấy nàng so với ta càng thích hợp đảm nhiệm đại vương tôn ngộ không nói rằng nàng có thể gánh không được kim thiền tử ngồi ở sau lưng của hắn vừa pha trà vừa nói đại thánh ở vạn linh quốc danh vọng, không người thay thế được, ngao loan cho dù tốt, cũng bất quá là một cái người quản lý, tôn ngộ không mới là có thể dẫn d ắ t vạn linh tiến lên người. một năm ở giữa, m ớ i vạn linh quốc nhân khẩu mở rộng đến trăm vạn, hoa quả sơn không còn đối với người tới thiết hạn, bốn đại bộ châu nhân tài đều đang nhanh chóng vọt tới, đồng thời, mậu dịch cùng thiên đạo truyền bá, cũng làm cho thanh danh của hắn chân chính vang vọng bốn đại bộ châu. áp danh, hiện danh đan sen vào nhau. không có người có thể so với hắn càng phức tạp rồi. thập châu tam đảo vì sao không có động tác. kim thiền tử cho tôn ngộ không pha chén trà. hỏi, bởi vì ta không động, tôn ngộ không trả lời. ta không động, bọn họ tự nhiên bất động. làm sao không động, kim thiền tử k h ẽ cao mày. Kia bắc câu lô châu, đó là mồi nhử. tôn ngộ không trả lời. Bắc câu lô châu là man hoang chi đ ị a vạn linh quốc đi chinh phục nơi đó. tiên phật đều sẽ không quá để ý. bọn họ ước gì tôn ngộ không hoa năm mươi năm đi xử lý bắc câu lô châu. bởi vậy hiện giai đoạn đều kiềm chế bất động. nhưng mà chờ tôn ngộ không có động tác kế tiếp thời điểm, kết quả khả năng liền không giống rồi. tôn ngộ không uống xong trà, bọn họ phải quay về rồi, bọn họ, kim thiền tử hơi nghi hoạt một chút, nhưng khi thiên, ngọc diện hồ ly hào liền bay trở về hoa quả sơn, ngao loan tổ chức dạ hội hoan nghênh trở về đám yêu quái, rất náo nhiệt, long trọng dạ hội, đám yêu quái đàm luận đa số là bắc câu lô châu sự tỉnh, tôn ngộ không tuy rằng sớm đã biết tình huống, nhưng chính tai nghe đám yêu quái kể ra, vẫn là cảm giác không giống nhau. Bắc câu lô châu tiến triển rất nhanh, đã có ba cái vương quốc đồng ý gia nhập vạn linh quốc, càng có mười mấy vạn yêu tộc nhờ vả ở ngưu ma vương c h ứ n g dưới. ngưu ma vương ở bắc câu lô châu thành lập một tòa hoàn toàn mới yêu thành, cảnh tượng vượt xa năm đó mì sởi thời điểm, đáng nhắc tới chính là, một năm này có rất nhiều yêu quái ở bắc câu lô châu trên chiến trường khôi phục vạn linh quốc ký ức. chiến tranh để bọn họ học tập tiên đạo tốc độ càng nhanh hơn. ở nguy hiểm dưới sự kích thích, cũng càng dễ dàng khôi phục ký ức. đây là một c á c h so với đơn thuần học tập còn nhanh hơn con đường. nửa năm trước, hoa quả sơn liền bởi vậy dâng lên tòng quân nóng. tôn ngộ không tin tưởng. lần này ngọc diện hồ ly hào trở về. khẳng định lại sẽ khiến cho mới làn sóng, quả nhiên còn là cuộc sống như thế thích hợp ta. ngưu ma vương ngồi ở tôn ngộ không bên người, uống từng ngụm lớn rượu, khô to thoải mái, tiếp tục như vậy. chúng ta chỉ dùng mười năm, liền có thể chinh phục toàn bộ b ắ c câu lô châu rồi. cái khác yêu thánh cũng đều rất hưng phấn. mười năm chinh phục một cách lục địa, là bọn họ trước đây không dám tưởng tượng. Phi thường g h y gớm thành tựu rồi nhưng này vừa nói rất nhiều người lại đem ánh mắt nhìn về phía tôn ngộ không đối với tôn ngộ không tới nói thời gian mười năm nhưng là quá lâu rồi nhưng tôn ngộ không không hề nói gì không có người nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì tôn ngộ không trái lại chú ý tới một chuyện nhỏ ngươi làm sao rồi tôn ngộ không phát hiện đát k ì con mắt ửng đỏ đi vào hội trường. thật g i ố n g là khóc quá một dạng. không nhìn được có chút ngạc nhiên. hắn có thể từ chưa từng xem đát k ì khóc thời điểm. ta không có chuyện gì. đát k ì lắc đầu. hồi đáp. thường nga đem nàng viết một cái cố sự cho ta nhìn. hảo cảm người. cố sự. tôn ngộ không nhìn trong tay nàng ôm một quyển sách. chính là bản này. -v U, V, G, W, M. đ á t k h gật đầu. đem sách đưa cho tôn ngộ không. tôn ngộ không nhìn sang. tên sách là một viên hạc đào gợi ra huyết án. tác giả là, thanh nguyên tử. thật giống không phải bản này đi. tôn ngộ không nói rằng. đây là thanh nguyên tử viết. ồ, đ á t k h cầm lấy sách vừa nhìn. quả nhiên là thanh nguyên tử. rõ ràng mới vừa rồi còn đúng thế. đáp k ỷ tức giận xoay người, ai đem ta quy nhãn đổi, c h ấ n nguyên đại tiên im lặng không lên tiếng thu lại ốm tay áo, không phải rất tốt sao, ngưu ma vương chú ý tới đáp k ỷ trên tay tên sách, cười nói, quyển sách này nhất định phải cho đại thánh nhìn, bản này viết chính là cái gì, tôn ngộ không hỏi, viết chính là một cái thạc h đầu tinh cố sự, ngưu ma vương tuy rằng đang ở bắc câu lô châu, lại từ lâu nghe nói qua quyển sách này đại danh ngay lập tức sẽ nói cho tôn ngộ không cố sự này nói đến đơn giản chính là một cái h ạ c h đầu tinh đột nhiên xuất hiện lật đổ một cái không chỗ nào không biết hoàng đế cố sự tôn ngộ không nghe xong vừa liếc nhìn tên sách kia cố sự này cùng hạt đào có quan hệ gì ngưu ma vương ngẩn người một chút không nghĩ tới tôn ngộ không dĩ nhiên không hề tức giận trái lại hỏi ra vấn đề này. trong sách hoàng đế có một cái có thể khống chế tất cả ngọc t ỷ có thể tính kế đến thạc h đầu tinh xuất hiện, mà kia ngọc t ỷ duy nhất nhược điểm chính là hạt đào. ngưu ma vương dừng lại một chút. nói tiếp, người hoàng đế kia khi còn trẻ bởi vì tham ăn, cầm ngọc t ỷ đập hạt đào, dẫn đến ngọc t ỷ xuất hiện một cái lỗ thủng, do đó để đá thành tinh rồi. ồ! tôn ngộ không khẽ cao mày, không hề nói gì, chỉ là đợi được mọi người sau khi rời đi. Hắn mới không khỏi lấy ra ngọc t ỷ liếc mắt nhìn. thiên đế ngọc t ỷ hoàn mỹ không một tí vết, nhưng phía trên tựa hồ là có một góc có mè nheo dấu hiệu, nên không thể là thật sao. tôn ngộ không nghĩ, kia ngọc đế làm sao có khả năng như thế vô căn cứ. hắt gì, đông thần thần châu, một người thiếu niên bỗng nhiên ở cờ quán hắt hơi một cái thật g i ố n g có người đang nói ta nói xấu thiếu niên hừ lạnh một tiếng các ngươi thua chính là thua có thể đừng muốn quyệt nợ không dám không dám cờ quán kỳ thủ nhóm vừa cười làm lành vừa đem trên người tiền bạc lấy ra tập hợp một cái túi lớn bọc thiếu niên một tay nhấc lên bao vây một tay lắc cây quạt dương dương tự đắc đi ra cờ quán làm sao liền không có một người có thể làm đối thủ của ta thiếu niên cảm giác mình quá l ợ i hại rồi hắn đi mấy bước đứng ở một trung niên ăn mày bên người ta nói ngươi khá quen thiếu niên kỳ quái nhìn sang hỏi ngươi tên gì nam nhân ngẩng đầu nhìn lại cũng cảm thấy có chút quen mắt ngươi là ai nam nhân hỏi không quan tâm ta là ai vừa vặn khuyết một c á c h làm việc vặt thiếu niên đem bao vây ném tới nam nhân trước mặt nói rằng ngươi cùng ta h ấ u duyên sau đó hãy cùng ta đi nam nhân trầm mặt chốc lát run rẩy đỡ lấy bao vây không biết tại sao thiếu niên này trên người có một loại để hắn muốn trả giá khí chất hắn đã tìm kiếm sự phong độ này rất lâu rồi ngươi làm sao khóc thiếu niên bỗng nhiên kinh ngạc hỏi nam nhân sờ sờ mặt mới phát hiện trên mặt không biết lúc nào có nước mắt cái tên nhà ngươi thật quái đại lão ra còn khóc thiếu niên cười ha ha ngẩng đầu hướng về xa xa đi đến thiên h ạ chi đại t ự do t ự tại biết bao vui sướng có cái gì tốt khóc ai nhỉ hắn đánh vào trên cây cột rồi như lai nhất định phải b ạ i mười ba chương ba trăm sáu mươi bốn chiến tranh học viện một cái bàn cờ nổi tôn ngộ không trước mặt ở bàn cờ trung tâm màu trắng quân cờ có hình thoi tư thái sắp xếp nay tầm thường bàn cờ ở tôn ngộ không trong mắt lại kéo dài ra vô số độ khả thi mười năm sau tôn ngộ không trong lòng nhĩ g thời gian này có lẽ thật lâu điểm đại vương chính đang suy tư thời điểm, thông tý viên hầu đi vào thủy liêm động, vạn tuế hồ vương bọn họ đã đến rồi. uvkwwm tôn ngộ không trở về vương tọa, gọi bọn họ đi vào thủy liêm động ở ngoài, vạn tuế hồ vương cùng một đám học giả biểu hiện căng thẳng chờ đợi triệu kiến. lần này thảm, đại vương nhất định là phát hiện động tác của chúng ta rồi, có người nói, một năm nay, Bắc câu lô châu chiến tranh hấp dẫn một nhóm học giả hứng thú. Là chiến tranh khai phá không ít vũ khí cùng kỹ thuật. tôn ngộ không chịu thấy bọn họ. Bọn họ nhất thời có chút sốt sắng. Sẽ không phải là làm quá mức. để tôn ngộ không bất mãn rồi. vạn tuế hồ vương cũng có chút bận tâm. có phải là bởi vì tiên văn quán sự tình. vì để cho đám yêu q u á i càng dễ dàng tham dự chiến tranh. vạn t u ế hồ vương xuất đội ở hoa quả sơn tiên văn quán bên trong gia tăng rồi một ít cảnh thí luyện dùng để huấn luyện đám yêu quái chiến trường phản ứng từ tiên văn quán rèn luyện ra yêu quái đi tới bắc c ầ u lô châu sau thường thường so với cái khác yêu quái muốn càng dễ dàng thích ứng nhưng các học giả không cảm thấy đây là sẽ làm tôn ngộ không tức giận lý do tiên văn quán huấn luyện có thể giảm thiểu chiến trường thương vong có nhị đại vương chống đỡ, đại vương làm sao sẽ trách tội. một tên lục yêu nói rằng, đó là nguyên nhân gì. vạn tôi hồ vương không nghĩ tới có so với này càng to lớn hơn sự tình rồi. luôn không khả năng là bởi vì chúng ta tăng lên lửa đạn uy lực chứ, ta, ta có cái hoài nghi. một tên nhân tộc nam tử l a u mồ hôi, c h ấ n nguyên đại tiên để ta khai phá một loại mới đạo thuật. nói không chắc là bởi vì cái này, đạo thuật nào, mọi người kinh hãi, đại tiên như thế vô căn cứ ra hỏa, ngươi làm gì thế nghe hắn, ta đánh không lại hắn a, nam tử không nhìn được cười khổ, hắn muốn ta khai phá đại vương rút lông đạo pháp, rút lông đạo pháp, mọi người giật nảy cả mình, không cần hỏi, nhất định là nguyên nhân này rồi, n g ư y i đem rút lông đạo pháp khai phá ra rồi. Chỉ có vạn tuế hồ vương có chút không tin. Hắn trước đây thử khai phá quá pháp thuật này. nhưng căn bản là không thể được. Rút lông đạo pháp chưa thành công. nhưng ta khai phá ra ngoại trừ vũ khí cùng khôi giáp phép thuật. Nam tử trả lời. đại tiên đem nó mang đi. bảo là muốn cầm chiến trường dùng. này có cái gì. vạn tuế hồ vương lắc đầu. ngoại trừ khôi giáp rất nhiều người đều làm được đến nhưng nó hiệu quả quá mạnh có thể đem quần áo đều cởi sạch nam tử lại bồi thêm một câu cởi quần áo đạo pháp mọi người nhất thời trong lòng lạnh lẽo thật lạnh thật lạnh song đời nhất định là trấn nguyên đại tiên cầm đạo pháp kia sằng b ậ y để tính tình tốt đại vương cũng tức rồi mọi người kinh hồn bạt v i ế t Đợi được tôn ngộ không chịu kiến một cái. Bọn họ tiến vào thủy liêm động. Không nói hai lời. Ngay lập tức sẽ quỳ một đất. đại vương tha mạng. Kia chăm miệng một lời ngữ khí. để tôn ngộ không ngẩn người một chút. tha cái gì mạng. mọi người ngẩng đầu lên. Lẽ nào tôn ngộ không không phải vì trách tội bọn họ mà đem bọn họ gọi tới. tôn ngộ không mở miệng. nghe nói các ngươi một năm nay. là b ắ c câu lô châu chiến tranh sáng tạo rất nhiều kỳ diệu chi vật câu nói này một chỗ lại để cho mọi người cả người phát lạnh đại vương chúng ta có thể đình chỉ khai phá vạn t u ế hồ vương cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng không cần tôn ngộ không lắc đầu các ngươi có thể thỏa thích khai phá a mọi người tuyệt đối không ngờ rằng tôn ngộ không sẽ nói ra câu nói này năm đó ngao loan cùng ngọc đế tranh đấu thời điểm bọn họ cũng từng làm quá tương tự công tác phía sau nhưng bởi vì tôn ngộ không kế hoạch đình chỉ rồi tất cả mọi người đều tin tưởng tôn ngộ không là không thích chiến tranh đại vương ngươi đây là ý gì vạn tuế hồ vương vừa mừng vừa sợ hỏi gần nhất một năm trên chiến trường thức tỉnh vạn linh nhân có rất nhiều ta nghĩ có thể tăng nhanh điểm tốc độ tôn ngộ không nói rằng, sau đó chúng ta muốn chinh phục bốn đại bộ châu, chiến tranh ếch không thể thiếu, càng mạnh vũ khí cùng kỹ thuật, mang đến thương vong liền càng nhỏ. mọi người quả thực không tin những câu nói này là từ tôn ngộ không trong miệng nói ra. ta nghĩ mở một nhà chiến tranh học viện, tôn ngộ không nói rằng, hàng năm chiêu thu mười vạn học sinh, đồng thời còn sẽ khác lập cơ cấu, khai phá các loại vũ khí cùng kỹ thuật, dùng để ứ n g đối tương lai chiến trường. vạn t u ế hồ vương vui mừng khôn nguôi đứng lên, tốt tốt, hắn k h kèo hai tay, không nghĩ tới từ trước đến giờ lấy cá nhân làm chủ đại vương, hiện tại thật biến thành người khác, đại vương, ai tới đảm nhiệm người phụ trách. vạn t u ế hồ vương hỏi, do ta trước tiên phụ trách nửa năm, tôn ngộ không trả lời lại dọa mọi người giật mình, Bọn họ s ư ở n g sốt hồi lâu, mới sốt sáng hỏi. đại vương ngươi muốn đích thân thành lập chiến tranh học viện, học viện do khác người phụ trách. ta đem cùng các ngươi đồng thời, khai phá vũ khí mới cùng kỹ thuật. tôn ngộ không nói rằng, vạn linh quốc kỹ thuật đã đến một bình cảnh. có thể chiến tranh có thể mang đến càng nhiều sáng tạo cùng độ khả thi. đây là hắn từ thiên thư biết đến. chiến tranh là xúc tiến xã hội kỹ thuật tiến bộ phi thường tốt công cụ. Mọi người vội vội vã vã đáp ứng rồi. Lại sau, không thời gian mấy ngày, một tòa chiến tranh học viện ngay ở sơn hải thành kiến dựng đứng lên. tôn ngộ không ngoài dự đoán mọi người bổ nhiệm kim sĩ đại bằng đ i ê u đảm nhiệm gian này học viện viện trưởng. ở sau, hắn cùng vạn tuế hồ vương đoàn người đối với âm phù tiến hành rồi triệt để cải tạo. âm phù là vô cùng tốt liên lạc công cụ, nhưng tôn ngộ không cũng không hài lòng. âm phù sở dĩ phụ c ậ p là bởi vì phàm nhân cũng có thể sử dụng, nhưng đối với hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ vạn linh phép thuật đám yêu quái, có thể nắm giữ càng tốt hơn vật thay thế. không bao lâu, tôn ngộ không trên tay liền nhiều mấy cái vòng tay, đây là mấy cái nắm giữ nhiều loại công năng vòng tay. mỗi một cái đều nắm giữ độc lập giấy số, có thể lẫn nhau cảm ứng được đồng b ả n vị trí, tiếp thu âm thanh, nghiệm chứng thân phận v â n v. â những kỹ thuật này kỳ thực sớm ở tiểu thế giới cũng đã thành thuộc, nhưng này vẫn là lần thứ nhất hóa làm một thể, đưa cái này vòng tay phát đến trên chiến trường, tôn ngộ không đem vòng tay ném vào chiến trường tiến hành thí nghiệm, kết quả không qua mấy ngày, n h ị lang chân quân cùng ngưu ma vương đồng thời trở về, yêu cầu cho mỗi người phân phối vòng tay. tôn ngộ không đáp ứng rồi, chuyện này sau đó lại bị đông hoa đế quân biết, chủ động tìm tới tôn ngộ không, chứng minh thân phận, tôn ngộ không từ đông hoa đế quân trong đôi mắt nhìn thấy một c á c h làm hắn kinh ngạc ý nghĩ, đông hoa đế quân cảm thấy nếu mỗi một cái vòng tay có thể độc lập tồn tại, kia là có thể là vạn linh quốc mỗi người đeo làm con dân thân phận chứng minh ta thật sống ở trên thiên thư xem qua vật này tôn ngộ không không nhìn được n g h ĩ vòng tay muốn làm chứng minh thân phận đây tuyệt đối là không có vấn đề nhưng công năng bên trên còn muốn tiến hành điều chỉnh cùng thay đổi hắn cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng rồi đông hoa đế quân như lai nhất định phải bại mười ba Chương ba trăm sáu mươi lăm tàn nhẫn, đông hải, long cung thành tiền đồ sán lạn, ở khoảng cách long quang thành chỗ không xa, bảy c á c h nhện tinh đang ở câu trần thượng đế cùng hoàng giác đại tiên trên mặt vẽ vời, ta n h ì n n h ì n câu trần bị é p ở dưới chân núi không thể động đậy, chỉ có thể nhắm mắt lại, tượng viên đá một dạng không làm bất kỳ phản ứng nào, hoàng giác đại tiên lại là cười ha ha. tí ti không chút nào để ý. mãi đến tận đám nhện tinh chơi chán, các nàng mới lưu lại hai cái vỏ sò hình thức hộp, ngồi bảy màu bong bóng đi rồi, ngươi có thể thật là biết nhẫn nại, câu trần mở mắt ra, nói với hoàng giác đại tiên, mấy cái này yêu tinh không xấu, hoàng giác đại tiên nói xong, hít một hơi, liền đem phía trước hộp hút tới bên mép, thông thạo mở ra, Đem đồ vật bên trong ăn, chí ít c h ú n g ta không muốn hãy ăn rong rồi. Hắn nói như vậy, câu trần sầm mặt lại, ngươi chớ để cho yêu tinh mê hoạt tâm thần. Hoàng giác đại tiên lắc đầu, tìm chút việc vui còn không được sao, đó cũng không là cái gì việc vui. Câu trần còn chưa nói hết, chợt cả kinh, phát hiện một người ngoài xuất hiện rồi, tôn ngộ không, câu trần âm thanh có vẻ hơi trầm thấp, tôn ngộ không chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đáy biển bình tĩnh nhìn hắn ngươi là đến nhục nhã ta sao câu trần nói rằng bảy cái kia nhện tinh cũng là ngươi sắp xếp ta muốn nghĩ nhục nhã ngươi liền sẽ không phong tỏa nơi này tôn ngộ không trả lời câu trần nhất thời tắt lửa rồi long cung thành ngay ở bọn họ phổ cận bọn họ nhìn tận mắt long cung xây thành lập người đến người đi, lại chưa bao giờ có người tới trong này chế nhạo bọn họ. ngọn núi này là tôn ngộ không tự mình hạ lệnh phong tỏa cấm địa, chỉ có không sợ trời không sợ đất nhện tinh dám đến chơi. câu trần hít một hơi, vậy ngươi là tới làm cái gì, cướp đoạt ta tiên chức sao. hắn thử dò xét nói, một năm nay ngươi cái gì động tác đều không có, nên chính là đang nghiên cứu cái này đi. Tôn ngộ không khẽ mỉm cười. Hắn xác thực rất chăm chú nghiên cứu hơn nửa năm chiến thần tiên chức. Ta tìm tới cướp đoạt ngươi tiên chức phương pháp rồi. Tôn ngộ không nói rằng, thá hạ, làm sao có khả năng. Câu trần không nhịn được cười to. đã thấy tôn ngộ không đưa tay ra, để ngọc t ỷ hiện ra ở trong tay. ánh sáng kia vạn trưởng ngọc t ỷ thoạt vừa xuất hiện. Câu trần ngươi, câu trần cũng lại không cười nổi. ngươi nắm giữ ngọc tỉ. còn không, tôn ngộ không lắc đầu. chỉ là ta vừa vặn cùng ngươi tiên chức phi thường kết hợp lại. hắn có thể nhanh như vậy tìm tới cướp đoạt câu trần tiên chức phương pháp. là bởi vì bản thân hắn liền có đảm nhiệm chiến thắng tư cách. chiến thần tiên chức rất dễ dàng bị hắn cướp đi. nhưng tôn ngộ không rất nhanh lại thu hồi ngọc t ỉ ta sẽ không đảm nhiệm chiến thần hắn nói ra kia cũng không thích hợp ta tôn ngộ không nguyên lai cảm thấy chiến thần sức mạnh rất trọng yếu nhưng trên thực tế nguồn sức mạnh này cùng vạn linh đ ồ trọng hợp rồi bởi chiến mà mạnh ta cũng có thể làm được tôn ngộ không nói rằng trong tay ta có nắm vạn linh thiên đạo không quản chiến tranh hay không, thiên đạo đều sẽ bởi vạn linh mà cường thịnh, câu trần mặt lạnh không tiếp tục nói nữa, tôn ngộ không nhìn một lúc, phát hiện câu trần vẫn là như vậy ngoan cố không thay đổi, cũng mất đi đàm luận xuống hứng thú, hắn xoay người liền muốn rời khỏi, hoàng giác đại tiên bỗng nhiên mở miệng, chờ đáp, tôn ngộ không quay đầu lại nhìn hắn, hoàng giác đại tiên trầm mặt nửa ngày, nói rằng, lần sau có thể hay không cũng nói cho ta một chút, tôn ngộ không mỗi lần lại đây đều đem sự chú ý đặt ở câu trần phía trên, hoàng giác đại tiên có một loại không tên bị không để ý tới cảm, tốt, tôn ngộ không gật đầu đáp ứng, rời đi đáy biển, kim thiền t ử đứng ở mặt biển chờ hắn, nhìn thấy hắn liền không nhìn được hỏi, đại thánh vì sao đối với câu trần thượng đế như vậy để bụng, Ở kia chiến thần tiên chức giúp đỡ ta ứng đối tam giới đại kiếp nạn. tôn ngộ không trả lời. lại muốn bồi dưỡng một cái quá khó khăn. theo đ ố i với ngọc t ỷ hiểu rõ càng nhiều. tôn ngộ không phát hiện có chút tiên chức muốn thay đổi cực kỳ khó khăn. tiên chức đ ố i với cá nhân yêu cầu cực cao. liền như ngươi không thể để hỏa đức tinh quân đi làm thủy đức tinh quân công tác một dạng. không có chiến thần đặc chất người. cũng không thể đảm nhiệm chiến thần, coi như Hắn là thiên đế, muốn nghĩ bồi dưỡng một c á i thích hợp chiến thần, hai trăm năm cũng quá ngắn, ta sẽ đang nghĩ biện pháp, tôn ngộ không nói rằng, câu trần là Hắn nhất định phải được đại tướng, thế nhưng hiện nay xem ra, không thể biểu hiện quá nóng ruột, tôn ngộ không kéo dây thừng, mang theo kim thiền tử bay trở về hoa quả sơn, hoa quả sơn chùa miếu bên ngoài, Mấy ngàn tên yêu quái đang ở nghe quảng h ộ i trưởng lão phát biểu, tôn ngộ không hai người đến sau. Quảng h ộ i trưởng lão lập tức mang theo những này biểu hiện căng thẳng yêu quái tiến lên đón. những yêu quái này không phải hoa quả sơn yêu quái, cũng không phải vạn linh quốc yêu quái. chúng nó là lục nhĩ mi hầu t h ủ h ạ đầu lính chính là mi hầu vương cùng c á c h khác mấy cái yêu vương, đi qua ăn oán. nhớ tới cũng được. không nhớ rõ cũng được, ta đều đem dành cho cơ hội, có thể xóa bỏ, tôn ngộ không mở miệng, nói rằng, các ngươi tới đây một năm, an cư vô sự, ta rất cao hứng, những yêu quái này sở dĩ ở đây, là bởi vì lục nhí mi hầu không muốn ở thành lập yêu quốc rồi. một năm trước, lục nhí mi hầu bỗng nhiên bỏ xuống bọn họ, hành tung không rõ, khôi phục ký ức mi hầu vương liền mang theo một phần yêu quái quá đến nhờ vả tôn ngộ không tôn ngộ không đem chúng nó rơi một năm ở chùa miếu tiếp thu giáo dục hiện tại cũng đến thời gian rồi các ngươi đối với ta con dân tới nói là không vui ký ức ta không thể không làm trừng phạt tôn ngộ không ở trên trời triển khai vạn linh đồ đi thôi tiến vào ta này vạn linh đồ liền có thể quên mất tất cả buồn phiền tôn ngộ không nói rằng ta sẽ cướp đoạt tình cảm của các ngươi điều động năm mươi năm làm thủ lao các ngươi đem h ọ c được bộ phận vạn linh c h i thức biến thành vạn linh người đám yêu quái có chút chính nể nhìn trên trời vạn linh đồ cứ việc đã sớm nghe nói sẽ có yêu cầu này thế nhưng thật khi thấy vạn linh đồ bọn họ vẫn là cảm thấy hoàng sợ Nếu như không theo, có thể rời đi, tôn ngộ không nói rằng, ta sẽ không ngăn cản, chỉ là ngày sau lại đến, ta sẽ không cho cho cơ hội lần thứ hai. Lũ yêu trong lòng dùng mình, ta, ta hay là đi thôi. một tên hồ yêu không nhìn được chạy, cái khác yêu quái nhìn thấy, cũng chạy không ít. tôn ngộ không dùng loại này tàn nhẫn phương thức thao túng bọn họ. thực sự là để bọn họ khó có thể tin tưởng được nhưng có chút yêu quái lại an tâm lưu lại chỉ có như vậy tôn ngộ không mới có thể làm cho bọn họ có loại yêu đế cảm giác mới có thể đối với hắn khăng khăng một mực ta trước tiên đi rồi b i hầu vương làm gương cho binh sĩ tiến nhanh vạn linh đồ hắn ở bên trong tiểu thế giới quá cũng không vui rất nhiều lần đều rất ước ao ngưu ma vương bọn họ Trải qua tháng năm dài đằng đắng sau, Mi hầu vương mới phát hiện, tương tự là hầu tinh. Lục nhí Mi hầu lý niệm tuy rằng càng giống yêu quái. nhưng thần thông trung quy vẫn là không sánh được tôn ngộ không. Hắn v i ệ c nghĩa chẳng từ nan một lần nữa lựa chọn con đường. cái khác yêu quái lưu tại tại chỗ, trần c h ờ một chút, cũng nhất nhất bay đi tới. tôn ngộ không dù sao cũng là tam giới để nhất đại yêu. theo hắn, dù sao cũng hơn ở bên ngoài run như cày sấy muốn tốt, như lai nhất định phải bại mười ba, chương ba trăm sáu mươi sáu người người như long, thái thượng lão quân cưới thanh ngưu bay đi hoa quả sơn, một ít tỏa ra sát khí yêu quái trước mặt bay tới, cùng hắn gặp thoáng qua, thái thượng lão quân mới vừa muốn đồng thủ, nhưng là xứng sờ, xảy ra chuyện gì, Hắn quay đầu lại nhìn những kia đi xa yêu quái. những yêu quái kia yêu khí rất nặng. h i ể n nhiên là làm nhiều việc áp. nhưng trên người lại có một ít tôn ngộ không thiên đạo khí tức. Thái thượng lão quân đi tới hoa quả sơn. đại thánh, những yêu quái kia là xảy ra chuyện gì. Hắn hỏi, đó là ta mới thu con dân. tôn ngộ không trả lời, nhưng không nghĩ ở cách đề tài này bên trên nói chuyện nhiều. Lão quân không phải đi thập châu tam đảo tiếp khách sao, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, ta đến làm cái thuyết khách. Thái thượng lão quân cười nói, đại thánh, b ắ c câu lô châu đủ rất rộng lớn, không bằng lấy một châu làm giá lớn, thả qua cái khác ba châu, tôn ngộ không nhìn sang, lão quân nếu là ta, sẽ dễ nói từ bỏ sao, sẽ không, thái thượng lão quân lắc đầu, Hắn đương nhiên biết tôn ngộ không không thể dễ nói từ bỏ. thế nhưng đại thánh, ngươi g i ã tâm tuy lớn, lại từ đâu tới nhân thủ thống trị kia bắc câu lô châu, càng vọng luận còn lại bộ châu rồi. thái thượng lão quân thiện ý nhắc nhở, bắc câu lô châu nhiều người rộng rãi, quốc gia vô số, tôn ngộ không coi như dùng thời gian mười năm chinh phục nó, cũng cũng không đủ nhân thủ thống trị, mà không có người thống trị, địa phương càng lớn, liền càng sẽ mang đến hỗn loạn. đại thánh, lão đạo thẳng thắn, thái thượng lão quân tiếp lại nói, thủ hạ ngươi lũ yêu, thống trị đông hải đã là rất khó, hắn quan sát qua hoa quả sơn tình huống, vạn linh quốc nhân thủ thậm chí không đủ để chống đỡ toàn bộ đông hải cải cách, lại làm sao có khả năng thống lính nhân gian, ngươi chỉ nhìn thấy mặt ngoài, tôn ngộ không lắc đầu, Hắn cũng biết được nhân thủ gấp khuyết, nhưng vấn đề này so với năm đó sáng lập vạn linh quốc thời điểm đơn giản. Lão Quân chỉ cần nhân tục tín ngưỡng vạn linh thiên đạo, nhân thủ tự nhiên không là vấn đề, tôn ngộ không nói rằng, thái thượng lão quân xứng sờ, có ý gì, ta quan sát hồi lâu, nhân tục tán đồng thiên đạo, so với ta nghĩ tới càng nhanh hơn, tôn ngộ không lại nói, đến thời cơ thích hợp, bọn họ sẽ liều lĩnh đi tín ngưỡng thiên đạo, thậm chí trả giá bọn họ tất cả. Thái thượng lão q u â n khẽ cao mày. ngươi muốn làm gì, cái gì cũng không làm. tôn ngộ không lắc đầu. thiên đạo phát triển, đã có vượt qua vạn linh quốc phát triển dấu hiệu rồi. nhưng mà đại thế một khi đến, hắn cũng chỉ có thể biết thời biết thế. Thái thượng lão q u â n sau khi rời đi, tôn ngộ không đem ngao loan gọi vào thủy liêm động, hỏi thăm tới vạn linh nhân thức tỉnh tiến độ, lấy tốc độ bây giờ, vẫn cần quá mười năm, mới có thể đại lượng thức tỉnh. ngao loan nói rằng, vạn linh nhân thức tỉnh độ khó rất cao. hiện tại xuyên thấu qua học tập cùng chiến trường thức tỉnh, trên căn bản đều là vạn linh quốc tinh anh trong tinh anh, những người khác muốn xuyên thấu qua nỗ lực thức tỉnh ký ức. nhất định phải có một c â y dài lâu học tập quá trình mười năm chính là ngao loan mong muốn thời gian mười năm học tập sau sẽ có một nhóm lớn ưu tú vạn linh quốc người thức tỉnh mười năm tôn ngộ không khẽ cao mày thời gian này cùng bắc câu lô châu thời gian đụng vào nhau rồi nhưng hắn cũng không thể chờ mười năm tình thế cũng chờ không được mười năm nhất định phải tăng nhanh khai phá rồi tôn ngộ không nghĩ tới làm ngay, lập tức liền ở hoa quả sơn các nơi tăng kiến mấy chục tòa tiên văn quán, mật độ chưa từng có. ngoài ra, hắn còn để vạn tuế hồ vương ở khan hiếm nhân thủ bên trong điều đi rất nhiều học giả. đối với tiên văn quán cảnh tượng tiến hành khai phá, kéo dài khai phá bên dưới, không có thời gian mấy tháng, mỗi tòa tiên văn quán đều đã biến thành sân huấn luyện. Sơn hải thành bọn học sinh chương trình học cũng thay đổi, từ các ngành các nghề thiên đạo học tập, chuyển đổi vì vạn linh thiên đạo chiến đấu huấn luyện, bầu không khí đại biến, đại vương tại sao đột nhiên nhiệt huyết như thế. tuy rằng rõ ràng tiên văn quán đối với khôi phục ký ức tác dụng, nhưng rất nhiều người vẫn là đối với tôn ngộ không cách làm cảm thấy giật mình. đây là muốn đem con dân phương hướng phát triển đều đặc ở đấu tranh phía trên rồi. ngươi đem ta cần nhân tài đều cướp đi rồi. Trấn nguyên đại tiên tìm tới tôn ngộ không. như vậy được sao. h i ệ n đ ệ không sao. ta hiện tại ưu tiên cân nhắc thức tình ký ức. tôn ngộ không trả lời. cũng không đủ vạn linh nhân. phát triển quá nhanh cũng chưa chắc là chuyện tốt. hoa quả sơn kiến tạo thành thì đã có đủ nhiều rồi. vạn linh nhân số lượng ít, lại phân tán ra đến. sau này cũng chỉ có thể miễn cứng duy trì mỗi cái phù không thành trật tự. rất khó làm được cái khác kỹ thuật tăng thêm một bước. Hoa quả sơn đã phát triển đến một cái giai đoạn, không cần phải gấp gáp mở rộng, mà nên ưu tiên bảo đảm vạn linh nhân số lượng. được rồi, có thể ngươi là đúng, c h ấ n nguyên đại tiên bất đắc dĩ, s ờ s ờ đầu, cũng không tốt nói cái gì nữa, đúng rồi, hiền đ ệ đây là cái gì, hắn bỗng nhiên lấy ra một cái vòng tay nói rằng, đông hoa đế quân bỗng nhiên giao nó cho ta, đó là thân phận chặt. tôn ngộ không nói rằng, hắn không nói cho ngươi sao, nói cho rồi, thật không nguyên đại tiên lắc đầu, nói rằng, ta là muốn hỏi, tại sao mỗi người đều muốn đeo một cái, để cho tiện quản lý, tôn ngộ không trả lời, chỉ đến thế mà thôi, trấn nguyên đại tiên có chút không tin, ta làm sao thấy được bên trong có cái chữ thánh, chữ thánh là tôn ngộ không phù hiệu, nếu như chỉ là đơn thuần để cho tiện quản lý, nên không cần viết cái chữ này, kia chữ thánh có thể tăng mạnh vòng tay cảm ứ n g năng lực, tôn ngộ không nói rằng, vạn t u ế hồ vương bọn họ phát hiện chữ thánh có thể tăng mạnh vòng tay sức mạnh, nguyên nhân cụ thể còn phải lại lấy sau chậm rãi tìm tòi thì ra là như vậy trấn nguyên đại tiên nở nụ cười đây là vạn linh thiên đạo vật thí nghiệm sao tôn ngộ không trần c h ờ chốc lát cuối cùng vẫn gật đầu một cái nhưng dù cho như thế trấn nguyên đại tiên mang theo vòng tay không thể hoàn toàn thoải mái vòng tay này giá trị không cản cũng không có cần thiết mỗi người đều phối một c á i chứ Này phải hao phí bao nhiêu thành phẩm, nhân số càng nhiều, được kết quả càng là chuẩn xác. Trấn nguyên đại tiên đã đoán ra là thí nghiệm. tôn ngộ không cũng không còn giấu hắn. vòng tay này bên trong phép thuật sau này có thể có thể phát triển trở thành thoát ly đồ vật mà tồn tại. tôn ngộ không dừng một chút, nói rằng, tỉ như khắc vào trên người, trấn nguyên đại tiên thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn hướng về tôn ngộ không, thật g i ố n g đoán được cái gì. hiền đ ệ ngươi sẽ không phải, tôn ngộ không lấy ra thiên thư. thiên thư bắt đầu chuyển động, vô số độ khả thi ở trong đó diễn biến. c h ấ n nguyên đại tiên nhìn thấy mọi người mang vòng tay, bắt đầu phát sinh đủ loại biến hóa. cuối cùng, vòng tay diễn biến thành một cái dấu ấm khắc ở bọn họ giữa lông mày, bên t a y cùng với những vị trí thân thể khác, dấu ấm này là cái gì. c h ấ n nguyên đại tiên bị thiên thư lực dấu ấm hấp dẫn chú ý. Tương lai, tôn ngộ không trả lời. đó là một cách thoát ly đồ vật chứng minh thân phận. cũng là có nhiều loại công năng dấu ấm. Tương lai vạn linh nhân từ sinh ra bắt đầu liền có sức mạnh. người người như long tương lai. là có thể chân chính tồn tại. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. hắn đã tìm tới phương hướng. đại tiên, có thể không mượn xe ngựa của ngươi cho ta dùng một lát, tôn ngộ không thu hồi thiên thư. nói với t r ấ n nguyên đại tiên, ta nên đi ra ngoài giải sầu rồi. như lai nhất định phải b ạ i mười ba, chương ba trăm sáu mươi bảy thiên đế hành. ngày thứ hai, t r ấ n nguyên đại tiên mang theo xe ngựa đi đến tôn ngộ không trước mặt, hoa lệ trên xe ngựa l ó é vô số giấy t h i ế p vàng, kim quang lấp l ó é, Nạm vàng bánh xe, thân xe, liền ngay cả cửa sổ xe cũng bị màu vàng mành che chắn. Ta đặc biệt vì ngươi cải tạo chiếc xe ngựa này, trấn nguyên đại tiên đắc ý nói. ngươi thấy thế nào, cũng còn tốt. tôn ngộ không nhìn xuống từ chối kích động. chiếc xe ngựa này phản quang phản tượng cái thái dương. nhưng dù sao cũng hơn đủ mọi màu sắc muốn tốt. ngươi phượng hoàng đây, tôn ngộ không hỏi tiếp. Hắn nhìn thấy t r ư ớ c xe ngựa kéo xe không phải phượng hoàng, mà là bốn con tiên mã, nó đi thân cận rồi. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, ta từ thiên cung tìm những này tiên mã, ngươi trước tiên t ạ m t ạ m dùng đi, được, tôn ngộ không đi tới tiên mã bên người, sờ sờ chúng nó tóc mai, phiền phức các ngươi mang ta đi b ắ t câu lô châu rồi, bốn con tiên mã đều là thông linh chi vật, mở miệng hẳn là tôn ngộ không ngồi lên xe ngựa bánh xe phát ra thanh âm rất nhỏ mang theo tôn ngộ không bay lên trời lưu lại thật dài lửa đ u ô i hướng về bắc câu lô châu bay qua hoa quả sơn đám yêu quái đều nhìn thấy màn này thật màu mẹ đám yêu quái kinh ngạc thốt lên nhìn bánh xe bước qua bầu trời nơi đó dĩ nhiên lưu lại một đảo cầu vồng tình cảnh này tự nhiên cũng làm cho dám thì hoa quả sơn cổ sát linh quan chú ý tới rồi tôn ngộ không ngồi xe ngựa rời đi hoa quả sơn rồi cổ sát linh quan đem tin tức lan truyền cho chính đang chơi cờ nhị thanh cái gì nhị thanh có chút không rõ vì sao hắn đi b ắ t câu lô châu làm cái gì không biết cổ sát linh quan lắc đầu hắn có thể biết tam giới t r ú n tiên hướng đi nhưng tôn ngộ không lần này cử động thực sự không có cái gì nguyên do đi gọi thiên lý nhãn thuận phong nhĩ theo dõi hắn ngọc thanh nói rằng cổ sát linh quan lính mệnh xoay người lui ra rồi xe ngựa hắn dùng chính là tiên mã sao thượng thanh không khỏi bốc lên một ý nghĩ nói rằng kia tôn ngộ không rời đi hoa quả sơn tất có nguyên nhân có thể trước tiên thăm dò một phen Hắn đối với t ù y thì ở bên đồng tử nói rằng, gọi ngự mã giám quản sự lại đây. đồng tử lập tức gọi tới ngự mã giám quản sự. Thượng thanh hỏi, tôn ngộ không dẫn theo tiên mã đi b ắ t câu lô châu. ngươi có thể có biện pháp ngăn cản này. ngự mã giám quản sự do dự một chút. ta chỉ có thể đem những tiên mã kia đuổi đi. lại không thể ngăn cản thiên đế. như vậy cũng được. Thượng thanh gật đầu. đi cho hắn một hạ má uy, thần hạ lập tức đi làm, ngự mã dám quản sự chắp tay, xuống công tác rồi, tôn ngộ không vừa mới đến b ắ t câu lô châu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kèn l ệ n h từ phía tây vang lên, bốn con tiên mã nghe được kèn l ệ n h lại như chim nhỏ e sợ, bạo động như lôi, tránh thoát x â y cương hướng về xa xa bay đi rồi, t ô n ngộ không từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra. chỉ là tiểu tiên. cũng dám làm càn. một vệt kim quang từ trên người hắn bay ra. trong nháy mắt. xa xa liền truyền đến rên lên một tiếng. một bóng người bị từ bầu trời đánh rơi đến thế gian. kim quang lần thứ hai trở về. tôn ngộ không trên tay liền thêm một con ghèn l ệ n h đây là một cái ruổi ngựa dùng tiên khí. tôn ngộ không đem ghèn l ệ n h thu hồi đến. đứng dậy đi ra xe ngựa nhìn thấy bốn con tiên mã bên trong có ba con chạy liền còn lại một cái kia ghen l ệ n h vang lên ngươi vì sao không chạy tôn ngộ không hỏi cha mẹ ta đều là long tục bởi vì đắc tội ngọc đế mà biến thành ngựa sau sinh ra ta kia ngựa đắc ý trả lời nghiêm ngặt nói ta là long không phải ngựa không bị kia ghen l ệ n h điều động tôn ngộ không nhất thời có chút ngạc nhiên. Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh đ ả o qua đi. phát hiện đây chỉ là một cái phổ thông tiên mã. không có bất luận cái gì hơi thở của long tục. thú vị, tôn ngộ không trong lòng nghĩ. đây là một cái bị cha mẹ giao động. coi chính mình là long ngựa. đã như vậy. vậy ngươi liền nhiều dùng điểm kình. tôn ngộ không không còn tìm về c á c h khác tiên mã. liền để con này l o n g mã điều động tường vân. một đường mà đi, hắn phóng thích chính mình thần lực. đến chỗ, chu vi trăm dặm, phảng phất có tiên quang lấp lói. tất cả yêu ma đều sợ hãi trốn ở xa xa. sơn thần cùng các thổ địa cảm nhận được luồng hơi thở này. mọi việc tôn ngộ không đi ngang qua địa phương. sơn thần nhóm liền run lẩy bảy quỳ ở nhà. một cử động cũng không dám. đó chính là thiên đế uy nghiêm một khi đụng chạm hậu quả khó mà lường được một tên sơn thần không phục tôn ngộ không khống chế chờ tôn ngộ không từ trên l á n h địa không bay qua thời điểm cũng không từng quỳ xuống thần phục nhưng mà tôn ngộ không bay qua sau sơn thần bỗng nhiên cảm giác trên người tiên lực giao động sơn thần b à i ly thể mà ra xảy ra chuyện gì sơn thần b à i rời đi sơn thần hết thảy giữa núi sinh vật đều kinh ngạc đến ngây người rồi sau khi kinh ngạc phản ứng lại một ít yêu tinh lập tức điên cuồng dâng lên đi muốn tranh cướp sơn thần bài không muốn không cho đ o ạ n sơn thần hô to thế nhưng không làm nên chuyện gì cuối cùng một tên yêu tinh được sơn thần bài được sơn thần bài sau yêu tinh bỗng nhiên sưởng sốt một chút phát hiện sơn thần bài bên trên nhiều bốn chữ, thiên đế trao tặng. Rõ ràng bốn chữ này ý nghĩa sau, yêu t i n h lập tức quỳ trên mặt đất, hướng về tôn ngộ không phương hướng ly khai lại vài cái, chỉ có thần phục với thiên đế người, mới có tư cách thống lĩnh núi sông sông hải, tôn ngộ không bay qua bắc câu lô châu, dù chưa ló mặt, lại đem thiên đế uy nghiêm bày ra vô cùng n h u ẩ n nhuyễn. Thổ địa sơn thần cũng không dám nữa thất lễ, man hoang bắc câu lô châu, tôn ngộ không chỗ đi qua, khắp nơi đều có cây cỏ hoa nở, tam giới tiên phật đều nhìn tình cảnh này, hy vọng thăm dò tôn ngộ không đến cùng nghĩ làm những gì, nhưng tôn ngộ không chẳng hề làm gì cả, hắn thậm chí ngay cả rừng lại đều không có, phảng phất lại như mọi người thấy như vậy, chỉ là đi ra g i ả i sầu, Lẽ nào là dương đông khích tây chi pháp, các tiên nhân nhắc nhở treo đàm, trong bóng tối điều tra hồi lâu, nhưng cũng không phát hiện gì thường gì. liền như vậy, tôn ngộ không dùng bốn tháng đi khắp toàn bộ b ắ c câu lô châu. Hắn cuối cùng ở hà đ ộ quốc ngừng lại, nói đúng ra, không phải hắn ngừng lại, mà là tiên mã ngừng lại. Kia tiên mã tắm rửa ở tôn ngộ không tiên quang ở trong. Lâu dần, bỗng nhiên được đạo quả, ở hà độ quốc hóa mà làm long, bay lên không, nguyên lai hóa hình c h i pháp, cũng có thể như vậy dùng, tôn ngộ không nhìn bạc h long phương hướng ly khai nghĩ, bạc h long được đạo quả, hóa hình thành công, yêu quái hóa hình bình thường hóa thành hình người, nó lại rất đặc biệt, hóa thành hình rồng, hóa hình sau, nó liền cùng chân chính long tục không có quá to lớn khác nhau rồi. Hà đồ quốc, hết thảy bách tính nhìn thấy ngựa trắng hóa dòng tình cảnh này, đều bái ngã trên mặt đất, tôn ngộ không chính muốn rời khỏi thiên đế, có thể vì ta nữ trục s u ố t nhãn tật sao. Hà đồ quốc lão quốc vương bỗng nhiên nói rằng, tôn ngộ không liếc mắt nhìn hắn, bấm chỉ tính toán, hóa ra là nàng, Hắn tìm tới đại thế khởi điểm, tôn ngộ không nhìn về phía lão quốc vương, thiên đạo tự có giải quyết chi pháp, không cần dựa vào ta. nói xong, Hắn liền x o a y người rời đi rồi, lão quốc vương một mặt ngạc nhiên, bí mật quan sát chú tiên cũng rất bất ngờ, tôn ngộ không lần này xuất hành không có bất luận cái gì cử động, để chăm chú nhìn chăm chú mấy tháng các tiên nhân đều là lơ ngơ, bất chi bất giác, thiên đạo hạt sống đã phát tán ra rồi, như lai nhất định phải bại mười ba, chương ba trăm sáu mươi tám không thể chống đối mê hoặc, hà đồ quốc có c á c h xa gần nổi danh mù công chúa, vì công chúa này thông minh thiện h ọ c từ nhỏ liền bái các loại hiền giả vi sư, yêu thích hoa quả sơn kỹ thuật, cũng khuyên quốc vương mở ra hà đồ quốc cùng hoa quả sơn mậu dịch, mười mấy năm xuống, Hà đồ quốc b ở i được hoa quả sơn kỹ thuật, quốc lực tăng nhiều, công chúa tuy rằng hai mắt mù, lại so với bình thường người càng có thể hiểu được hoa quả sơn. Nàng mô phỏng theo hoa quả sơn đối với hà đồ quốc tiến hành rồi một loạt cải cách, ở nàng dẫn sắt đi, hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự. Hà đồ quốc trên dưới, không một không đem nàng coi là chân bảo. một năm trước, quốc vương đánh vỡ thông lệ, Tìm tới công chúa, muốn bổ nhiệm nàng đảm nhiệm thái tử, nhận được phủ vương không c h ê n một đường phủ nuôi con gái lớn lên. công chúa nói rằng, nhưng ta khi còn bé mù, sợ bị gian nhân che đậy, tuyệt đối không thể đảm đương c ỡ này trọng trách. nàng khéo léo từ chối thái tử vị, để văn võ bá quan đều rất kinh ngạc. lão quốc vương cũng không nhịn được thở dài. đáng tiếc, Hắn những h à i t ử khác gộp lại, cũng không sánh nổi con gái tài hoa, nhưng không có mắt, xác thực cũng rất khó đảm nhiệm trọng trách, thực sự là đáng tiếc đến cực điểm. Lão quốc vương một lần muốn từ bỏ cái ý niệm này, từ cái khác vương t ử công chúa bên trong lại chọn một vị thái tử. Song khi Hắn nghe nói tôn ngộ không rời đi hoa quả sơn, hướng về hà đồ quốc lại đây thời điểm, trong lòng lại bốc lên hy vọng. Tiên h đế hai ngày sau đem đi ngang qua nơi này, ta đi vì ngươi cầu y, quốc vương tìm tới công chúa, nói rằng, chúng ta một quốc gia đều thờ phụng với hắn, hắn tất sẽ đáp ứng, nhưng ta nghe nói thiên đế một đường đi tới, rất nhiều người đều quỳ xuống cầu hắn, hắn lại chưa bao giờ dừng bước lại, công chúa nói rằng, nàng không nhìn thấy đồ vật, lại có thể nắm giữ các nơi tình báo, Quốc vương lắc đầu, thiên đế quá khứ có hiền hầu mỹ dự, c h ữ a khỏi tây lương nữ quốc công chúa, chỉ cần c h ú n g ta thành kính đối đãi, hắn tất nhiên sẽ giúp ngươi một tay, cùng công chúa một dạng, quốc vương cũng là t ô n ngộ không thành kính tín đồ, hắn báo cho công chúa một tiếng, sau đó liền x o a y người đi chuẩn bị rồi, quốc vương đi sau, công chúa hỏi dò cung nữ, thiên đế đi tuần, có người nhìn thấy hắn đến tột cùng là hình dáng ra sao không có người nhìn thấy lại không người có thể hình dung cung nữ trả lời có người nói thiên đế là thần tiên bên trong thần tiên mọi người chỉ cần nhìn thấy một mắt thì sẽ không tự giác quỳ xuống đến công chúa thở dài vậy liền là không có rồi cung nữ nở nô cười công chúa nếu muốn biết vì sao không sờ sờ hắn pho tượng chỉ cần mò dĩ nhiên là đã hiểu đó là khi nhờn công chúa nói rằng tiên nhân con mắt có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới ta há có thể làm ra hành động như thế cung nữ lắc đầu cũng lại không hề nói gì lại quá rồi hai ngày tôn ngộ không quả nhiên đến rồi hà đổ quốc vương cung một mảnh làm ẩ m ý Cung nữ thì vệ đều đi ra ngoài chạy đi, mau nhìn, vậy trên trời đều là cầu vồng, thiên đế quả nhiên đến rồi, công chúa nghe đi ra bên ngoài truyền đến âm thanh, cũng liền bận b i ể u phủ thêm áo khoác, bị cung nữ nâng, đi tới cung ở ngoài quỳ xuống, nàng không nhìn thấy trên trời cảnh tượng, chỉ là nghe được người chung quanh đều đang tán thưởng, đều đang dinh ngạc thốt lên, từ đoàn người kinh ngạc thốt lên ở trong, công chúa biết cho thiên đế kéo xe ngựa tiên mã hóa thành bạch long, bay lên không, này đến tột cùng là thế nào một cái cảnh tượng, công chúa trong lòng đã ước ao lại khát vọng, nàng cũng muốn gặp gỡ vị kia thiên đế, gặp gỡ kia thoát s ắ c phi thăng bạch long, cố này khát vọng hóa thành càng nhảy bén cảm quan, tuy rằng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng công chúa phảng phất có thể nghe được thiên đế xuất hiện sau thế giới ca sướng toàn bộ bầu trời đều bị một luồng ấm áp khí tức bao vây hơi thở kia là như vậy thuần khiết phảng phất ánh mặt trời bình thường có thể bao dung thế gian tất cả kia bốn phía bông hoa cây cỏ đều đang tận lực dối dài cực lực hấp thu kia tươi đẹp khí tức công chúa cũng là như thế không tự giác cả người run rẩy, cảm thụ luồng khí tức kia, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, mình đã trở lại vương cung, lão quốc vương đem văn võ đại thần đều đánh đuổi rồi, phụ vương vì sao tức giận, tông chúa hỏi, thiên đế kia tâm địa sắt đá, cũng không để ý tới ta thỉnh cầu, tín ngưỡng hắn để làm gì, quốc vương có chút thất vọng, Ta nghĩ thiên đế cũng không cần chúc ta tín ngưỡng hắn. công chúa cười nói. hắn mở vạn linh thiên đạo. gần đây có giáo lý truyền ra. n à y thiên đạo không khiến người ta sùng bái thiên đế. trái lại muốn người tự lực cánh sinh. nhãn tật của ta cũng là như vậy. nàng mơ hồ có cảm giác như vậy. tựa hồ chính mình liền có thể chỉ hết nhãn tật rồi. quốc vương nghe xong nàng động viên. chỉ có thể thở dài một tiếng. cũng không nói cái gì nữa như vậy lại quá rồi mấy ngày công chúa khóa ở trong phòng mỗi ngày tính tâm cảm thụ quả thực thế giới đã không giống thiên đế đi qua sau hà đồ quốc không khí đều thay đổi vô số hạt căn bản du đãng ở trong không khí công chúa có thể cảm nhận được những này hạt căn bản thậm chí như hoa cỏ bình thường hấp thu nàng lại đem chúng nó phát tán ra ngày nào đó ban đêm, công chúa bỗng nhiên một ngủ không lên, chờ nàng tỉnh lại lần nữa, bên người hạt c a n bản phảng phất đều biến thành con mắt, chu vi hết thảy đều h i ệ n lộ ở đáy lòng, con gái, ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi, công chúa nhìn thấy lão quốc vương nắm nàng tay, một mặt lo lắng ngồi ở bên giường, phụ vương, ta, ta thấy được rồi, công chúa thân thể khẽ run, Ta thấy được, phụ vương. Ta n h ì n thấy ngươi rồi. Nàng vuốt quốc vương tay. Phụ vương ngươi khóc cái, cái gì. làm sao có khả năng. Quốc vương một trận run cầm cập. Lao khô nước mắt trên mặt. xoay người h ô ngự y. m a u gọi ngự y lại đây. Mấy v ị ngự y bị truyền triệu tới. Bọn họ kiểm tra công chúa con mắt. Tầm mắt của nàng vẫn không có khôi phục. t ư Ở gì chính là, nàng xác thực cũng có thể nhìn thấy chu vi cảnh tượng rồi. không quản quốc vương làm sao biến động trong phòng trang trí. công chúa đều là có thể nói chuẩn xác đi ra. này, chuyện gì thế này. kích động quốc vương hỏi dò công chúa. nhưng là thiên đế chữa khỏi ngươi. không, công chúa lắc đầu. thiên đế đi qua địa phương. có món đồ gì lưu lại. chỉ cần lý giải chúng nó. chúng ta có thể liền có thể tượng đạo sĩ một dạng triển khai phép thuật rồi. quốc vương cả kinh, đó là vật gì. đại khái, công chúa suy nghĩ một chút, đó chính là vạn linh tiên khí đi kia, chúng ta cũng có thể sử dụng nó triển khai phép thuật rồi. quốc vương lại hỏi, đúng, công chúa gật đầu, quốc vương cùng ngữ y liếc mắt nhìn nhau, đều có chút khó mà tin nổi, tại sao lại như vậy, công chúa từ nhỏ đã không có cái gì linh căn không thể làm đạo sĩ nàng như vậy chưa qua tu hành người bình thường cũng có thể tưởng đạo sĩ một dạng triển khai phép thuật quả thực là không thể tưởng tượng công chúa ngươi xác định không có tính sai một tên ngữ y hỏi ngươi còn có thể những khác phép thuật sao ta thử xem công chúa đưa tay ra đọc thầm một ít thần chú chỉ thấy lòng bàn tay tia sáng lấp lóe, xuất hiện một đoá nho nhỏ hỏa diễm, đoá này mồi lửa, khắc ở chu vi hết thảy khó mà tin nổi trong đôi mắt, mà rất nhanh, tương tự mồi lửa, bắt đầu xuất hiện ở b ắ c câu lô châu rất nhiều nơi, đó là ánh sao, phàm nhân cũng có thể triển khai phép thuật tin tức, cấp t ố c truyền phát ra ngoài, siêu phàm thoát tục sức mạnh, là tất cả mọi người tộc đều không thể chống lại mê hoặc như lai nhất định phải bại mười ba chương ba trăm sáu mươi chín tử lo không xong bắc câu lô châu trong lòng chào đóng quân một đội quân khổng lồ đó là ngưu ma vương chứng dưới quân viễn trinh bị mười quốc liên quân vây quanh đã qua mười ngày giờ n g ọ mi hầu vương đến lòng chào thời gian qua đi hai trăm năm gặp lại nó các yêu thánh tâm tình rất khác nhau. đại ca trước mặt, vẫn là cái kia vị. m i hầu vương ăn xong trong tay trước mặt, nhẹ như mây gió nói rằng, các yêu thánh liếc mắt nhìn nhau, xong, hai trăm năm chưa từng ăn mì sợi đều ăn không khóc nó. đại thánh đại chiêu quá lời hại rồi. tôn ngộ không ngoại trừ yêu quốc đám yêu quái năm mươi năm tình cảm, cái này cần có cớ nào tàn k h ố c b ất quá ai bảo hắn trước đây đứng sai đội đây, các yêu thánh đồng tình My hầu vương, nhưng cũng không trách tôn ngộ không ra tay quá áp, thời gian năm mươi năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngừng, cái này cũng là My hầu vương nên có trừng phạt, h i ệ n đ ệ ngưu ma vương mở miệng, nói rằng ngươi làm sao sẽ tới trong này, ta nghe nói các ngươi bị vây quanh, chuyên tới để giúp một cái, My hầu vương trả lời, ngưu ma vương có chút vui mừng, không quản như thế nào. My hầu vương trong lòng vẫn là nhắc tới bọn họ, lần này là chúng ta sơ sẩy đại ý. g i a o ma vương nói rằng, không nghĩ tới đám nhân loại kia dĩ nhiên như vậy có cốt khí. Bọn họ đi tới bắc câu lô châu sau, vẫn luôn so sánh thuận lợi, bất luận là nhân loại vẫn là yêu quái, chỉ cần vừa nghe đến các yêu thánh tên. đại thể đều sẽ nghe tiếng mà chạy, hơi có chút cốt khí, chỉ cần đại quân áp cảnh, tranh tài mấy cái qua lại, cũng có thể buộc chúng nó đầu hàng, nhưng thuận lợi thời gian quá lâu, ngưu ma vương coi thường nhân tục phản ứng, không cẩn thận, liền bị mười c á c h ngoan cố vương quốc liên quân rồ rỗ, vây quanh ở trong lòng trào, chúng ta tuy có thể đi ra ngoài, lại sợ thương vong nặng nề, dẫn tới đại thánh trách tội ngưu ma vương nói rằng hiền để tới đây có thể có cứu binh không có mi hầu vương lắc đầu đại thế sắp tới đại ca chỉ cần thuận thế mà làm liền có thể tận lực giảm thiểu thương vong ngưu ma vương hơi khẽ cao mày làm sao mi hầu vương cũng học được đoán rồi hắn đang muốn hỏi cái rõ ràng chứng ở ngoài chợt vang lên một thanh âm báo, báo cáo, một tên hổ yêu vọt vào lều trại, kích động nói, mấy vị đại thánh, liên quân có người đáp lại chúng ta chiêu hàng rồi, cái gì, ngưu ma vương trên mặt vui vẻ, là ai, bách t r ỉ quốc vương tướng quân, hổ yêu trả lời, ngưu ma vương giật n ả y cả mình, kia bách t r ỉ quốc vương tướng quân là liên quân nhất ngoan cố thống soái, ngưu ma vương hao hết miệng lưới, cho tận chỗ tốt, một lần cũng không có thể nói phục hắn, hắn làm sao vô duyên vô cớ, bỗng nhiên đáp ứng đầu hàng rồi. đại ca, nay nhất định là mấy dập, giao ma vương nói rằng, bằng ma vương lập tức gật đầu, kia vương tướng quân là b á c h trì quốc quốc vương c h i tử, làm sao sẽ bỗng nhiên phản bội, mấy vị đại thánh, việc này chính xác trăm phần trăm, hổ yêu cuống lên, Kia vương tướng quân nói là được tin tức gì, tự biết không thể cứu vãn, mới chủ động liên hệ chúng ta, để chúng ta đối với bách trì quốc quốc vương rồng lớn đối đãi, ta biết nguyên nhân gì. m i hầu vương lúc này đứng lên, nói rằng đại ca xin mời lập tức xuất binh, phối hợp kia vương tướng quân phá vòng vây, ngưu ma vương cao mày, suy từ chốc lát, sau đó quyết định thử nghiệm một phen, đi đem vạn linh pháo chuyển tới ngưu ma vương nói với giao ma vương liên quân bên trong có đạo nhân hỗ trợ ta muốn trước tiên đem bọn họ dẫn ra đại ca ngươi đã quên quách thân tướng quân còn nằm ở trên giường giao ma vương trả lời n h ị lang chân quân đem vạn linh pháo mượn tới thời gian đã nói chỉ có quách thân tướng quân có thể khởi động nó ngưu ma vương xứng s ở không còn phương pháp, chỉ có thể thổi lên kèn lịnh, bay lên ngọc diện hồ ly hào. tiến công, các yêu thánh dẫn đại quân, từ mặt đất cùng bầu trời, m i n h mông cuồn c u ồ n hướng về tuyến phong tỏa bay đi, kia to lớn dòng l ũ cùng liên quân đụng vào, hầu như không có bất luận sự chống cự nào, bách trì quốc tướng lính phản chiến đối mặt, sau khi đột phá quân đội, càng là một đường hướng phía trước, hướng về bách trì quốc tiến quân thần t ố c ngưu ma vương kinh ngạc đến ngây người rồi. này, chuyện gì thế này, hầu như không hề có một chút ma sát liền đột phá phong tỏa, để cái khác yêu thánh cũng đều kinh ngạc đến ngây người rồi. nhưng mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, bách trì quốc bên trong chống lại cũng ngoài dự đoán mọi người tiểu. đại quân trải qua một ít thành trấn thời điểm, trong thành trấn nha môn đã bị phá hoại rồi. còn có một chút quần áo lam lũ người đứng ở ven đường có chút sợ hãi lại có chút mừng rỡ nhìn sang bọn họ trên tay ánh sáng hấp dẫn ngưu ma vương chú ý bọn họ là người nào ngưu ma vương sợ hãi nói thiên đế tín đồ m i hầu vương trả lời bọn họ sẽ vì c h ú n g ta mở đường thiên đế tín đồ ngưu ma vương phản ứng lại vậy hẳn là là tôn ngộ không tín đồ rồi bọn họ làm sao sẽ sử dụng pháp thuật, tín ngưỡng đại thánh, liền có thể câu thông vạn linh thiên đạo. m i hầu vương nói rằng, thiên đạo tự có quy tắc, chỉ cần câu thông cùng lý giải, liền có thể sử dụng ngưu ma vương đầu óc mơ hồ. đại ca, ngươi còn nhớ chúng ta ở tiểu thế giới sáng tạo những phép thuật kia sao, bằng ma vương lúc này nói rằng, ta ở bên trong gặp qua những ánh sáng này, ngưu ma vương lập tức nghĩ ra đến. Hắn cũng đã gặp tương tự áng sáng, ngay ở tiểu thế giới tiên văn quán bên trong. có thể bất cứ lúc nào phục c h í cùng huấn luyện phép thuật. đại thánh đem những phép thuật kia cũng dẫn theo trở về. ngưu ma vương không nhìn được nghĩ. không có môi giới. những phép thuật kia làm sao sẽ xuất hiện ở phàm nhân trong tay. chẳng lẽ tôn ngộ không hiện tại cũng không thể hoàn toàn khống chế vạn linh thiên đạo. Kia thiên đạo đến cùng đã biến thành hình dáng gì. ngưu ma vương trong lòng không nhìn được có chút bận tâm. nhưng mà lo lắng quy lo lắng. thế như trẻ tre quân đội rất nhanh sẽ đánh vào b á c h trì quốc vương đô. vây quanh vương cung. mi hầu vương chủ động trước đi thuyết phục quốc vương. nước ta tự kiến quốc tới nay. liền nhận yêu quái nỗi khổ. con dân đối với yêu quái rét cay rét đắng. quốc vương lạnh d ò g hỏi. các ngươi dùng phương thức gì hống lừa bọn họ. Lần này hắn sở dĩ thất bại, là bởi vì các nơi bỗng nhiên xuất hiện phản loạn, để bọn họ không hề phòng bị. Bệ hạ có từng nghe nói, kia hà đồ quốc công chúa việt, b i hầu vương hỏi, quốc vương sắc mặt lạnh lẽo, yêu ngôn hoạt chúng, phàm nhân làm sao có khả năng học được sức mạnh như vậy. đây chính là bệ hạ ngươi bại bời. My hầu vương nói rằng, nay quốc vương đã biết rồi sự kiện kia, nhưng không có tin tưởng, nhưng hắn con dân đã tin tưởng rồi. đến đây đi, My hầu vương đem trên đường theo tới một ít nhân loại gọi tới, để bọn họ ở quốc vương trước mặt triển khai phép thuật. thấy cảnh này, quốc vương sợ hãi đến đầy mặt trắng xám. sao, sao lại thế, hắn không tin lời đồn đãi kia dĩ nhiên là thật. Nếu như bệ hạ đồng ý đầu hàng, quy phụ vạn linh quốc, chuyện xưa việc, liền không truy cứu nữa, mi hầu vương lại nói, quốc vương nhìn mi hầu vương, sau đó thở dài một tiếng, đồng ý, đây là lựa chọn duy nhất rồi, mách trì quốc việc giải quyết, ngưu ma vương hưng phấn bên ngoài, lại suy tính tới cái khác chín quốc phản ứng, kia chín quốc tự lo không xong, Sẽ không dịch. công đến lại Mi hầu vương nói rằng, tự lo không xong, ngưu ma vương đầy mặt ngạc nhiên, mi hầu vương khẽ gật đầu, nói rằng, không cần mấy ngày, bọn họ liền đều đầu hàng rồi, ngưu ma vương càng kinh hãi rồi, như lai nhất định phải bại mười ba, t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi tiên phàm c h i cách, bách tri quốc phía tây, một hồi hỗn loạn chính đang ngưng tụ, Quốc vương bắt một nhóm tạo phản làm loạn quan chức hỏi vì sao phản bội ta bề hạ vạn linh quốc có thể làm cho phàm nhân triển khai phép thuật là ta nhân tộc chuyện may mắn một tên quan chức trả lời chúng ta lẽ ra nên hoan nghênh thiên đế chấp t r ư ờ n g tam giới bề hạ tội gì phản kháng một người khác quan chức cũng nói đây là đại thế không thể châu chấu đá xe Hết thầy có biết chi sĩ, đều biết phàm nhân không thể chống lại đến từ sức mạnh mê hoặc, sinh mà nhỏ yếu bọn họ. một khi thu được sức mạnh, nơi nào sẽ để ý tới ngươi thế tục vương quyền. thiên đế một tiếng hô hoán, đáp lại giả sẽ vang tận mây xanh. thiên đế nắm giữ bắc câu lô châu, chỉ là vấn đề thời gian rồi. cái gì chỉ thế tài năng, chỉ cần có sức mạnh mê hoặc. không cần tìm, cũng sẽ chủ động chạy đến hỗ trợ, chúng ta không ngăn được thiên đạo đại thế. các quan lại nói rằng, lớn mật, quốc vương bên người võ quan khí cả người phát run, bề hạ, đừng nghe bọn họ yêu ngôn h o ạ t chúng, rõ ràng chính là sợ sệt thôi. ở võ quan xem ra, phản kháng thiên đế là dũng khí tượng trưng, những quan viên này vừa bắt đầu liền phản đối, hiện tại tất cả đều nhô ra rồi. bề hạ, thần kiến nhị, lập tức đem bọn họ đẩy ra ngoài chém, võ quan chắp tay, nói rằng, nếu như không chạm, tùy ý bọn họ tản lời đồn, sợ sẽ đưa tới càng nhiều phiền phức, nói rất có lý, quốc vương sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, kéo ra ngoài thì chúng một ngày, ngày mai buổi trưa liền chạm, Hắn khiến người ta mang đi đám kia quan chức, đột nhiên cảm giác thấy có chút vui hề hoài, bỗng nhiên xuất hiện biến cố, để quốc vương nghĩ bình tĩnh suy nghĩ một chút, liền sớm nghỉ ngơi rồi. đến buổi chiều, quốc vương mới vừa ngơ ngơ màng màng ngủ, bỗng nhiên liền có người xông vào tầm cung, quốc vương giận dữ, đứng dậy vừa nhìn, thật là chính mình tín nhiệm nhất võ quan, chuyện gì, quốc vương nhẫn nhịn lửa giận hỏi bệ bệ hạ võ quan âm thanh có chút nói lắp thái tử tạo phản rồi quốc vương kinh hãi mặc quần áo vào đi ra tầm cung vừa nhìn tay cầm trường tiền thái tử đã dẫn người vây quanh nơi này ở sau lưng của hắn liền có ban ngày đám kia quan chức ngươi ngươi quốc vương tức đến nổ phổi nhiệt tử ngươi đang làm gì Phụ vương, ngươi n g u xuẩn không thay đổi, ta không thể không phản. Thái tử nói rằng, ta không phản, tương lai sẽ bị những người khác phản rồi. quốc vương hít vào một ngụm khí lạnh, hướng về bốn phía nhìn lại, đúng như dự đoán, ở đèn đuốc chiếu d ọ i dưới, những quan viên kia cùng phản quân, con mắt liền phản phất là ăn người giống như g i ã thú, bốc lên làm người run g i y quyết ý đến cùng phát sinh cái gì, quốc vương hỏi, thái tử không hề trả lời, chỉ là đưa tay ra, lòng bàn tay có hỏa diễm s ô n g ra. phụ vương, thái tử nói như vậy nói, ở nguồn sức mạnh này trước mặt, quyền lợi thì có ít lợi gì đây, quốc vương đồ không cần, hắn lại muốn, ta còn trẻ, thái tử nói rằng, chỉ cần quy p h ụ thiên đế, sau đó không hẳn không thể tu hành thành tiên trong mắt hắn ánh sáng cùng quan lại khác một dạng nhưng càng thêm nóng bỏng thôi quốc vương tự biết không thể cứu vãn âm tự bỏ c h ố n g lại không lâu sau đó sơ sinh triều dương đem tia sáng rơi ra vương cung một chiếc phi thuyền trôi nổi ở vương cung bầu trời cứ linh thần từ trên phi thuyền hạ xuống vương t ử mang theo mọi người quỳ xuống như chờ bắt đầu từ hôm nay đều vì ta vạn linh chi dân c ử linh thần trầm xuống âm thanh nói rằng vạn linh chi dân không bị tiên phật có hạn như chờ công lao sau này tất có người khen trước tiên tứ tiên đan một viên hắn vỗ tay một cái lập tức liền con nữ yêu bưng tiên đan đi tới các quan lại cầm lấy tiên đan ăn vào chỉ cảm thấy trong cơ thể ngoan tật biến mất dần, thân thể cũng trẻ lại rất nhiều. Thái tử tiên đan là đặc biệt nhất, ăn vào một viên sau, trên người liền có khí đen bay ra, nhưng trong nháy mắt, khí đen biến mất, thái tử thân nhẹ khí sàng, vung vẩy trong tay trường tiền, cũng không còn ngày xưa trầm trọng cảm, quả thật là tiên đan, thái tử đại hì, vội vã mang theo các quan lại trí t ạ cự linh thần gật gật đầu, xoay người đối với đám yêu quái nói rằng, đem vạn linh q u ố c cờ xí d ự n g thẳng lên đến, một mặt vàng một bên chữ thánh kỳ ở trên tường thành treo lên, cái cờ kia xí rộng lớn sán lạn, phảng phất triều dương bình thường, dưới ánh mặt trời lấp lóe, bắc câu lô châu, vô s ấ người nhìn thấy mặt cờ này xí bay lên, tràn ngập kích động quỳ trên mặt đất, thiên đế, thiên đế, mọi người đang gieo họ, hào quang màu vàng ở bao la trên mặt đất thắp sáng, phát họ ra một mặt to lớn vạn linh đồ, sức mạnh, là nhân loại vĩnh hằng bất biến truy cầu, ở mặt đất bao la phần cuối, tôn ngộ không lẳng lẳng phóng tầm mắt tới bắc hải, nói rằng, đế vương tướng tướng cũng không thể trốn thoát, trong lòng hắn rất rõ ràng, nhân loại yếu đuối một khi được sức mạnh cơ hội, sẽ ma sát ra kinh người đ ố m l ử a đại thiên tôn, trên người chịu n g u y ệ n r ù a nữ tiên quỳ sau lưng tôn ngộ không, trần chờ một chút, hỏi, vì sao phải phó thác phàm nhân sức mạnh, không phải ta muốn phó thác, tôn ngộ không trả lời, liền như ánh mặt trời sẽ làm cây cỏ sinh trưởng bình thường, thiên đạo tự nhiên đặc tính, cũng không về ta khống chế, Hắn mặc dù là vạn linh thiên đạo bản thể, lại không có cách nào t hay đổi thiên đạo thuộc tính, cùng với nó ăn mòn tam giới r ụ c vọng. Vạn linh thiên đạo tiến triển đã vượt qua rất nhiều người lý giải. thiên đạo không thể s o t i ê n đạo tôn ngộ không nói bổ sung. thiên đạo là quy tắc biến thành, nó ngày càng thành thục. cuối cùng rồi sẽ có một ngày, người người như long, tiên phàm một thể, Tiên phàm có thể nào một thể, một thanh âm khác bác bỏ tôn ngộ không. Tiên phàm c h i cách, làm như vĩnh hằng, đó là phật tổ âm thanh, làm âm thanh này lúc vang lên, nữ tiên thời gian phảng phất đình trệ bình thường, thân thể bị cầm cố, không thể động đậy, tôn ngộ không. Phật tổ ngưng tiếng hỏi, ngươi đến cùng làm cái gì, chỉ là điều âm thôi, tôn ngộ không xoay người, nhìn về phía phật tổ hóa thân phật tổ có thể biết vạn sự vạn vật tự nhiên biết ta không thể không đối với thiên đạo làm chút sắp xếp phật tổ khẽ cao mày tôn ngộ không nói không sai coi như hắn không hề rời đi hoa quả sơn thiên đạo ở b ắ c câu lô châu tiếp tục lan tràn xuống cũng có thể chống đỡ phàm nhân thi pháp tôn ngộ không đi tới nơi này mục đích là sắp xếp thiên đạo Hắn một đường vì thiên đạo điều âm, để nó trở nên càng nhu thuận, càng dễ dàng bị phàm nhân nắm giữ. Bằng không, phàm nhân mạnh mẽ sử dụng thiên đạo, hậu quả khó mà lường được. nhưng phật tổ tuy rằng rõ ràng, vẫn như cũ không thể tán đồng tôn ngộ không, ngươi làm bỏ qua thiên đạo. Phật tổ nói rằng, n g ư ờ i đều có dục vọng, ứng lấy giáo hóa. mà vạn linh thiên đạo lại ở cổ động lòng người tôn ngộ không lắc đầu phật tổ p h ủ đ ộ chúng sinh tìm kiếm nội tâm bình tĩnh mà ta càng muốn gặp gặp tương lai phật tổ rút cuộc để ý d à i chúng ta không có s a o tiếp chỗ dục vọng phủ định giả cùng với dục vọng khẳng định giả từ thời khắc này bắt đầu phật tổ quyết định mình và tôn ngộ không chỉ có thể có một người có thể bảo vệ đạo thống. Ta phật môn nhập thế sắp tới, tất sẽ ngăn cản ngươi. Phật tổ nói rằng, không phải rất thú vị sao, tôn ngộ không trong mắt lóe ra hàn quang. Trả lời, ngươi có t ì n h thổ phái, ta có thiên đạo giáo, mà xem người đời làm sao lựa chọn. Phật tổ thân thể run lên, quan sát tỉ mỉ tôn ngộ không. quả nhiên, tôn ngộ không trong cơ thể có một c á c h khác sự tồn tại của hắn như lai nhất định phải bại mười ba chương ba trăm bảy mươi một thiên đạo giáo sáng sớm bắc hải một bên thôn trang khói bíp lượn lờ nam hải đem bánh màn thầu từ quỷ lửa bíp trung đoan lên dùng bố cẩn thận gói kỹ đưa cho sắp ra cửa phụ thân phụ thân lần này ra biển ngày mai có thể trở về s a o nam hải hỏi có thể trở về người đánh cá vác lên bao bố nói rằng ta lần này không ra biển ngươi cùng ta cùng nhau lên n ú i đi cầu tiên cầu cái gì tiên nam hài hỏi p h ụ cận có người nhìn thấy thần tiên qua lại chúng ta quá khứ tìm tới hắn nói không chắc có thể chỉ hết mẹ ngươi bệnh người đánh cá trả lời thây tử của hắn đã nằm ở trên giường nửa tháng mấy tới bác sĩ đều nói cứu không được hiện tại chỉ có thể đi tìm thần tiên nhìn nam hải cùng người đánh cá cùng rời đi thôn đó là cái gì thần tiên nam hải ở trên đường hỏi thiên đế thống trị tất cả thần tiên người người đánh cá vút nam hải đầu ngươi theo sát điểm tuyệt đối đừng lạc đường rồi đúng nam hải gật đầu sau đó liền lạc đường rồi Hắn theo phụ thân đi vào rừng rậm. thế nhưng trong nháy mắt, phụ thân liền biến mất rồi hình bóng. chỉ để lại hắn một người. phụ thân, phụ thân. nam hải tìm kiếm khắp nơi. hắn ở bên trong vùng rừng rậm tìm nửa ngày. trong lúc vô tình, nhìn thấy một cái phát sáng địa phương. nam hải hướng về chạy đi đâu đi. nơi đó là rừng rậm phần cuối. đi ra rừng rậm. một mảnh màu vàng ống bãi cát xuất hiện ở nam hải trước mắt nơi này xưa nay cũng chưa từng có như thế mỹ lệ bãi cát nhưng nam hải không còn kịp suy tư nữa tại sao liền bị trên bờ cát s á n g người hấp dẫn tầm mắt nhìn thấy cái kia dáng người đầu tiên nhìn nam hải liền biết nay nhất định là phổ thân muốn tìm thần tiên thiên đế nam hải bước về phía trước một bước hai chân ngay lập tức sẽ bị một đoàn mềm mại đồ vật bao vây rồi. nam hải cúi đầu, phát hiện có mấy con rắn độc từ bên chân quấn quanh tới. hắn liền kinh hãi hơn lên tiếng. bỗng nhiên một lực lượng mạnh mẽ từ phía sau lưng lôi kéo hắn, đem hắn kéo về rừng rậm. h ả i tử, đừng tới, một ông lão xuất hiện ở nam hải bên người, vì hắn đánh đuổi rắn độc. trên bờ cát các yêu tinh đang tắm thiên đế tiên khí ngươi nếu là quấy dối chúng nó chúng nó sẽ lập tức đem ngươi xé thành mảnh vỡ nam hải lúc này mới phát hiện phía trước trên bờ cát chật ních các loại thố dữ liệp u n g báo hoa mai bò cạp đục cứ mãng hết thầy đáng sợ động vật đều yên t ĩ n h nằm ở trên đất tắm rửa thiên đế hào quang nam hải mới vừa rồi bị thiên đế hấp dẫn tầm mắt Hoàn toàn không phát hiện tới đây dĩ nhiên kinh khủng như thế. Hắn không dám tiếp tục hướng phía trước. Bắc hải long cung. Các tiên nhân bao phủ ở một mảnh lo lắng ở trong. Kia tôn ngộ không làm sao còn không qua đây. Hắn đứng ở cạnh biển làm cái gì. Bọn họ vừa duy trì kết giới. Vừa chờ đợi tôn ngộ không hành động. nhưng tôn ngộ không đi tới bắc hải cạnh biển sau. liền cũng không còn tiến lên. Thái t ử b ắ t hải long vương nóng ruột, gọi tới long thái tử. ngươi nhanh phái người tới nhìn tình huống, tôn l ệ n h phụ vương. Thái tử gọi tới một cái lão uy, để nó trước đi quan sát một chút tôn ngộ không. Lão uy cẩn thận từng ly từng tí một đi tới nhạc hải, còn không lên bờ, bỗng nhiên xứng sờ, chỉ thấy đáy biển lít nha lít nhít chật n í t lính tôn tướng cua, các ngươi đang làm gì, Lão huy hỏi, tắm rửa thiên đế tiên khí. Lính tôn tướng cua nhóm trả lời. ở đây tu hành một ngày, có thể so được với long cung một năm. Lão huy thử nghiệm một phen. đúng như dự đoán, tôn ngộ không tiên khí so cái gì thiên địa linh khí cũng phải có dùng. nó lập tức quên mệnh lệnh, cũng nằm trên mặt đất, hấp thu nổi lên tiên khí. tôn ngộ không cũng đang ngồi. Hắn hình như tại chờ đợi cái gì, liên tiếp ở trên bờ cát ngồi chừng mấy ngày. trong mấy ngày này, làng trải nam hải mỗi ngày đều sẽ tới, thiên đế thật nhiều thiên không ăn đồ ăn rồi. ngày này, nam hải dẫn theo một cái bánh bao lại đây, hắn lấy dũng khí, lại một lần nữa bước lên bãi cát, hết t h ả y yêu tinh đều nhìn sang, nam hải một lần sợ đến không dám động, nhưng một lát sau, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một bước ra bước chân. các yêu tinh giận dữ, muốn ngăn cản, lại chẳng biết vì sao, cũng lại đồng không được. nam hải đi đến tôn ngộ không trước mặt, quả nhiên là ngươi. hắn còn chưa mở lời, tôn ngộ không liền quay đầu lại, nói với hắn, ngươi có thể thay ta khống chế thiên đạo giáo. Nam hải bị tầm mắt của hắn hấp dẫn rồi. Nam hải nghe không hiểu. ngươi có thể cứu ta mẫu thân sao. Hắn hỏi. tôn ngộ không không hề trả lời. bởi vì một thanh âm khác xuất hiện rồi. thiên đế. một cái cử long từ trong biển bay lên trời. kia che kín bầu trời dáng người. để nam hải sợ đến quỳ trên mặt đất. long, long vương. hắn dập đầu mấy cái đầu. những nơi khác người không nhận ra con rồng này, nhưng từ nhỏ sinh trưởng ở cạnh biển ngư dân tự nhiên có thể nhận được, đây là bắc hải long vương, đó là hết thảy ngư dân tế bái thần linh. chỉ cần hắn vừa giận, hồng thủy sẽ đem thôn phụ cận nhẫn chìm, nam hải e ngại long vương, nhưng chờ hắn ngẩng đầu lên thời điểm, long vương thân thể chợt nhỏ đi, biến thành một lão già, quỳ gối phía trước, cầu thiên đế thả qua bắc hải long cung uy phong lăng lăng long vương nằm n g o i tôn ngộ không phía trước như nam hải bình thường tràn ngập sợ hãi cùng bất an long vương sao lại nói lời ấy tôn ngộ không nói rằng ta có thể không hề làm gì cả cầu thiên đế thả qua bắc hải long cung lão long vương lần thứ hai nói rằng tôn ngộ không nhìn hắn ngươi biết rồi cái gì Long vương lắc đầu, không dám nói. cũng được, tôn ngộ không thu tầm mắt lại. b ắ t câu lô châu chẳng mấy c h ố c sẽ trở về thiên cung q u ả n hạp. phù hộ nơi này mưa thuận gió hòa. không cho ta thêm phiền phức, ta liền tạm thời thả qua các ngươi. đại thánh yên tâm, Long vương lập tức đồng ý. như thế như vậy, ngươi trở về đi thôi. tôn ngộ không khoát tay nói. Long cung không sao rồi. t ạ thiên đế. Long vương lần thứ hai biến thành nguyên hình. Thất kinh tiến nhanh biển rộng. ngươi không sợ ta. tôn ngộ không tiếp nhìn phía nam hài. nam hài phản ứng lại. lập tức nói rằng cầu thiên đế chứa chỉ mẫu thân ta. mẹ ngươi c h i bệnh. sẽ có người giải quyết. tôn ngộ không trả lời. chỉ là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Nam hải nhìn sang quyển sách này cho ngươi. tôn ngộ không lấy ra một quyển sách. đưa tới nói rằng thật tốt học tập. người kia chữa khỏi mẹ ngươi sau thì sẽ mang ngươi rời đi. đúng, nam hải cẩn thận tiếp nhận sách. sau đó tôn ngộ không liền rời đi rồi. hắn vừa đi. bãi cát lại như mộng cảnh một dạng nát tan. nam hải phát hiện mình trở lại rừng rậm. May mắn hải tử, mau rời đi nơi này, sơn thần âm thanh r é vào lỗ tai hắn vang lên, ở cái khác yêu quái phát hiện trước, mang theo quyển sách kia rời đi nơi này, nam hải đem sách bỏ vào ngực, hướng về nhà phương hướng chạy tới. b ầ u trời, tảo bà tinh đi theo tôn ngộ không sau lưng, đó chính là có thể thống lính thiên đạo giáo người, tảo bà tinh hỏi, vì sao như vậy tuổi nhỏ, vẫn cần bồi dưỡng tôn ngộ không nói rằng người này có đại tài giỏi về sáng tạo tiểu thế giới kia cực lạc tỉnh thổ cũng có công lao của hắn nam hải chỉ là đại biểu một khả năng tính liền ngay cả tôn ngộ không cũng không nhìn thấu độ khả thi hắn cùng tỉnh thổ có quan tạo bà tinh hơi g i n h ngạc kia phật tổ sẽ không ngăn cản sao ngăn cản hắn cũng sẽ có những người khác xuất hiện tôn ngộ không trả lời đại thế đắt lên ai cũng ngăn cản không được mang theo một tia mong đợi hắn kết thúc lần này xuất hành như lai nhất định phải bại mười ba chương ba trăm bảy mươi hai nước kiệt cá khô lân hoa quả sơn thủy liêm động tôn ngộ không mang theo t ả o bà tinh chân trước mới vừa trở về chân sau liền có một đám người chạy tới h i ệ n đ ệ nghe nói ngươi làm một việc lớn, trấn nguyên đại tiên nói rằng ngươi cho những nhân tộc kia truyền thụ thiên đạo, để bọn họ tạo phản rồi. Hắn nghe nói bắc câu lô châu các quốc gia có không ít người nhấc lên phản kỳ. ngưu ma vương cùng nhì lang chân quân xuất quân thế như chè tre, mấy ngày liền bắt mười quốc gia, theo quân xuất chinh vạn linh nhân miệng đầy oán giận, nói là liền dừng lại tới dùng cơm thời gian đều không có rồi. ngươi đến cùng là làm thế nào đến. Trấn nguyên đại tiên hỏi. không phải ta. tôn ngộ không lắc đầu. là thiên đạo. hắn cũng sẽ không làm vội vàng như thế quyết định. tôn ngộ không nhìn về phía ngao loan. cùng trấn nguyên đại tiên không giống. vẻ mặt của nàng có chút nghiêm nhị. hương trường. ngao loan mở miệng hỏi. ngươi có biết bắc câu lô châu lớn bao nhiêu. tự nhiên biết. tôn ngộ không gật đầu, bắc câu lô châu địa lý to nhỏ cùng c á c h khác ba đại bộ châu không kém nhiều, nhân thủ của chúng ta không đủ để quản lý bắc câu lô châu. ngao loan nói tiếp, bắc câu lô châu trải qua lần này biến động, hướng dẫn tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh mấy lần, nhưng lấy hoa quả sơn hiện tại nhân thủ, bọn họ căn bản khống chế không được như thế khổng lồ thổ địa, có thể trước tiên tuyển dụng các quốc gia nhân tài, tôn ngộ không trả lời, hắn đã cân nhắc đến nhân tài hạn chế, nhưng bắc câu lô châu ở trong thời gian ngắn, cũng không cần chọn dùng giống như hoa quả sơn quản lý phương thức, vạn linh sức mạnh của thiên đạo đủ để hấp dẫn các quốc gia hiền nhân sĩ tục, cam tâm tình nguyện vì vạn linh quốc bán mạng rồi, ta sẽ an bài người khác phụ trách bắc câu lô châu, tôn ngộ không không hy vọng cho ngao loan áp lực quá lớn, liền đem tầm mắt nhìn về phía đông hoa đế quân đế quân ngươi có thể nguyện quá khứ đông hoa đế quân k h ẽ cao mày dùng con mắt nói rồi vài câu năm năm đã đủ tôn ngộ không gật đầu ngươi trước tiên đi tìm chân võ đại đế nếu như có thể thuyết phục hắn liền do hắn thay thế ngươi đông hoa đế quân gật đầu sau đó xoay người rời đi thủy liêm động t ả o bà tinh đi theo, kia t ả o bà tinh đang làm gì, c h ấ n nguyên đại tiên tò mò hỏi, hiện tại do nàng phụ trách thiên đạo giáo, tôn ngộ không trả lời, nàng có thể phối hợp đế quân công tác, nghe được thiên đạo giáo, c h ấ n nguyên đại tiên càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi lúc nào sáng tạo thiên đạo giáo, hóa hình một ngày kia, tôn ngộ không trả lời, Sáng tạo thiên đạo giáo là từ hắn hóa thành hình người đêm đó bắt đầu. đây là các tín đồ cần. thu phục yêu quốc yêu quái sau. tôn ngộ không coi chúng là làm thiên đạo giáo nòng cốt. phân tán đến các đại bộ châu. bắt đầu liên hệ tín đồ. thiên đạo giáo trải qua mấy tháng phát triển. ở b ắ c câu lô châu đã có tổ chức. nhưng những nơi khác còn ở xây dựng. thiên đạo giáo vẫn cần cần rất nhiều thời gian bồi dưỡng. tôn ngộ không không muốn nói chuyện nhiều. Hắn có cái càng để ý sự tình. ngao loan, mấy ngày nay linh sơn có thể có biến hóa gì đó. có, ngao loan trả lời. phật tổ triệu tập phật môn tử đ ệ nói muốn cử hành pháp hội. kim thiền trưởng lão cũng phải mời. chỉ là một câu nói. tôn ngộ không liền ý thức được phật tổ muốn hành động rồi. đại tiên, nghĩ biện pháp ngăn cản kim thiền trưởng lão, tôn ngộ không nói với trấn nguyên đại tiên. Trấn nguyên đại tiên nhíu mày. sau đó đ ă m chiêu gật gật đầu. ngao loan. tôn ngộ không sau đó lại hướng về ngao loan hỏi. lưu tại tây ngư hạ châu vạn linh nhân. tìm về thế nào rồi. trọng yếu đều tìm trở về rồi. ngao loan gật đầu. nàng đối với chuyện này đặc biệt dụng tâm. trải qua hai năm tìm kiếm. vạn linh quốc chủ yếu nhất đám kia nhân tài đều bị nàng tìm trở về làm tốt lắm tôn ngộ không thả xuống một trái tim phật tổ muốn hủy diệt vạn linh thiên đạo chúng ta thời gian không nhiều nhất định phải gia tăng bồi dưỡng nhân tài mọi người vừa nghe nhất thời sốt sáng lên đến h i ệ n đ ệ hủy diệt thiên đạo nhưng là phật tổ chính mồm nói tới trấn nguyên đại tiên hỏi không cần phải nói ta cũng rõ ràng. tôn ngộ không trả lời. tiểu thế giới phật tổ nói với hắn. không có hắn hỗ trợ. tôn ngộ không thắng không được nơi này phật tổ. tôn ngộ không vì vậy mà suy đoán. phật tổ khẳng định có hậu chiêu gì vẫn không dùng. đến cùng là cái gì hậu chiêu. tôn ngộ không sắc mặt có chút nghiêm nhị. g thủy liêm đồng bốn vị lão hầu nhìn thấy tôn ngộ không biểu tình. lẫn nhau đối diện một mắt, đều cảm thấy khó mà tin nổi. đại vương thật tình như thế, xem ra là thật sự có chút quấy n h i ễ u rồi. lão hầu nhóm làm một cái quyết định, ngày thứ hai, một đoá tường vân bay tới hoa quả sơn, cái gì yêu tinh, đứng lại, đám yêu quái ngăn cản đoá này mây, để nó đi vào, tôn ngộ không âm thanh từ thủy liêm động truyền ra. Đám yêu quái chỉ có thể thả ra cảnh giới, để tường vân xuyên qua rừng rậm, tiến nhanh thủy liêm động, tường vân tiến vào thủy liêm động sau, hơi loáng một cái, sau đó đã biến thành một cái râu tóc bạc trắng lão nhân. đại thánh, thái bạc kim tinh đi tới bảo tỏa trước, hướng về tôn ngộ không chắp tay, ta đến làm một lần cuối cùng thuyết khách, quả nhiên, tôn ngộ không trong lòng thở dài, người hiền lành này vẫn là không nhìn được rồi. Hắn lên tiếng hỏi, chú tiên muốn cùng linh sơn kết minh sao. đúng, thái bạc kim tinh gật đầu, thiên cung các tiên nhân yêu thích đối với thế gian vô vi mà chỉ, mà phật môn tuy rằng phổ độ chúng sinh, nhưng cũng sẽ không quá quấy dày thế gian sự vụ. hai người đối với thế gian thái độ là có thể cùng tồn tại, nhưng tôn ngộ không lại phạm vào tối kỳ. đại thánh sáng chế thiên đạo với tam giới vô ích thái bạc kim tinh nói rằng tiên phàm không phân thế gian này nên làm gì bình tĩnh ta tự có phương pháp tôn ngộ không trả lời các ngươi quản khống không được không có nghĩa là vạn linh thiên đạo quản khống không được đại thánh có thể từng nghĩ tới nước kiệt cá khô lân thái bạc kim tinh lại hỏi vấn đề này có chút ý nghĩa nước suối là nước, suối nước là nước, mưa móc cũng là nước, thế gian chi nước, thiên thiên vạn vạn, tôn ngộ không trả lời, nếu như cá có trí khôn, nước liền sẽ không khô cạn, thái bạc kim tinh nói nước là thiên địa linh khí, tôn ngộ không cũng không xác định thiên địa linh khí có thể hay không khô cạn, nhưng hắn biết, coi như khô cạn, cũng là mấy chục ngàn năm chuyện sau đó rồi, không cần chờ đến mấy chục ngàn năm sau, tôn ngộ không cũng biết linh khí là sức mạnh, công đức là sức mạnh, tín ngưỡng cũng là sức mạnh. những sức mạnh này đối với hắn mà nói, cũng có thể coi như nguồn năng lượng, vạn linh thiên đạo truy cầu trí tuệ, chỉ cần có trí tuệ, liền có thể tìm được m ấ y vật thay thế. mấy chục ngàn năm, kia là phi thường phi thường tương lai xa xôi rồi. đại thánh quả thực cùng người không giống. thái bạc kim tinh đối với tôn ngộ không trả lời hơi g i n h ngạc. hắn lần đầu tiên nghe được người khác như thế trả lời vấn đề. nhưng đang g i n h ngạc đồng thời. thái bạc kim tinh càng cảm thấy thất vọng. hắn ý thức được chính mình vô pháp thuyết phục tôn ngộ không. đại thánh, việc đã đến nước này. lão đạo xin cáo lui. thái bạc kim tinh nói rằng, xin mời. tôn ngộ không không có ngăn cản. thái bạc kim tinh có chút vụ hoài xoay người. biết lần sau sẽ cùng tôn ngộ không gặp mặt. chính là chân chính kẻ địch rồi. tôn ngộ không nhìn hắn rời đi. sau đó lại gọi tới vạn tuế hồ vương. đại thánh, chúng ta lại muốn nghiên cứu gì đó. hồ vương hỏi. linh võng. tôn ngộ không trả lời. hồ vương xứng sờ. linh võng không phải có sao. này linh võng không phải cái kia linh võng tôn ngộ không nói rằng nó gọi lẫn nhau không nó gọi vạn linh mạng lưới như lai nhất định phải b ạ i mười ba chương ba trăm bảy mươi ba xin mời đại vương tác thành vạn linh võng đó là cái gì vạn tuế hồ vương một mặt hiếu kỳ liên tiếp tất cả chi vật tôn ngộ không trả lời phàm là vạn linh nhân cũng có thể xuyên thấu qua nó tiến hành liên tiếp. Hắn hướng về vạn tuế hồ vương trình bày vạn linh võng kết cấu. Vạn linh võng là Hắn từ trong thiên thư nhìn thấy internet phiên bản. nhưng lại có tính tuyệt đối không giống. Vạn linh võng có thể đem âm phủ, ảnh phủ các loài linh vật công năng tập hợp ở lên, lan truyền các loài tin tức, còn có thể tiến hành vạn linh phép thuật lan truyền. tôn ngộ không muốn làm như vậy mạng lưới đã rất lâu rồi thế nhưng mãi đến tận hiện tại hắn mới cho rằng kỹ thuật lắng đọng gần như có thể thử nghiệm làm được rồi vẫn còn có thứ này vạn tuế hồ vương nghe xong tôn ngộ không miêu tả không nhìn được hai mắt sáng lên đại vương thực sự là thiên tài cấu tứ hắn không nhẫn n ạ i được mừng rỡ lập tức cáo biệt tôn ngộ không Chạy đi hướng về c á c h khác yêu quái nói rõ rồi. Sau đó, lại quá rồi mấy ngày, ngao loan cùng trấn nguyên đại tiên mang đến linh sơn tin tức, linh sơn pháp hội bên trên. Phật tổ tuyên chỉ ra tôn ngộ không vì tam giới đại địch, tôn ngộ không phá hoại thiên cung, làm cho ngọc đế cùng vương mẫu ngã xuống, là tam giới tiên phật, hết thầy đạo môn tử để cùng phật môn tử để kẻ địch. Phật tổ tưởng thật rồi, c h ấ n nguyên đại tiên cười nói, sau đó ngược lại thú vị, ngao loan lại không cười nổi. Ở pháp hồi trước, thiên cung cùng linh sơn tuy rằng đều đem tôn ngộ không coi là kẻ địch, nhưng rốt cuộc không có trở mặt, lần này chính thức tuyên chỉ ra, liền đại biểu giữa bọn họ lại không cứu v á n chỗ c h ố n g rồi, còn gì nữa không, tôn ngộ không đối với phật tổ tuyên chỉ ra sớm có d ữ liệu, Phật tổ nói rồi hắn cụ thể phải làm những gì sao. Trở mặt đều không quan trọng. Trọng yếu chính là phật tổ phải làm gì. Phật tổ tuyên chỉ ra hai việc. ngao loan trả lời. thứ nhất là ngọc đế. tiên phật cũng phải đi tìm ngọc đế truyền thế thể. đem hắn đón về thiên cung. ồ, tôn ngộ không cũng không ngoài ý muốn. pháp hồi sau, tiên phật đã trên thực tế kết minh. Tìm kiếm ngọc đế là nhị thanh tất nhiên yêu cầu thiên cung tiên nhân hợp tác với linh sơn nhưng sẽ không thần phục ở phật môn bên dưới trên danh nghĩa phật tổ cũng vẫn như cũ sẽ đem ngọc đế coi là thiên tôn cứ như vậy tìm kiếm ngọc đế chính là hai phe hợp tác tất nhiên sự hạng còn có một việc đây tôn ngộ không hỏi còn có một việc cùng nhân tục có quan trấn nguyên đại tiên tiếp lời nói Phật tổ tuyên cáo tiên phật nhập thế, bảo vệ các quốc gia ổn định, mãi đến tận đem tà giáo, cũng chính là h i ệ n để ngươi thiên đạo giáo tiêu diệt mới thôi. Tiêu diệt, tôn ngộ không nhất thời nghiêm nghị một chút. tuy rằng hắn biết phật tổ nghĩ tiêu diệt thiên đạo giáo, nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ đem thiên đạo giáo nhận định là tà giáo, hơn nữa còn trước mặt mọi người nói ra, nhưng mà đối với nhân tộc các quốc gia, những câu nói này lại rất hữu hiệu. thiên đạo giáo đúng là có thể lật đổ chính quyền nhân vật nguy hiểm. phật tổ nói phải bảo vệ các quốc gia ổn định. ý tại ngôn ngoại chính là tiên phật sẽ đứng ở các quốc gia quốc vương phía bên kia. thề sống chết trèn ớ p vạn linh thiên đạo rồi. các quốc gia có thể có phản ứng. tôn ngộ không hỏi. đã có. trấn nguyên đại tiên tin tức linh thông. nói rằng Tây n g ư hạ châu một ít quốc gia, hiện tại đều đang chung quanh phá hủy ngươi tượng gỗ, cấm chỉ con dân học tập cùng triển khai vạn linh thiên đạo, kia có thể cấm chỉ sao, thông tý viên hầu không nhìn được m ắ t lời, cấm chỉ rồi, tôn ngộ không trả lời hắn, nhân tộc đa số đều không có từng nhận rất tốt giáo dục, quốc vương muốn cấm chỉ cái gì, thao túng dư luận, đầu độc cùng l ử a dối nhân dân, vẫn là có thể làm được. hiện để, linh sơn cùng thiên cung gộp lại, có trăm vạn thiên binh, tiên phật số lượng càng là vượt xa c h ú n g ta. trấn nguyên đại tiên nói rằng, bọn họ có đầy đủ nhân tài quản lý bốn đại bộ châu, đâu chỉ là đầy đủ. tôn ngộ không t r o n g lòng nghĩ, kia linh sơn quả thực là nhiều người đến không địa phương thả, thiên cung tiên nhân đã quản lý tam giới mấy chục ngàn năm. Hầu như đều đi rồi thập châu tam đảo, mà phật môn từ trước đến giờ thanh tỉnh, rất ít trên thế gian cất bước, đắc đảo giả số lượng lại không thua kém một chút nào thiên cung, lần này dốc toàn bộ lực lượng, nhất định sẽ phi thường đáng sợ, người của chúng ta vẫn là quá ít một chút, tôn ngộ không có chút quấy nhiếu, hắn nhất định phải nghĩ một biện pháp để vạn linh quốc con dân sớm một chút thức tỉnh, nhưng cái biện pháp này cũng không dễ dàng nghĩ đến. ngược lại hai ngày sau, thông tý viên hầu cho tôn ngộ không mang đến bất ngờ đáp án. đại vương, đám yêu vương ở bên ngoài cầu kiến ngài. sáng sớm hôm nay, thông tý viên hầu mang theo tôn ngộ không đi ra thủy liêm động. tôn ngộ không đi ra ngoài vừa nhìn. ở thác nước phía dưới, mấy chục tên yêu vương mang theo đầy khắp núi đồi yêu quái đứng ở nơi đó. các ngươi làm cái gì vậy tôn ngộ không hỏi đại vương hoa quả sơn phát triển quá nhanh chúng ta có thể làm t ố n g hiến không nhiều thông tý viên hầu x o a y người đối mặt tôn ngộ không nói rằng chúng ta khẩn cầu đại vương đem thiên đạo truyền thụ cho chúng ta để chúng ta cũng có thể giúp đỡ bận b i ể u truyền thụ thiên đạo tôn ngộ không xứng sờ lập tức phản ứng lại Sắc mặt chìm xuống dưới, các ngươi chẳng lẽ muốn học những kia ngoài lai yêu quái, đúng là như thế, thông tý viên hầu gật đầu, nói rằng, vì đại vương bá nghiệp, chúng ta tỉ mỉ chọn, đặc ý chọn bảy mươi ngàn đồng bào, tôn ngộ không hoàn toàn biến sắc, không thể, có thể vì đại vương hiệu lực, là hoa quả sơn vô thượng vinh quang, thông tý viên hầu lại nói, Hoa quả sơn yêu quái đều biết, tôn ngộ không dành cho bọn họ tất cả vẻ đẹp, nhưng bọn họ tại quá khứ thời gian trong, cũng chưa hề đem đầy đủ báo lại dâng hiến cho vị này đơn thuần vương. hiện tại hoa quả sơn mưa gió nổi lên, tôn ngộ không cần giúp đỡ, đám yêu quái tự nhiên không muốn đặt mình trong cuộc ngoại. xin mời đại vương tác thành, thông tý viên hầu cuối người quỳ xuống, xin mời đại vương tác thành, đ ầ y khắp núi đồi đám yêu quái lần lượt quỳ xuống, tôn ngộ không quét mắt qua một cách đi, bên trong có một ít hắn bóng người quen thuộc, nhưng càng nhiều, là không để lại cho hắn ấm tượng con dân, tôn ngộ không trong lòng khẽ run, hắn làm sao có khả năng đem những con dân này biến thành người máy, đại vương, thông tý viên hầu dập đầu lại một hồi, xin mời tác thành chúng ta. khắp núi khắp nơi đám yêu quái đều lại xuống xin mời đại vương tác thành kia vô số âm thanh nối liền cùng nhau lay động toàn bộ hoa quả sơn các tiên nhân từ vân tiêu thành bay tới giật mình nhìn tình cảnh này tôn ngộ không ngẩm đầu nhìn hướng về ngao loan nhìn thấy chính là bất đắc dĩ đau lòng nhưng cũng là thông cảm quyết ý ánh mắt là như vậy á. tôn ngộ không bỗng nhiên rõ ràng rồi từ chối người khác cống hiến cho người là không có tư cách đảm nhiệm vương cũng được tôn ngộ không làm ra quyết định ta đem cướp đoạt các ngươi năm năm tình cảm năm năm tình cảm đánh đổi có thể học được đồ vật không nhiều nhưng có thể để cho những yêu quái này làm một ít phụ trợ cùng sự vụ tính công tác bổ khuyết vạn linh nhân đại lượng chỗ trống cảm tạ đại vương đám yêu quái mừng rỡ đứng lên, một đám tùy hứng ra hỏa, tôn ngộ không nghĩ, tiện tay liền ở trên trời triển khai vạn linh đồ, ngươi liền không cần đi rồi, hắn sau đó nói với thông tí viên hầu, nếu như ngươi đi rồi, bên cạnh ta liền có chút khó chịu, thông tí viên hầu xứng sờ, trần chờ một lát sau, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, như lai、like、nhất định phải bại mười ba, t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bốn điều này cũng có thể ngủ. học được vạn linh thiên đạo đám yêu quái rất nhanh sẽ bị sắp xếp đến mỗi cái cần gấp nhân tài cương vị. nhân viên khan hiếm bị hơi hơi giảm bớt. nhưng cũng chống đỡ không được mấy năm. còn phải tăng nhanh điểm mới được. tôn ngộ không đi rồi một vòng sau. nghĩ như thế, hắn không thể mỗi lần đều dùng phương thức này giảm bớt đối với nhân tài khát khao. nhất định phải tìm cái phương pháp ra tốt vạn linh nhân thức tỉnh. Hắn đã có một ý nghĩ, nhưng cụ thể thực thi lên, còn không biết tính khả thi cao bao nhiêu. mà vào lúc này, vạn tuế hồ vương tìm tới tôn ngộ không. đại vương, chúng ta có thành quả rồi. Hắn hưng phấn nói, có thành quả rồi. tôn ngộ không có chút khó mà tin nổi. lúc này mới quá rồi mấy ngày. nhanh như vậy liền có thành quả. Hắn cùng vạn tuế hồ vương đồng thời đi tới vạn thọ sơn. Trấn nguyên đại tiên đối với vạn linh võng cảm thấy rất hứng thú. Sở d ĩ ở vạn thọ sơn bên trên vẽ ra một khu vực, cho vạn tuế hồ vương bọn họ kiến tạo trấn nhỏ. Thí nghiệm vạn linh võng, vạn tuế hồ vương ở trong trấn nhỏ đem một phần quyển sách giao cho tôn ngộ không. đây chính là thành quả. tôn ngộ không triển khai quyển sách Bên trong trống giống, tựa hồ có thể miêu tả tiên văn, cùng dùng để sáng tạo vạn linh phép thuật quyển sách giống như đúc. quyển sách này có thể lan truyền hình ảnh và thanh âm, cũng có thể sáng tạo phép thuật. vạn tuế hồ vương hướng về tôn ngộ không giải thích quyển sách công năng. mỗi một phần quyển sách đều có đặc biệt đánh số. sở dĩ cũng có thể tiến hành liên lạc cùng giao lưu. đây là vài loại linh vật kết hợp thể. tuy rằng không có trong thiên thư miêu tả năng lực tính toán nhưng tôn ngộ không đối với giai đoạn này thành quả rất hài lòng hắn còn chú ý tới quyển sách mặt trái có một cái chữ thánh phù văn cái này phù văn là then chốt vạn tuế hồ vương giải thích bọn họ mới nhất sáng tạo cái này chữ thánh phù văn có thể liên hệ vạn linh thiên đạo tương đương với đem quyển sách biến thành từng cái từng cái tiểu tiết điểm thì ra là như vậy tôn ngộ không thu về quyển sách, có thể lượng sản sao, còn không được, quyển sách cần vật liệu không dễ như vậy thu được, vạn tuế hồ vương lắc đầu, đại vương ngươi cũng giúp không được chúng ta, tôn ngộ không hiểu đồ vật có rất nhiều, nhưng hắn đối với linh khí cần thiết vật liệu cùng vật chất hiểu rõ không nhiều, rất nhiều linh khí vật liệu cũng phải cần khoáng thạch cùng tiên pháp tinh luyện, vật chất ở giữa chuyển biến, cũng là một môn học cao thâm. Ở tiểu thế giới, đám yêu quái thông qua thời gian dài thí nghiệm cùng nghiên cứu, mới có thể sáng tạo ra từng đời một linh khí. chúng ta đem mạnh nhất giúp đỡ tìm đến rồi. vạn tuế hồ vương nói xong, liền đem tôn ngộ không mang tới chính đang thí nghiệm s ư ở n g trong s ư ở n g thái thượng lão quân đang ở dẫn đầu luyện trí một loại đặc thù phù văn thuốc màu. tôn ngộ không nhìn thấy hắn hơi kinh ngạc. Lão Quân tại sao lại ở chỗ này. những linh khí này xem ra rất thú vị. Lão Quân trả lời. Ta đối với những này quy chế thao tác rất có một loại cảm giác quen thuộc. có thể trước đây liền làm quá. Hắn cùng vạn t u ế hồ vương bọn họ cùng nhau nghiên cứu linh khí. không chút nào mới là cảm giác. Thái thượng lão Quân trong lòng ngứa. đại thánh, ngươi vội vàng đem ẩ n hồn còn cho ta. Thái thượng lão quân nói rằng, ta muốn nhìn một chút kia hai trăm năm ta đều đã làm những gì thần kỳ bảo bối. tôn ngộ không lắc đầu. Hắn cũng nghĩ còn cho thái thượng lão quân. nhưng thực sự không có cách nào. hai người nói chuyện c h ú t lát. thái thượng lão quân lại nghĩ tới một chuyện. nghe nói ngươi ở b ắ c câu lô châu tìm cách tiểu tử thú vị. hắn nói như vậy. tiểu gia hỏa kia có tiên duyên. cùng ta bình thường. A, tôn ngộ không gật đầu. Phật tổ chính là phật tổ. không có tiểu thế giới ký ức. cũng có thể đoán trước đến hắn đang làm gì. là ta khiến người ta tiếp đi rồi đứa bé kia tôn ngộ không trả lời bất quá hắn cũng chỉ là tiếp đi tựa hồ nửa đường lại xuất hiện biến cố gì đem đứa bé kia lưu lạc đi ra ngoài đứa bé kia mất ở bên ngoài cần phải trải qua đau khổ phương có thể thành tài tôn ngộ không nói rằng hắn không dự định ở đứa bé kia trên người tiêu tốn quá nhiều tinh lực kế tiếp nhân sinh vẫn phải là do nam hải chính mình tiến hành đại thánh tựa hồ cũng không chấp nhất thái thượng lão quân có chút bất ngờ đồ khả thi chưa chắc sẽ thành thật tôn ngộ không như vậy trả lời năm đó hắn đối với một c á c h khác nam hải cũng ôm ập rất lớn kỳ vọng nhưng cuối cùng cũng không có nảy mầm tuy rằng cái kia nam hải đã hoàn toàn tỉnh ngộ nhưng chuyện này đã nói cho tôn ngộ không không phải mỗi một lần chờ mong đều sẽ thành công tất cả then chốt không ở chỗ mấy người mà ở chỗ vạn linh thiên đạo thiên đạo mạnh một hai lần thất bại liền không là vấn đề tôn ngộ không nói rằng thái thượng lão quân nhìn ra ý chí của hắn cũng không còn hỏi đến chuyện này nhưng đối với tôn ngộ không cùng phật tổ đấu tranh thái thượng lão quân vẫn là lòng tốt nhắc nhở hắn Muốn đối xử tử tế kim thiền tử, ngươi không cho kim thiền trưởng lão rời đi, còn đem hắn c h ó i lại đến, sợ cho phật tổ cớ, còn phải chú ý một chút. Thái thượng lão quân nói rằng, cái gì c h ó i lại đến, tôn ngộ không cảm thấy không rõ, ngươi không phải đem kim thiền trưởng lão q u ấ n vào trên cột cờ treo sao. Thái thượng lão quân hỏi, tôn ngộ không quyết định đi xem xem trấn nguyên đại tiên đến cùng làm cái gì. Kim thiền trưởng lão bị treo ở vân tiêu thành cảng đ ã mấy ngày rồi. Hắn đưa áng mắt nhìn phương tây, có thể cảm nhận được chân trời truyền đến sao động. Tây ngưu hạ châu chính đang phát sinh đại sự. Kim thiền trưởng lão trong lòng nôn nóng, lập tức phát hiện một đảo hơi thở quen thuộc bay tới. tôn ngộ không rơi vào cảng. nhìn t ư ợ n g thập t ử giá một dạng treo ở trên cột cờ kim thiền tử trầm mặt hồi lâu có thể thả ta xuống sao đại thánh kim thiền tử hỏi tôn ngộ không dối tay vung một cái liền đem kim thiền tử để xuống cảm tạ kim thiền tử mở ra trên người tiên t h ẳ n g lỏng ra tay chân nói rằng lần sau ta sẽ đem đại tiên phơi ở đây nhưng tôn ngộ không cũng không cảm thấy hắn có thể đánh thắng c h ấ n nguyên đại tiên tôn ngộ không đem kim thiền tử đuổi về chùa miếu đại thánh ta có một câu hỏi không rõ kim thiền tử vừa pha trà vừa nói cái gì tôn ngộ không hỏi hai trăm năm sau vạn linh đem làm sao cùng phật môn ở chung kim thiền tử nhìn tôn ngộ không tuy rằng hắn đã đoán ra đáp án nhưng hắn vẫn là vi vọng có thể được bảo đảm tôn ngộ không ở trong miếu cùng hắn hàn huyên nửa ngày ở chỗ này sau kim thiền tử không hề nói gì lại triệt để bỏ đi trở về linh sơn ý nghĩ tôn ngộ không đang muốn đứng dậy rời đi bỗng nhiên nóc nhà truyền đến một tiếng vang thật lớn có đồ vật từ trên trời r á n g xuống món đồ gì kim thiền tử nhìn sang tôn ngộ không phản ứng càng nhanh một chút, ở vật kia rơi xuống đất trước, liền thi pháp biến ra tường vân, đem nàng nâng đỡ rồi, hậu thổ nương nương, tôn ngộ không giật mình nhìn nằm ở trên mây nữ hài, đó là thiếu nữ hậu thổ, đại vương, đại vương, một tên như ảnh như hiện bóng s á n g xuyên qua nóc nhà bay đi, tôn ngộ không nhìn sang, hóa ra là địa phủ lão đạo, ngươi làm sao đến thế gian rồi nương nương dẫn ta tới lão đảo vừa nói chuyện vừa để theo ở phía sau hai cái đồng nữ đem hậu thổ nương nương ôm lấy bỏ vào u minh trong xe ngựa nương nương lần đầu tiên tới hoa quả sơn muốn ta dẫn đường lão đảo nói với tôn ngộ không nàng khó được ra tới một lần liền chạy đi đám mây ngắm phong cảnh nhìn nhìn liền ngủ rớt xuống, tôn ngộ không ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua đập phá nóc nhà, nhìn thấy một cái hừng hực thái dương, điều này cũng có thể ngủ, như lai nhất định phải bại mười ba, chương ba trăm bảy mươi l ă m hết ăn lại nằm. sư phụ, thủy liêm động, la sát n ữ hai mắt đấm lệ ôm chặt lão đạo, lão đạo sau khi trở về, hoa quả sơn yêu quái đều là rất là kinh hì, La sát nữ quấn quýt lấy hắn một phen ôn chuyện, vạn tuế hồ vương mấy người cũng đều chạy tới thấy hắn. Lão đảo cao hứng bên ngoài, nói một chút địa phủ sự tình. Mọi người nghe xong đều thổn thức không ngớt, mãi mới chờ đến lúc bọn họ náo nhiệt kình biến mất rồi. tôn ngộ không mới lên tiếng hỏi, hậu thổ nương nương đến hoa quả sơn làm cái gì, tìm đại vương ngươi. Lão đảo trả lời. Nàng hy vọng ngươi đi giáo huấn một chút địa tàng vương bồ tát. giáo huấn, tôn ngộ không xứng sờ. phát sinh cái gì rồi. bồ tát ở linh sơn pháp hội bên trên nói rồi nương nương nói xấu. nương nương tức rồi. lão đạo giải thích, tôn ngộ không khẽ cao mày. vì sao nương nương không chính mình đi qua. tựa hồ là sợ xịt phật tổ. lão đạo nói rằng, ta nghe nương nương nói. Kia phương tây phật tổ là cái h ú nút, nói nhiều lại á niệm n kinh. Mỗi lần nhìn thấy nương nương đều sẽ nhắc đi nhắc lại. Hải nương nương liền ngủ đều m ơ thấy kinh phật. tôn ngộ không nhất thời có chút s ờ khóc s ờ cười. Hắn đem hậu thổ g i à n x h p ở thủy liêm động, mãi cho đến trưa ngày thứ hai. Hậu thổ mới ngơ ngơ màng màng tỉnh lại. Ta đói rồi. đây là nàng sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên. tôn ngộ không đã sớm chuẩn bị cho nàng được rồi phong phú m ỹ thực. Hắn để tứ lão hầu đem đồ ăn dẫn tới. từng c á c h đặt ở hậu thổ trước mắt. hậu thổ một trận ăn như hùm như sói. sau đó cầm lấy một c á i bánh ngọt. ăn vài miếng. cảm thấy kém một chút ăn cơm bầu không khí. biến, nàng tiện tay một chỉ. bánh ngọt bên ngoài liền đã biến thành một người đầu chọc mô hình. hậu thổ đem bánh ngọt bỏ vào trong miệng. say sưa ngon lành bắt đầu ăn lão đảo nhìn thân thể không nhìn được có chút phát run đại đại vương ngươi vẫn là giúp nương nương một lần đi hắn nhỏ giọng ở tôn ngộ không bên tai nói rằng tôn ngộ không gật đầu liền ăn đồ ăn đều không quên trả thù địa tàng vương hậu thổ trả thù tâm chi trọng sau đó vẫn là bước trêu chọc tốt hơn tôn ngộ không nghĩ đến một cái giúp nàng h ạ giận phương pháp đi đem thanh nguyên tử mang tới, hắn sẵn dò bốn vị lão hầu, để bọn họ đem thanh nguyên tử mang tới thủy liêm động. Lão hầu nhóm xuống sau, chỉ quá rồi một ném n h a n g thời gian, liền đem thanh nguyên tử mang tới. ngươi chính là thanh nguyên tử, hậu thổ hiếu kỳ đánh giá thanh nguyên tử, đúng, thanh nguyên tử liếc mắt nhìn tôn ngộ không, có chút sốt sáng d ơ lên viết chữ t h ẻ Hắn nghe nói lần trước có người đem tiểu thuyết của chính mình cho tôn ngộ không xem. hiện tại hận không thể xoay người liền chạy. nhưng tôn ngộ không không nói gì. hậu thổ lại đầy mặt cao hứng nói. ta nghe nói qua ngươi. nàng rất yêu thích thanh nguyên tử cố sự. đối với hắn một trận m á n h khoa. lão đạo ở tôn ngộ không bên người nói rằng, nương nương đem thanh nguyên tử cố sự coi như ngủ trước cố sự. Có thể để có h thú không Hắn o nàng mộng. Tôn ngộ làm một ít gật vị đầu. c chút rõ ràng. Hãng ậ u đều quan. nguyên xuống. thổ thể thể Thanh tử chút Tôn mặt hì ngạch khoa không áp Đánh có có cùng giấc có có chầm ngủ lân lân. ngộ g bị y b ọ họ. Thanh n u y ê n Hắn tử. kêu một tiếng thanh nguyên tử tên. Ở, thanh nguyên tử nhất thời thằng thắp thân thể. đem viết chữ thẻ nâng cao. trong lòng có chút sợ s ệ t tôn ngộ không thanh toán nợ cũ ta cho ngươi một c á c h mệnh lệnh nhưng tôn ngộ không không có lôi chuyện cũ thanh nguyên tử ngẩn ngươi một chút vội vã ở trên bàn viết đại thánh mới nói ngươi đối với địa tàng vương bồ tát hiểu rõ bao nhiêu tôn ngộ không hỏi thanh nguyên tử soạt soạt soạt ở trên bàn viết địa tàng vương mười đời mười kiếp ta tất cả đều hiểu rõ mười đời mười kiếp, tôn ngộ không hơi kinh ngạc, vậy ngươi có thể hay không đem bồ tát trải qua viết thành cố sự. đương nhiên, thanh nguyên tử trả lời ngay, hậu thổ nương nương không nhìn được liếc mắt nhìn tôn ngộ không, đoán được hắn phải làm gì rồi. tôn ngộ không hiểu rõ thanh nguyên tử đặc điểm, nhưng vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là xác nhận một câu, bồ tát là món đồ gì thành tinh, thành tinh, Thanh nguyên tử lộ ra nghi hoạt. ở trên bàn viết, bồ tát là nhân thân đắc đạo, cũng không phải là yêu tinh biến thành, tôn ngộ không ngẩn người, không tin tà bấm chỉ tính toán. quái, thanh nguyên tử dĩ nhiên nói ra đáp án chính xác, n à y không phải là hắn nhận thức thanh nguyên tử, hắn lúc này để thanh nguyên tử đem địa tàng vương bồ tát hai đời sự tích giản yếu viết ra. tôn ngộ không cùng hậu thổ đồng thời nhìn này hai đời sự tích dĩ nhiên viết ngoài ý muốn chân thực duy có một chút so sánh kỳ quái vì sao bồ tát này hai đời đều là nữ thân tôn ngộ không hỏi bồ tát mười đời đều vì nữ thân thanh nguyên tử nhanh chóng ở bài bên trên viết sư phụ khi còn sống đã nói địa tàng vương bồ tát nữ thân nam tướng mười đời làm việc thiện mới có thể ở đời này tu thành phật thân. địa tàng vương bồ tát làm mười đời nữ nhân. tôn ngộ không có chút đau đầu. h ắ n xoa xoa mi tấm. chính mình kém chút hiểu lầm thanh nguyên tử rồi. thanh nguyên tử. tôn ngộ không ý nghĩ hơi động. không khỏi nói rằng. trừ bỏ địa tàng vương bồ tát. ngươi sau đó viết thêm một chút linh sơn tiên phật. thanh nguyên tử xứng sờ. vì sao như vậy. Ta không muốn lãng phí nhân tài. Tôn ngộ không nói rằng. Tốt như vậy nhân tài. trước đây thả không cần thực sự là quá lãng phí rồi. Thanh nguyên tử nhất thời có chút cao hứng. Hắn có thể chưa từng có viết quá những tiên phật kia cố sự. Thật tốt viết. Tôn ngộ không nói với thanh nguyên tử. Viết đến được rồi. Ta liền để ngao loan đem chuyện xưa của ngươi bán hướng về bốn đại bộ châu. đúng. Thanh nguyên tử có chút thổ sủng n h ư ợ c kinh lui ra rồi. đ ư ơ n g đương. Lão đạo thấp giọng nói với hậu thổ. đại vương tình cờ cũng rất xấu. hậu thổ không ngừng mà gật đầu. làm tôn ngộ không quay đầu thời điểm. liền sau khi thấy thổ dùng một b ẫ u người trong đồng đạo biểu tình nhìn mình. hắn hơi nghi hoặc một chút. đây là ánh mắt gì. thế nhưng ăn uống no đủ sau. hậu thổ lại một lần ngủ xuống. tôn ngộ không nhìn nàng bị đồng tử nhất đi, hướng về lão đảo hỏi, bồ tát đến tột cùng nói rồi nương nương cái gì nói xấu, để nương nương muốn báo thù hắn, cũng không có gì. Lão đảo trả lời, phật tổ ở pháp hội bên trên răn dạy một cái trộm ngủ gấu đen, nói nó cùng nương nương một dạng, mỗi ngày đều yêu ngủ, tôn ngộ không khẽ cao mày, đây là phật tổ nói, cùng địa tàng vương bồ tát có quan hệ gì. Bồ tát phía sau không nhịn được bỏ thêm một câu. Lão đạo nói rằng, hắn nói phật tổ xỉ nhục gấu đen. tôn ngộ không nghĩ thầm địa tàng vương bồ tát như thế tìm đường chết. cũng khó trách sẽ bị hậu thổ ghi hận. lại quá rồi hai ngày. tôn ngộ không phát hiện hậu thổ vu vả hoa quả sơn không đi rồi. nương nương không cần trở về s a o hắn không nhịn được hỏi. không cần. Hậu thổ vừa hướng về trong miệng nhét bánh n g ọ t vừa nói, nơi này ăn được ngủ được, ta không dự định trở về rồi. tôn ngộ không nhất thời có một loại bị con rẻ quấn lấy cảm giác, đại vương không cần lo lắng, lão đạo nhỏ giọng cùng hắn giải thích, nương nương rất yêu thích hoa quả sơn, nhưng nàng luôn luôn có mấy n ơ i cũ, chờ nàng chờ mấy tháng, dĩ nhiên là sẽ phiền c h á n đi rồi. tôn ngộ không dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hậu thổ. cái này hết ăn lại nằm ra hỏa thật sẽ phiền chán sao. như lai、like、nhất định phải b ạ i mười ba. chương ba trăm bảy mươi sáu chỗ tìm chi vật. luận tài hoa. thanh nguyên tử không thua với bất luận người nào. hắn chỉ dùng một tuần liền đem viết được rồi. hắn là có tài năng. tôn ngộ không ở thủy liêm đồng xem song sách. hơi xúc động nói rằng. m a u đưa quyển sách này đem bán đi ra ngoài. Hậu thổ nằm ngoài tôn ngộ không trên người g ụ c già g ụ c d ị tôn ngộ không gật đầu. sau đó cau mày. ngươi có thể hay không từ trên người ta xuống. đồng thời xem càng thú vị. Hậu thổ mang theo tôn ngộ không cái cổ. sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngao loan. ngao loan nhìn chừng mấy ngày. có chút không chịu được rồi. đ ư ơ n g đ ư ơ n g nàng trầm mặt xuống. nói rằng, xin đừng từ sáng đến tối treo ở huyên trưởng trên người. tại sao, hậu thổ nói với ngao loan, mẫu thân ôm hải tử có sai sao, ngao loan sường sốt rồi, mẫu thân, nàng có chút tức giận, cái này nương nương làm sao đều là chiếm huyên trưởng tiện nghi. nhưng ngao loan tỉ mỉ nghĩ lại, tôn ngộ không thiên sinh địa dưỡng, đại địa chính là mẹ của hắn, hậu thổ là đại địa mẫu thần nói câu nói này tựa hồ cũng không sai nương nương là huyên trưởng mẫu thân ngao loan nhẹ g i ọ n g nhắc tới một câu bắt đầu có vẻ hơi câu n ệ nàng dâu ngươi tốt hậu thổ mở miệng nói rằng ngao loan m ặ t một hồi liền đỏ ta ta còn có chút sự trên đầu bốc khói nàng chạy mất rồi hậu thổ nhìn bóng lưng của nàng nàng có thể thật thú vị Chơi vui sao? t Ôn ngộ không lạnh giọng hỏi. Hoàn thành. Hậu thổ tựa ở trên bả vai của hắn. nhanh. bản này xem xong. đổi thường nga tiên tử quy n h ả n tôn ngộ không cầm lấy một bản khác sách. đây là thường nga tiên tử nhất dễ bán tiểu thuyết. cũng là duy nhất có thể khiêu chiến thanh nguyên t ử tiểu thuyết. có người nói hoa quả sơn mỗi c á c h nữ yêu tinh đều sẽ mua một quyển. tôn ngộ không mở sách. hậu thổ ở phía sau xem say sưa ngon lành nhưng tôn ngộ không lại xem không biết rõ ta không thích hợp xem loại sách này lập hết sau hắn nói như vậy trong lòng ngươi có đại ái hậu thổ hài lòng từ trên người hắn rời đi nói rằng những này tiểu yêu đối với ngươi tới nói có thể quá bé nhỏ không đáng kể rồi đại ái tôn ngộ không lắc đầu hỏi cái gì là đại ái. mỗi người đại ái đều có sự khác biệt. hậu thổ trả lời. ngươi cùng ngọc đi cùng phật tổ không giống, tìm khắp tam giới. ngươi đều là độc nhất vô nhị. tôn ngộ không đại ái bên trong ẩn dấu tàn k h ố c hậu thổ biết. phần này đại ái sau đó dễ dàng bị hiểu lầm. nhưng coi như là hiểu lầm. n g ư ờ i đời cũng nhất định sẽ rõ ràng. phần kia tàn k h ố c mới là càng thắm thiết yêu. Đại vương. Lúc này, thông tí viên hầu bỗng nhiên đi vào thủy liêm động. nó đem một phong thư đưa cho tôn ngộ không. tôn ngộ không rất kỳ quái có người sẽ cho hắn viết thư. mở ra xem. dĩ nhiên là nam thiêm bộ châu nhân vương tin. phía trên viết cái gì. hậu thổ tò mò hỏi. quan âm b ồ tát hạ phàm. đi rồi nam thiêm bộ châu. tôn ngộ không trả lời. Phật tổ phái người thuyết phục các quốc gia, tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống nam t h i ê n bộ châu, nhưng quan âm b ồ tát hành động có chút kỳ quái. đương đương, tôn ngộ không không nhịn được hỏi, phật tổ là thật đang tìm kiếm ngọc đế sao, tự nhiên là thật, hậu thổ cầm lấy trên bàn đá bánh ngọt, vừa ăn vừa nói, hắn không tìm ngọc đế, hai cái kia ông lão làm sao sẽ giúp hắn phật tổ chỉ là đang tìm ngọc đế sao tôn ngộ không lại hỏi nhân vương nói cho ta quan âm bồ tát muốn hắn đi tìm một cái phát sáng bảo châu đó là vật gì ta đây liền không biết rồi hậu thổ liếm liếm ngón tay ta tuy rằng cùng ngươi đứng ở một bên lại không thể quá bất công bằng không liền không tư cách làm mấu thân rồi tôn ngộ không từ trong lời nói của nàng được đáp án Phật tổ quả nhiên còn đang tìm những vật khác trong lòng hắn nghĩ phật tổ trong hành động giấu có thâm ý tìm kiếm ngọc đế có thể chỉ là một c â y danh nghĩa điều tra một chút đi tôn ngộ không làm ra quyết định quay đầu lại lại nhìn hậu thổ lại phát hiện nàng đã gục xuống bàn vù vù ngủ rồi cái này cũng là một một tên phiền toái trưởng an quan âm bồ tát ngồi ở hoàng cung nghỉ ngơi Bồ t á t t ù y thì ở bên nữ đồng không nhìn được oán giận, ngươi là thân phận cỡ nào, đến chỗ nào đều bị nhiệt tình tiếp đón, nhân vương này lại không để ý tới không hỏi, làm sao như vậy không biết cân nhắc, các nàng đi tới trường an đã ba ngày, nhưng là nhân vương chỉ t r i ệ u gặp một lần, sau sẽ không có phản ứng quá các nàng, nữ đồng có loại đem hoàng cung đốt chiếc động, bình tĩnh đừng nóng, quan âm b ồ tát mở miệng, ôn nhu nói, nơi này là thiên triều thượng quốc, cùng h á n quốc không giống, không thể ngạo mạn. Nam thiên bộ châu là bốn đại bộ châu bên trong sức ảnh hưởng lớn nhất lục địa, mọi cử động dây dưa toàn bộ thế san thế cuộc, quan thế âm nhưng không hy vọng đồng tử chuyện xấu, lại quá rồi hai thiên, nhân vương rốt cuộc lần thứ hai triệu kiến các nàng, b ồ tát chỗ tìm c h i vật, t A làm là lên. càng tìm khắp Nam tìm tìm người Thiên bộ châu, Cũng không từng tìm đến. Nhân vương nói rằng. Cho tới kia ngọc、đế、chuyển thế chi thân. Chúng ta càng là không tới kia chi biết thế ta từ khắp Châu. Cho a Bộ đâu đế di đà phật, quan âm bồ tát hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng, thiên đạo giáo kia một chuyện, nam thiên bộ châu không cấm vạn linh thiên đạo. Nhân vương trả lời, thiên đạo giáo ở các quốc gia gợi ra d ố i loạn, đó là thống trị vô đạo, nam t h i ê n bộ châu xã tắc thái bình, không sợ bọn họ, thiên đạo giáo thành lập không lâu, tôn ngộ không liền phái yêu quái lại đây nói rõ với hắn, nhân vương đã học thiên đạo giáo giáo lý, cũng không cảm thấy đối với nam t h i ê n bộ châu là xấu, quan âm bồ tát trong lòng rõ ràng rồi, kỳ thực thiên đạo giáo mới là chuyến này then chốt, nam t h i ê n bộ châu có to lớn sức ảnh hưởng, Nếu như nơi này có thể cấm chỉ thiên đạo giáo, tây ngưu h ạ châu cùng đông thần thần châu nhân tộc các quốc gia liền nhất định sẽ theo sát phía sau. nhưng mà nhân vương không đáp ứng cấm chỉ, phật môn phải dùng nhiều rất nhiều tâm tư rồi. bệ hạ, thiên đạo giáo kia sẽ làm tam giới đại loạn. quan âm bồ tát không từ bỏ hy vọng. tiếp tục nói, nếu như tiêu diệt này giáo, bệ hạ công đức vô lượng, Chết rồi siêu thoát tình thổ, vĩnh viễn có thể thanh tịnh, nhân vương sầm mặt lại, nghe nói phật tổ muốn lập tình thổ, các quốc gia quý tộc, chỉ cần kiện tâm hướng về phật, chết rồi liền có thể siêu thoát tình thổ, nhưng là nói thật, tự nhiên là thật, quan âm bồ tát gật đầu, nói rằng, n à y chẳng phải so với kia lục đạo luôn hồi mạnh hơn, nhân vương nhìn xuống đập bàn kích động, Ta không cầu vĩnh viễn thanh tỉnh, bồ tát có thể rời đi rồi. Nếu như thế, bẩn tăng xin cáo lui, quan âm bồ tát thở dài một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn trong đại điện văn võ bá quan, xoay người rời đi hoàng cung, nhân vương kia quả thực không biết cân nhắc, trở về linh sơn trên đường, nữ đ ồ n g có chút tức giận, bồ tát vì sao không cho hắn chút giáo huấn, người xuất ra. không thể dễ dàng nổi giận quan thế âm nhìn nữ đồng một mắt ngươi tâm trí không kiên sau khi trở về phạt ngươi bế quan mấy năm nữ đồng nhất thời đóng lại miệng quan thế âm nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt sầu lo nhìn về phía linh sơn nàng kỳ thực cũng không đồng ý phật tổ hiện tại cách làm loại này can thiệp nhân gian cách làm phá hoại phật môn thanh tỉnh nhưng mà thân là phật môn người quan thế âm trừ bỏ nghe lệnh, cũng không có lựa chọn nào khác, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được phật tổ chỗ tìm chi vật. quan thế âm trong lòng nhĩ, g chỉ có tìm tới những thứ đó. linh sơn mới có thể bỏ s ở lần này tam giới đại kiếp nạn, nhưng này một tìm, liền lại là hai năm trôi qua, như lai nhất định phải bại mười ba, chương ba trăm bảy mươi bảy thời gian qua nhanh, thời gian qua nhanh, Loáng một cách lại là hai năm, tây ngưu h ạ châu, gió bắc quét qua, trong gió sét mang theo hoa tuyết, rơi vào mặt sông, kết thành miếng băng m ỏ n g sắc trời dần tối, ở kết băng bờ sông một bên, hai cưới ngựa đang ở chạy băng băng, cưới ngựa chạy quá một chỗ đ ả o quan, mau vào đi, đầu lính đại hán nói một tiếng, phía sau nữ tử lập tức bay lên, cùng đại hán đồng thời, vượt qua tường vây tiến vào đạo quan. Bên ngoài tuấn mã không chút nào dừng lại, tiếp tục bay về phía trước phi. không lâu sau đó, lại có một đám tiếng vó ngựa truyền đến. bọn họ hướng về chạy phía trước, mau đuổi theo, ăn mặc quan binh phục kỵ binh minh mông cuồn cuộn từ đạo quan phía trước đuổi tới. hai người đợi được những quan binh kia rời đi, mới thả lòng cảnh giới. những kia ngựa không có sao chứ nữ t ử hỏi không có chuyện gì những kia ngựa đều có linh tính biết chạy trốn con đường đầu lính đại hán nói hết liền dẫn nàng hướng đi đạo quan hậu viện nơi này là thiên đạo giáo bí mật cứ điểm thường thường có h i ể n nhân c h í giả trốn ở chỗ này đại hán vừa nói vừa mở ra hậu viện cửa lớn vừa mở ra cửa lớn Lập tức có một luồng gió ấm thổi lại đây. Nữ t ử xem thấy phía trước mắt lửa chạy. Bên đống lửa đầy ớ p người quần. Nghe thấy tiếng mở cửa. đoàn người quay đầu lại liếc mắt nhìn. liền không cảm thấy kinh ngạc. tiếp tiếp tục thảo luận lên. chúng ta không tin tiên. không tin phật. tín ngưỡng chính là trí tuệ. tín ngưỡng chính là nhân định thắng thiên. một người thiếu niên có chút k í c h động nói. n à y tính là gì tà giáo, vì sao bọn họ nhiều lần chèn ư p kia tiên phật thực tại không nói lý, kế trước mắt, chỉ có thể đợi thêm mấy năm rồi, một người khác thao nam thiêm bộ châu khẩu âm nam tử nói rằng, chờ b ắ c câu lô châu việc kết thúc, thiên đế tất sẽ đồng thủ, chính là không biết còn muốn chờ bao lâu, một tên phụ nữ thở dài, thiên đế vì sao trước tiên tuyển chọn b ắ c câu lô châu, bởi vì nơi đó là thời loạn lạc mới vừa tiến vào đại hán đi tới ngồi xuống nói rằng bắc câu lô châu chúng sinh thống khổ có quá thống khổ mới có thể rõ ràng đáng quý rõ ràng vạn linh bình đẳng thâm ý nói đúng còn lại mọi người dồn dập gật đầu có người cho đại hán cùng nữ tử đưa cho trà đại hán uống một chén lại nói vừa nãy có quan binh đi ngang qua nơi đây các vị sau đó phải rời đi mọi người nhất thời trở nên nghiêm túc dừng lại trong giây lát qua đi bọn họ liền lẫn nhau đứng dậy chuẩn bị rời đi phía trước con đường ngăn trở mà trường các vị trân trọng đại hán cùng bọn họ cáo biệt nhau đoàn người từng người mang theo tia sáng từ đạo quan bay đi nữ tử nhìn tình cảnh này Bọn họ dĩ nhiên toàn xếp vạn linh thiên đạo, không phải hiền nhân, coi như trí g i ả đại hán cười nói, xem ra không giống đúng không. nữ tử gật đầu, cô gái này là mới thiên đạo giáo đồ, thiên phú cực cao, năng lực học tập mạnh. đại hán dự định để cử nàng đến hoa quả sơn đào tạo sâu, thuyền sắp đến rồi, ngươi đi theo ta. đại hán mang theo nữ tử rời đi đạo quan. Con đường một thôn trang cửa, nữ tử nhìn thấy một tòa tổn hại thiên đế tượng sụp đổ ở ven đường. Pho tượng này nguyên bản là phổ cận thôn dân kiến tạo. đại hán nói rằng, từ khi linh sơn xúc tu hầu, pho tượng này liền bị đẩy ngã. nhưng các thôn dân còn lén lút cất giấu một ít nhỏ tượng gỗ. Nữ tử hơi kinh ngạc, bọn họ không tiếp thu thiên đạo giáo vì tà giáo sao. mọi người trong lòng tự có một cái thước. Tà giáo hay không, bọn họ thấy rõ. đại hán trả lời, thiên đế đã từng được s ư n g hiền h ậ u sao có thể sáng tạo tà giáo, quả thật là yêu giới kỳ tài. nữ tử không nhìn được đối với tôn ngộ không tâm sinh ngưỡng mộ, bị nhân tục như vậy tôn sùng yêu quái, trừ bỏ hắn cũng không còn những người khác rồi, cũng không biết hắn bản thân là c ỡ nào phong thái. nữ tử vừa nghĩ, vừa tùy tùng đại hán đi đến bến đò có người tới đón ngươi rồi đại hán nói xong nữ tử ngẩng đầu nhìn lại sương mù ở giữa có một cái hổ yêu giá thuyền mà tới hổ yêu vương đại hán có chút bất ngờ hành lễ hỏi ngày làm sao tự mình lại đây rồi cô gái này tương đối đặc biệt hổ yêu dừng lại thuyền đánh giá một mắt nữ tử ngươi nhưng là địa dũng phu nhân ngươi biết ta nữ tử ăn nhiều một câu quả thật là ngươi thiên đế gọi ta tới đón ngươi hổ yêu mặt lộ vẻ vui mừng nói rằng c h ú n g ta đã tìm ngươi một năm cũng may ngươi không đi ăn vùng hương hoa bảo chúc hương hoa bảo chúc địa dũng phu nhân càng ngày càng giật mình làm sao ngươi biết đây là thiên đế nói hổ yêu trả lời Hắn còn nói nếu như ngươi đi rồi, liền không về được rồi, tôn ngộ không biết tiểu thế giới địa dũng phu nhân ăn vùng hương hoa bảo trúc, nhưng đời này phật tổ quá thông minh, cũng có thể đoán trước đến địa dũng phu nhân cùng vạn linh quốc hữu duyên. Nếu như địa dũng phu nhân bị tóm lấy, sau vận mệnh cũng sẽ bị thay đổi. cũng b ở i vậy, tôn ngộ không phái người tới đón địa dũng phu nhân, phu nhân mời tới thuyền, Ta d ẫ n n g ư ơ i đi hoa quả sơn, hổ yêu gọi điệu dũng phu nhân lên thuyền, ngồi ở trước hướng về hoa quả sơn trên thuyền, điệu dũng phu nhân càng nghĩ càng cao hứng, không nghĩ tới đường đường thiên đế cũng sẽ biết mình sự. Ở trên nước vượt qua dài lâu lữ trình sau, điệu dũng phu nhân đi đến hoa quả sơn, bị giàn x ế p ở vân tiêu thành, liên tục chừng mấy ngày, nàng ở vân tiêu thành chơi đùa du lãm, lưu luyến quên về đêm khuya mới trở về thiên đế vì tại sao không gọi ta mãi đến tận nàng chơi chán nàng mới không nhịn được hỏi hổ yêu dẫn nàng đi đến thủy liêm động xin mời phu nhân chính mình đi vào hổ yêu đứng ở cửa động nói rằng địa dũng phu nhân đi vào thủy liêm động chân trước mới vừa đ ạ p nàng liền cảm thấy trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng phản ứng lại thời điểm đã đưa thân vào một mảnh chém rết chiến trường xảy ra chuyện gì đ ị a dũng phu nhân không kịp suy tư đầu lập tức hướng bên trái lệch đi tránh thoát phía trước chiến sĩ vung đến một kiếm yêu nhiệt hẳn phải chết một kiếm không có có hiệu quả chiến sĩ lập tức vung ra kiếm thứ hai còn không có bao nhiêu tu vi đ ị a dũng phu nhân vô pháp chống đối nhất thời liền luống cuống tay chân lên Nàng trốn đằng đông nấp đằng tây, thật vất vả mới từ chém giết chiến trường chạy trốn, đi vào một mảnh xa là rừng rậm, nhưng mà trong rừng rậm một dạng không bình tĩnh, đ ị a dũng phu nhân ở đây bị biến trở về nguyên hình, tao ngộ các loại an cảnh, cùng với địa ngục bình thường truy đuổi cùng thí luyện, ở các loại các loại nguy cơ ở trong, đ ị a dũng phu nhân tinh thần căng thẳng, liên tục mấy ngày đều không thể nhắm mắt nghỉ ngơi, h oải cùng căng thẳng chiếm cứ đầu của nàng, nhưng cùng với đồng thời, đầu của nàng bất chi bất giác liền nhiều hơn một chút đồ vật, một chuyện, những thứ này đều là mộng. Để dũng phu nhân bỗng nhiên có một ngày rõ ràng rồi, ý nghĩ vừa xuất hiện, nàng hoàn cảnh chung quanh ngay lập tức sẽ phát sinh ra biến hóa, trẻ nhỏ dễ dạy, Để dũng phu nhân ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang ở tôn ngộ không lòng bàn tay thời gian cũng chưa từng có đi bao lâu thiên đế nàng quỳ xuống ngươi là vạn linh nhân tôn ngộ không nói rằng ta nghĩ tỉnh lại trí nhớ của ngươi ngươi quả nhiên thông minh nhanh như vậy liền nghĩ tới nhớ tới không nhiều địa dũng phu nhân nói rằng không thể quá mức nóng ruột tôn ngộ không lắc đầu sau này ta nhiều cho ngươi một ít kích thích ngươi liền có thể từ từ nhớ lại đến rồi địa dũng phu nhân mừng rỡ gật đầu như lai nhất định phải bại mười ba chương ba trăm bảy mươi tám phật môn xá lợi hỗn loạn bắc câu lô châu bình yên lặng xuống bầu trời một bích như t ẩ y tám con kỳ lân ở giữa mây qua lại lôi kéo xe ngựa bay hướng về phương bắc h u y n n trường hậu thổ nương nương tại sao không có theo tới ngao loan ở trong xe ngựa hỏi tên kia không treo ở tôn ngộ không trên người trái lại làm cho nàng có chút không quen nàng gần nhất quấn quít lấy thái thượng lão quân tôn ngộ không nói rằng nàng đối với vạn linh võng cảm thấy rất hứng thú ngao loan n g ẩ n người hơi kinh ngạc nàng sẽ thích vạn linh võng có cái kia Nàng mỗi ngày liền có thể ở trên giường gọi người làm việc rồi. tôn ngộ không nói rằng, ngao loan ngay lập tức sẽ rõ ràng rồi. Nàng vén x è m xe lên, có thể nhìn thấy trên mặt đất có một ít quỳ lại bóng s á n g xe ngựa một đường tiến lên, hết thảy nhìn thấy nó trên mặt đất người. giờ khắc này đều quỳ trên mặt đất, nơi này là chúng ta rồi. ngao loan trong lòng nghĩ, Bắc câu lô châu đã là vạn linh quốc thổ địa rồi. Lúc này núi v õ đ ă n g mấy vạn người đứng ở dưới chân núi, người người nhốn nháo san, có thể nhìn thấy không giống cờ xí. các quốc gia thời tiết, quân chủ đều hội tụ ở đây. tôn ngộ không xe ngựa từ trên trời giáng xuống, ở tám con kỳ lân hộ về dưới, vững vàng rơi trên mặt đất, ngao loan cùng tôn ngộ không cùng đi xuống xe ngựa. thiên đế, l í t nha líp nhít đám người quỳ trên mặt đất, ca t ù n g thiên đế, đây là khiến người ta khiếp sợ tình cảnh, bắc câu lô châu thống nhất, phàm một đời người cũng không thể hoàn thành v ĩ nghiệp, ở tôn ngộ không trong tay làm được rồi, hắn cùng ngao loan nhìn về phía trước, ngưu ma vương cùng n h ị lang chân quân đứng ở nơi đó nghênh tiếp, thời gian mấy năm, n h ị lang chân quân không có thay đổi gì, ngưu ma vương trên người khí chất lại thay đổi rất nhiều. cùng ở hoa quả sơn thời kỳ không giống. ngưu ma vương ở bắc câu lô châu trải qua mấy năm chiến tranh. khí chất lại biến trở về đến yêu thánh trạng thái. làm tốt lắm. tôn ngộ không khít lệ bọn họ. n h ị lang chân quân cùng ngưu ma vương chắp tay nói tả. phía sau hoa quả sơn yêu quái cùng nhân loại đều phát ra hoan hô. tôn ngộ không gặp qua các tộc tướng sĩ. sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía võ đ ă n g núi võ đ ă n g bên trên vô số thiên binh binh nhì từ trên trời giáng xuống rơi vào chân núi sắp xếp ở hai bên cung nghênh chủ nhân của bọn họ chân võ đại đế ở một đám tiên quan bao vây bên trong đi tới chân núi ngươi làm được rồi hắn nói với tôn ngộ không bắc câu lô châu tang thương biến đổi lớn bây giờ yêu ma thần phục, nhân tộc nhất thống, đây là cỡ nào rộng lớn v ĩ nghiệp, vạn linh quốc làm được rồi, tôn ngộ không trả lời, n à y so với ngươi nói càng có ý nghĩa, chân võ đại đ ế nói rằng, hắn biết tôn ngộ không không có tiêu tốn quá nhiều thời gian ở bắc câu lô châu bên trên, nhưng chính vì như thế, mới có thể thể hiện ra thiên đạo giá trị, dựa theo ước định, h â võ đại đế ứng nên quay về vạn linh quốc, thiên đế. Hắn dùng hai chữ hướng về tôn ngộ không biểu thì cống hiến cho. tôn ngộ không đầy cõi lòng mừng rỡ tiếp nhận rồi. hai người đồng thời tiếp nhận rồi bắt câu lô châu các quốc gia lãnh tổ ý kiến. đây chỉ là một nghi thức. tượng trưng bắt câu lô châu từ đây thuộc về vạn linh quốc. r ư m già nghi thức ở trong. tào bà tinh nhỏ giọng vô tức đi tới tôn ngộ không phía sau. đứa bé kia ra chút bất ngờ đi những khác lục địa rồi nàng nhẹ g i ọ n g nói rằng tôn ngộ không khẽ gật đầu cái kia nam hải còn cần mài r i ũ a hắn cũng không kinh sợ một ngày này nghi thức tương đương dài lâu trừ bỏ nhân loại còn có bắt câu lô châu đến hàng ngàn yêu vương lại đây quỳ lại ngao loan đứng ở tôn ngộ không bên người nhìn kia từng cách tiến lên quỳ lại yêu vương phảng phất nhìn thấy năm đó vạn linh quốc tái hiện. huyên trường, chúng ta có thể nhất thống tam giới. ngao loan chưa từng có tưởng thời khắc này như vậy vững tin quá. ta biết, tôn ngộ không cũng tin tưởng, chỉ là hắn nhìn bắc câu lô châu, tựa hồ thống nhất tam giới đâm tay có thể chiếm được. thế nhưng tình thế thường thường không có đơn giản như vậy. bắc câu lô châu thời loạn lạc tức sẽ kết thúc c á c h khác tam đại châu lại càng ngày càng hỗn loạn rồi. hai năm gian, c á c h khác ba đại bộ châu bị tiên phật trưởng khống, không chỉ có vạn linh thiên đạo khó có thể thẩm thấu, liền ngay cả tôn ngộ không khắp nơi p h o tưởng cũng bị hủy bỏ rồi. nam thiên bộ châu đấu tranh cũng là càng ngày càng kịch liệt, tiên phật không thay đổi được nhân vương, liền lung lạc hán triều văn võ quan chức, tôn ngộ không cũng siết vào một ít nhân thủ, lại có chút ít còn hơn không. linh sơn cùng thiên cung tiên phật đếm không sủi. coi như phân tán đến ba đại bộ châu các quốc gia. cũng có thể đem người gian khống chế chặt chẽ. hoa quả sơn đám người lại có trí khôn. cũng không phải tiên phật đối thủ. có lẽ ta nên đi một chuyến. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. hắn nghe nói linh sơn chuẩn bị đối với nam t h i ê n bộ châu thái tử đ ồ n g thủ. cái kia thái tử là hắn nhất định phải bảo vệ tồn tại. hắn đã sớm đem trương lương phái đến nam t h i ê n bộ châu. thái tử ở hoa quả sơn lớn lên. chỉ cần hắn không xảy ra vấn đề. nam t h i ê n bộ châu liền đều ra không được đại sự, mà trừ bỏ nam t h i ê n bộ châu. tôn ngộ không hai năm qua cũng đã điều tra xong phật tổ muốn tìm đồ vật, phật môn xá lợi, nghi thức sau. chân võ đại đ ế cùng tôn ngộ không bước chậm võ đ ă n g Hắn nghe được tôn ngộ không nói ra vật phẩm. không khỏi cảm thấy kỳ quái. Phật tổ đem cơ hội thắng ký thác ở xá lợi bên trên. tám chín phần mười. tôn ngộ không nói rằng, chân võ đại đ ế càng ngày càng kỳ quái. đó là người phương nào xá lợi. phật tổ trước, phật môn thế tôn khắp nơi viên t ị c h sau lưu lại xá lợi. tổng cộng có tám viên. tôn ngộ không trả lời, chúng nó là phật môn trí bảo. một khi tập hợp, sợ sinh biến cố, biến cố gì, chân võ đại đế lại hỏi, không biết, tôn ngộ không nói rằng, linh sơn đã tập hợp s á u viên rồi, chân võ đại đế khẽ cao mày, ngươi không có ngăn cản phật tổ, ngăn cản, nhưng kia xá lời chỉ có phật môn có thể tìm tới, tôn ngộ không nói rằng, Phật môn hành động cực kỳ ẩm nấp, rất khó phát hiện, ngao loan phát hiện qua một cái, lại bởi phân không ra thật giả, lại bị phật môn đoạt trở về, may mắn chính là, còn lại hai viên xá lợi cực kỳ khó tìm, tựa hồ phật tổ cũng không biết ở nơi nào, tôn ngộ không đối với này hai viên xá lợi cực kỳ coi trọng. Thứ 7, viên thứ tám trong có một bảy, bên viên viên. lợi xá có có người nói là ngoài tam giới thế tôn để lại chân võ đại đế nghe vậy xứng sờ ngoài tam giới hắn cảm thấy có chút khó mà tin nổi cao mày nghĩ một hồi đã như vậy vì sao ngươi không đi linh sơn đi một hồi chân võ đại đế nói rằng ngươi cùng phật tổ ai mạnh ai yếu sàn sàn nhau tôn ngộ không trả lời không ai biết phật tổ mạnh bao nhiêu nhưng tôn ngộ không biết phật tổ nhận pháp tắt hạn chế không có thể tùy ý triển khai sức mạnh nếu như đại não linh sơn phật tổ vì bảo đảm phật môn liền không chỉ là hiện tại sức mạnh rồi không phải vạn bất đắc dĩ tôn ngộ không không muốn chọn dùng phương thức này phật tổ đang tìm kiếm xá lợi mà hắn lại làm sao không phải đang tìm kiếm tất thắng chi pháp thiên đạo có thể cho ta sức mạnh tôn ngộ không nói rằng, bắc câu lô châu phát triển cực kỳ trọng yếu, vùng đất này sẽ trở thành sức mạnh của hắn chi nguyên. Nếu như vạn linh thiên đạo ở đây mở rộng ra, hắn sẽ trở nên càng cường. ngươi tìm tới để vạn linh thức t ỉ n h phương pháp sao. chân võ đại đế hỏi tiếp, tôn ngộ không trần c h ờ chốc lát, sau đó gật đầu, tuy rằng không phải biện pháp gì tốt, nhưng hắn xác thực có thể ra tốt thức tình rồi như lai nhất định phải b ạ i mười ba chương ba trăm bảy mươi chín đây chính là ngươi tam giới tôn ngộ không ở b ắ c câu lô châu thời điểm c h ấ n nguyên đại tiên đang ở tiên văn quán bên ngoài giới thiệu hắn sản phẩm mới ta dùng suốt đời tâm huyết sáng tạo mà thành phi xa ngồi dậy đến làm sao hắn hướng về chu vi các tiên nhân hỏi các tiên nhân mặt lộ vẻ nghi hoạt những này phi xa trừ bỏ nhan sắc tươi đẹp điểm, cùng vạn linh quốc thời đại phi xa cũng không khác biệt. các ngươi nhất định đang muốn vì cái gì trừ bỏ nhan sắc, không cái gì thay đổi đi. trấn nguyên đại tiên nói rằng, các ngươi đây liền sai rồi. phi xa thay đổi không phải bề ngoài, mà là bên trong, không sai. chiếc xe này có thể phân biệt đối tượng. sẽ bởi vì cưới đối tượng không giống mà hiện ra không giống nhan sắc các tiên nhiên i ả i ra c h ố c lát ừ ừ ừ ừ bọn họ nhiệt tình vỗ tay thật lớn thay đổi đúng đấy thật lớn thay đổi ta cảm động nhanh khóc bọn họ vừa vỗ tay vừa hướng về đông hoa đế quân đi đến đế quân ngươi tại sao trở về rồi thủy đức tinh quân đối với đông hoa đế quân hỏi đại thánh đi rồi tây ngưu hạ châu ngươi không cần tiếp đón sao nơi đó sự giao cho n h ị lang chân quân rồi đông hoa đế quân bên người đồng tử thay thế hắn trả lời đế quân nghe nói hoa quả sơn kiến một cách để vạn linh nhân thức tỉnh tiên văn quán đặc biệt về tới xem một chút nguyên lai đế quân cũng đối với nó cảm thấy hứng thú đế quân c h ú n g ta đồng thời quá đi Chúc tiên một mặt nhiệt tình ủng hộ đông hoa đế quân đi tới tiên văn quán, lưu lại trấn nguyên đại tiên cùng hắn hai vị đệ tử, sư phụ, hai tên đệ tử nhìn trấn nguyên đại tiên, bọn họ không biết phi xa lời hại, trấn nguyên đại tiên bình tĩnh nói, phân phó, đem bọn họ cùng thanh nguyên, không, vẫn là kim thiền tử liệt cùng nhau đi, dùng thanh nguyên tử, thực sự quá bắt nạt người, Trấn nguyên đại tiên đi theo chục tiên sau lưng đi tới tiên văn quán. Hoan nghênh các vị tiên quân. Một vị thiếu niên đứng ở cửa nghênh tiếp. Bên này có khách quý đường nối. xin mời bên này đi. Hắn mang theo chục tiên tiến vào tiên văn quán. đi thẳng tới giám sát thất. giám sát thất chu vi đều là tiên kính. có thể nhìn thấy tiên văn quán bên trong hết t h ả y trải nghiệm tràng chính ở chuyện phát sinh. các vị có thể tùy ý quan sát. ý kiến giới thiệu chu vi tiên kính bày ra hình ảnh nói rằng nơi này hết t h ả y trải nghiệm quán đều là vì để vạn linh nhân thức tỉnh mà thành lập chúc tiên bắt đầu vẫn ngắm nhìn chung quanh tiên kính không nhìn được có chút giật mình đều là chiến trường hết t h ả y trải nghiệm quán đều đang chiến trường mô phỏng mấy năm trước đám yêu quái liền phát hiện chiến tranh có thể kích thích vạn linh nhân thức tỉnh Hoa quả sơn từ lâu thành lập các loại chiến tranh cảnh tượng. thế nhưng hai năm qua, trải qua tôn ngộ không cải tiến sau, trở nên càng chân thực rồi. đông hoa đế quân đang nhìn số ba trải nghiệm quán, hơn mười tên thiếu niên ngã trên mặt đất, hơn trăm tên lính cầm trường kiếm đâm thủng lồng ngực của bọn họ. nếu như không chết, vậy thì đứng lên đến, ngẩng đầu của ngươi, đánh bại chúng ta. các binh sĩ nói rằng, đông hoa đế quân chú ý tới bọn họ lời nói, không khỏi nhíu mày. những binh sĩ này là đại thánh sáng tạo. thủy đức tinh quân cũng chú ý tới binh sĩ không giống, quả nhiên không thể giống nhau. cái này trải nghiệm quán cùng cái khác trải nghiệm quán điểm khác biệt lớn nhất, chính là bên trong mô phỏng r a kẻ địch có thể nhìn thấu thí luyện giả nội tâm, là mỗi người sắp xếp không giống trải nghiệm. Kích thích vạn linh nhân giác tỉnh, đông hoa đế quân nhìn c h ầ m c h ầ m không trước mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiên kính, trấn nguyên đại tiên cũng đứng ở số năm tiên trước gương, nhìn bên trong chiến trường, những này trải nghiệm quán bên trong chiến đấu chi hịch liệt cùng k h ố c liệt, để hắn có chút giật mình, dĩ nhiên k h ố c liệt như vậy, trấn nguyên đại tiên khẽ cao mày, nói rằng ta phải hỏi hỏi hiền đệ, Đem thập châu tam đảo tiên quan trộp tới ném vào đi gặp hữu hiểu sao. Chúc tiên nghe được câu này. đều quay đầu nhìn sang. đại tiên, thực sự là chủ ý tuyệt diệu. bọn họ nhất định sẽ cảm cảm ơn chúng ta. các tiên nhân cảm thấy ý nghĩ này bổng cực kỳ. ồ, cô gái kia. c h ấ n nguyên đại tiên chợt phát hiện trải nghiệm quán bên trong có một cái nhìn quen mắt thiếu nữ. hắn gọi tới thiếu niên. Kia không phải phu nhân ngươi sao, t r ú n g tiên đều hiếu kỳ vây lại. Trong tiên kính có một cái hung thần áp sát thiếu nữ bị kỷ binh đánh bay đến không trung, nàng cả người máu me đầm đ i ệ a lại vẫn là nâng kiếm đứng lên. Này thật đúng là, vạn linh quốc người nên có nghị lực, thiếu niên tiếp lời nói rằng, ngoài ý muốn bình tĩnh, nàng nghĩ khôi phục ký ức, nhất định phải trải qua những thử thách này. c h ú tiên hai mặt nhìn nhau. Mấy năm qua hoa quả sơn gió êm sóng lặng. nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được bên ngoài cố kia mưa gió nổi lên khí tức. Loại khí tức này để đám yêu quái đều không thể trốn tránh. nhưng mà mặc dù như thế, trải nghiệm quán bên trong một vài bức k h ố c liệt chiến tranh, v ẫ n đ ể cho các tiên nhân khiếp sợ, thiếu nữ rất nhanh sẽ bị giết chết rồi. Trải nghiệm quán bên trong tử vong không phải cái chết thực sự, nhưng có cùng tử vong một dạng trải nghiệm, thiếu nữ bị bài trừ ở bên ngoài, lập tức lại có một cái mới thiếu nữ đi vào, một ngày có bao nhiêu người tới trong này, trấn nguyên đại tiên không nhịn được hỏi, không biết, thiếu niên lắc đầu, chúng ta hạn ngạc năm mươi ngàn, chiến tranh có thể ra tốt vạn linh nhân thức tỉnh, cũng không phải tất nhiên, một lần hai lần trải nghiệm hầu như không có hiệu quả có lẽ cần trải qua mấy chục lần mới sẽ có cơ hội thức tỉnh mặc dù như thế mỗi ngày đến tới chỗ này nhân loại cùng yêu quái vẫn như c ũ vượt qua hạn mức tối đa không thể không tiến hành hạn ngạch mọi người x ế p hàng đi tới nơi này chủ động ném vào địa ngục lại mỗi một người đều bị đào thải ra khỏi đến lần lượt thất bại sau bọn họ còn có thể lại đến nơi này không có ruột nhát gan thiếu niên nói rằng bắc câu lô châu tôn ngộ không cũng ở xem tiên văn quán cảnh tượng thật to lớn đế liền đứng ở bên cạnh hắn nhìn tiên chính tấm gương này là cái gì vạn linh võng một cái phần cuối tôn ngộ không nói rằng lại b ổ i thêm một câu còn đang thí nghiệm ở trong chân võ đại đế không khỏi cảm thấy sườn sốt tôn ngộ không nhìn trong tiên chính cảnh tượng đó là vô tận á c mộng biết gió không dễ dàng nhưng vạn linh quốc các con dân vẫn là đồng ý ném vào nên như vậy liền nên như vậy tôn ngộ không nghĩ trong mắt quang ảnh lấp lóe ánh mắt vượt qua thời gian trên bầu trời vô số người đứng ở đám mây Tượng ò một sao kia ngang bình thường. Chống cắt trụ đối kia đủ để cắt ngang vũ m v ệ trăm ánh sáng màu máu. Vô số tia sáng ở rơi rụng. Vô số màu Vô tia ở ơ i người vai sóng vai tiếp nhận đi qua. Một luồng minh mông thi rụng. rõ ràng r sóng nhận luồng mông sông lên Hắn giống bọn họ đang Vô số sử qua. Một thật Một t họ đầu. cảm làm gì. Một trăm năm hai trăm năm mấy đời người chỉ vì một c á c h mục tiêu mà nỗ lực một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống tại sao, tôn ngộ không đưa tay ra, nhìn lòng bàn tay nước mắt, trăm phương ngàn kế vẫn như cũ không khóc nổi, nhưng viên này nước mắt chợt rơi mất đi ra, ngươi thấy tương lai, nội tâm có một thanh âm trả lời, tôn ngộ không nắm chặt nước mắt, là ngươi, đó là tiểu phượng hoàng âm thanh, nàng ở vạn linh đồ bên trong tỉnh lại, đây là chưa bao giờ đã xảy ra sự tình, Ta cảm nhận được thiên thư sức mạnh. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, có thể là tiền nhậm tạo hóa c h i chủ duyên cớ. Tôn ngộ không dùng mấy lần thôi diễn lực lượng, đem nàng tỉnh lại rồi. Ta hiện tại có thể xuyên thấu qua con mắt của ngươi nhìn thấy thế giới này. Tiểu Phượng Hoàng âm thanh có chút thất vọng. đây chính là ngươi tam giới. U, V, G, W, W, M. Tôn ngộ không đem nước mắt phong ấm, thu cẩn thận. c ù n g thế giới của ngươi có cái gì không giống sao tuyệt nhiên không giống tiểu phượng hoàng trả lời nhưng nó rất đẹp một dạng đẹp đẽ đây là thế giới chân thực như lai nhất định phải bài mười ba chương ba trăm tám mươi dài lâu cố sự tam giới muốn hóa làm một thể nhất định phải học được bao dung để vạn linh tiếp thu thiên hạ một nhà khái niệm tôn ngộ không ở võ đang trên sơn đ ả o bước chậm mà đi. Muốn làm được điểm ấy cũng không dễ dàng. trên cơ bản chia làm ba cái phương diện. thứ nhất là trên kinh tế tiền trật tự. thứ hai là xã tắc trật tự. mà một loại sau cùng là tín ngưỡng cùng tôn giáo. đối với chúng ta mà nói, chỉ có thể trước tiên làm loại thứ nhất. tôn ngộ không nói rằng phát triển kỹ thuật, sáng tạo kinh tế, bốn đại bộ châu đều là thị trường, thành lập một c á c h toàn thể áp dụng, ở khắp mọi nơi kinh tế trật tự, liền có thể đánh vỡ vạn linh tâm lý đạo thứ nhất biên giới. ngao loan đi theo sau lưng của hắn, hỏi, chúng ta ở tiểu thế giới đã làm quá rồi, thế cuộc bây giờ còn có thể có hiệu quả sao. có thể, tôn ngộ không trả lời, trừ phi ba đại bộ châu tất cả đều bế quan tỏa cảng, không phải vậy như thế nào phá giải rồi. vạn linh quốc ở trên kinh tế tiến hành rồi hai trăm năm thử nghiệm. có kinh nghiệm phong phú. hiện tại càng là chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế. đừng lo lắng. ta cho ngươi tìm người trợ giúp. tôn ngộ không nói rằng. hai ngày nữa. đ ị a dũng phu nhân sẽ đi tìm ngươi. nàng, ngao loan giật mình hỏi. lúc nào trở về. mấy ngày trước. tôn ngộ không nói rằng, điệp dũng phu nhân trung thành không có vấn đề, cũng có g i á tâm. Tiểu thế giới nàng gia nhập vạn linh quốc chế một chút, mất đi tiên cơ, lần này sẽ không bỏ qua cơ hội rồi. Thật tốt mượn dùng trí tuệ của nàng, thành lập một c á c h bốn đại bộ châu á dùng kinh tế trật tự. tôn ngộ không nói rằng, chuyện này với chúng ta sau đó cướp đoạt tam giới hữu dụng, đúng. ngao loan ở sau lưng nhìn tôn ngộ không ánh mặt trời tung ở trên người hắn sán lạn loá mắt một dòng nước ấm phun lần ngao loan toàn thân huyên trường n g ư ờ i viên kia nước mắt muốn làm sao sử dụng ngao loan thu hồi tâm tình hỏi tiếp muốn đi linh sơn yêu cầu bình ngọc sao muốn tới cũng vô dụng tôn ngộ không lắc đầu nói rằng Ta muốn giao nó cho câu trần thượng đế. Câu trần thượng đế, ngao loan k h ẽ cao mày. Cùng nó cho hắn, không bằng cho thái thượng lão quân. Câu trần càng hữu dụng. Tôn ngộ không nói rằng, câu trần không có thái thượng lão quân bối phận cao. nhưng dù sao cũng là chiến thần, tiềm lực càng cao hơn. Ta có biện pháp tăng lên câu trần sức mạnh. Tôn ngộ không nói rằng, hắn ở trong tay ta. một người là có thể ngăn trở toàn bộ linh sơn tiên phật. chuyện này với hắn cùng phật tổ đấu tranh cực kỳ trọng yếu. mấy ngày sau, tôn ngộ không trở lại hoa quả sơn. hắn đi tới đáy biển, nhớ tới lần trước ước định, trước tiên hướng về hoàng giác đại tiên chào hỏi. sau đó mới nhìn về phía câu trần. ngươi đến mấy lần đều vô dụng. câu trần mở miệng nói rằng, ta nói rồi. ta sẽ không thần phục với ngươi, tôn ngộ không lấy ra nước mắt, đó là, câu trần con ngươi co g i ụ t lại, hắn biết đây là cái gì, ngươi cho rằng ta thức t ỉ n h thế giới kia ký ức, sẽ thay đổi ý nghĩ, câu trần cười to lên, ngươi không khỏi cũng quá khiêng thường ta rồi, không phải coi thường ngươi, tôn ngộ không mở ra nước mắt phong ấm, mà là tin tưởng ngươi, Hắn đem nước mắt đưa tới câu trần trước mắt, ngươi sẽ hối hận, câu trần hai mắt bảo phát tia sáng, đem nước mắt hút đi qua, nước mắt hướng về câu trần cách trán bay đi, trên đường bỗng nhiên tỏa ra hào quang. Một giây sau, câu trần cảm giác đầu tây dần, dài lâu lịch sử bức tranh ở trước mắt Hắn triển khai, từ tam phân thiên hạ mở đầu, đến vạn linh quốc cùng ba ngàn tiên đạo xuất hiện, lại tới tôn ngộ không hóa thân làm đ ả o ngao loan ôm hận hướng dẫn nam thiêm bộ châu. một ngày kia, hậu thổ đem hắn nhốt tại trong cung điện, hắn bị ngọc đế gọi đi địa phủ tòa trấn, vẫn cùng hậu thổ nương nương ở chung vô cùng tốt. lại ở tôn ngộ không xuất hiện, ngọc đế cần nhất hỗ trợ thời điểm, bị hậu thổ quan lên, ngươi không thể giúp ngọc đế. nàng nói như vậy nói, Ta sẽ thuyết sẽ phục b ọ Nàng họ hợp dắt tay hợp tác. n nói cho câu trần, ở đó tranh đấu tương lai ở trong, còn có một cái cùng tồn tại khả năng. vì này, Nàng muốn chia sẻ tôn ngộ không nguyền rùa. Câu trần cảm thấy không rõ. đ ư ơ n g đương, kia tôn ngộ không đáng giá ngươi làm như thế sao. đáng giá, hậu thổ trả lời, ta ở trên người hắn, tìm tới tam giới hủy diệt cùng sống lại nguyên nhân câu trả lời này để câu trần khiếp sợ tam giới mỗi một quãng thời gian sẽ hủy diệt cùng sống lại hậu thổ ở tôn ngộ không trên người phát hiện tam giới bản chất có thể lại như một vị mẫu thân mẫu thân dưỡng d ụ c con cái hy vọng con cái có thể thoát cách mình dương cánh bay cao hậu thổ nói rằng Nếu như con cái không thể dương cánh bay cao, tam giới sẽ chính mình phá hủy nó, một lần nữa đào tạo mới con cái. đó là câu trần chưa từng có nghĩ tới độ khả thi, đó là hết t h ả y tiên phật cũng không dám nghĩ tới đáp án. nếu như là như vậy, kia tôn ngộ không chẳng phải là, câu trần có chút sợ hãi đáp án kia, tôn ngộ không đi ở phương hướng chính xác bên trên. hậu thổ nói rằng, Hắn thực t i ế n tam giới ý chí. Lại sau đó, tôn ngộ không quả nhiên chạy trốn tam giới. vì tìm kiếm tương lai, Hắn tự tay phá hủy cái kia tam giới. Câu trần không hiểu, đã từng không hiểu, nhưng tận mắt chứng kiến quá kia tam giới hủy diệt sau. Hắn hiện tại có chút rõ ràng rồi. tôn ngộ không mạnh mẽ, ở chỗ Hắn vĩnh viễn sẽ không đình chỉ tiến lên. Hắn mang theo tiểu thế giới người đi ra, tìm tới mới tương lai, như vậy cái này tam giới, sau đó lại sẽ bị Hắn mang hướng về nơi nào đây, tam giới bên ngoài, đến cùng là ra sao thế giới. Câu trần lại một lần nữa nhìn về phía tôn ngộ không, thâm t h ú y hai mắt từ từ hóa thành cố định ý chí, ta sẽ không thừa nhận ngươi thiên đế vị. Hắn nói như vậy, tôn ngộ không khẽ cao mày. vậy ngươi sẽ ngăn cản ta sao không câu trần lắc đầu nói rằng để ta xem một chút đi ở trong trí nhớ dài lâu kia hắn xem phải hiểu tam giới không thể tiếp tục đình trệ xuống rồi để ta xem một chút ngươi sẽ mang tam giới đi đi chỗ nào đầy đủ rồi tôn ngộ không xoay người rời đi sau một ngày ngọn núi này phong ấn sẽ tự động mở ra Câu trần nhìn hắn rời đi hình bóng, tôn ngộ không. Hắn kêu một tiếng, chờ mẹ hạ trở về. Ta vẫn là hắn thần tử, tôn ngộ không bước chân hơi ngưng lại. Này cũng không xung đột. Hắn lại bắt đầu bước tiến, rời đi đáy biển, không xung đột sao. Câu trần nhắc tới, xác thực không cái gì xung đột. Ba ngàn tiên đạo cùng vạn linh thiên đạo đạo thống chi tranh từ lâu kết thúc. chỉ cần ngọc đế thuận lợi trở về, thượng thanh cùng ngọc thanh tự nhiên cũng có thể thả xuống an oán. chỉ có phật môn, cùng vạn linh thiên đạo mới là tử đ ị n h tiểu thế giới không có đạt được kết quả đấu tranh, đến thế giới này vẫn như cũ kéo dài. thế nhưng, phật tổ liền có thể ngăn cản đại thế sao. câu trần trong lòng nghĩ, nếu như tôn ngộ không thật thực t i ế n tam giới ý chí, lại có ai có thể ngăn cản hắn đây này một thanh âm ở câu trần bên người vang lên câu trần quay đầu lại nhìn thấy hoàng giác đại tiên đầy mặt hiếu kỳ ngươi đến cùng nhìn thấy gì chú ý nói cho ta thế giới kia chuyện phát sinh sao a câu trần nhắm mắt lại đó là một cái dài lâu cố sự bởi vì quá mức dài lâu hắn không muốn nói chuyện quyết định trước tiên n g ủ một giấc như lai nhất định phải bại mười ba chương ba trăm tám mươi một ngươi tốt nhất không muốn thấy hắn câu trần một rất lên liền nhìn thấy kim thiền trưởng lão đứng ở phía trước dĩ nhiên là ngươi tới đón ta hắn không nghĩ tới tôn ngộ không xé phái cái hòa thượng đến đón mình a di đà phật kim thiền trưởng lão hai tay tạo thành chữ thập nói rằng bần tăng lạc đường rồi câu trần trầm mặc chốc lát cũng được, nếu không ai tiếp ta, ta liền chính mình đi ra. trên người hắn ràng buộc đã không mạnh, có thể đánh vỡ phong ấm tránh ra. ai nói không ai tiếp, nhưng một thanh âm khác tung bay lại đây. câu trần nhìn sang, nhìn thấy trấn nguyên đại tiên mang theo thanh phong minh nguyệt hai tên để tử lại đây rồi. trấn nguyên đại tiên nhìn về phía kim thiền tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này. đại tiên hà tất biết gió còn hỏi kim thiền tử lạnh g i ọ n g trả lời trấn nguyên đại tiên cười cợt sau đó hỏi ngươi trên e o cất giấu cái gì kim thiền tử che e o miệng hoa lộ trấn nguyên đại tiên trong mắt lộ ra thú vị biểu tình thượng đế chúc ta đến giúp ngươi hai tên để tử nhân cơ hội giúp câu trần giải trừ phong ấm hoàng giác đại tiên bởi vậy cũng thoát thân rồi phá phá phá phá Hắn một cái bay lên không sung ra mặt biển, đè ớt mấy năm, ta rốt cuộc tự do rồi, câu trần đại đế theo sát phía sau, mấy năm không gặp không khí mới mẻ thổi vào mặt, câu trần liên tiếp mấy cái hít sâu, sau đó nhíu mày, hướng về hoàng giác đại tiên nhìn lại, không, thật không tiện, hoàng giác đại tiên có chút l u n túng, ngày hôm qua bảy cái kia nhện tinh cho ta ăn quá nhiều cây cải củ, câu trần thượng đế bay khỏi hoàng giác đại tiên. thượng đế chờ chút, ngươi muốn lưu tại hoa quả sơn sao. hoàng giác đại tiên đuổi theo hỏi, lưu, câu trần thượng đế gật đầu, ngươi đây, ta xem trước một chút ra quyết định sau. hoàng giác đại tiên nói rằng, hắn tuy rằng không phải vạn linh quốc người, nhưng mấy năm qua nhìn long cung thành ở trước mắt từ không đến có kiến thiết thành một cái r ồ n g lớn sán lạn đáy biển chi đô, hoàng giác đại tiên cảm giác rung động sâu sắc, nếu như có cơ hội, ta nghĩ ở đây hoàn thiện thái bình đ ả o hoàng giác đại tiên nói bổ sung, cũng tốt, câu trần gật đầu, lập tức nói rằng, ta mang ngươi cùng đi xem tôn ngộ không, hai người bay không bao lâu, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ vang rền, Mấy cái tạo hình lịch s ử tao nhã linh vật siêu vượt bọn họ, nổi phía trước mặt biển, thượng đế, chớ vội đi, c h ú n g ta vì ngươi chuẩn bị phi xa, thanh phong minh nguyệt t ử linh vật bên trong đi ra, nói rằng, nó có thể mang bọn ngươi tìm tới thiên đế, câu trần sầm mặt lại, ta có thể chính mình tìm, thiên đế vị trí không cho phép người ngoài tùy tiện đi vào, thanh phong minh nguyệt nói rằng, để tránh xung đột hay là chúng ta mang bọn ngươi quá tới so sánh tốt lúc này kim t h i ề n trưởng lão từ đáy biển đi ra rồi trưởng lão sư phụ đây thanh phong minh nguyệt nhìn sang kim t h i ề n trưởng lão lạnh giọng nói rằng hắn đem ta hoa lộ cướp đi rồi thanh phong minh nguyệt liếc mắt nhìn nhau sau đó nói trưởng lão l à phòng lạc đường hay là c h ú n g ta đưa ngươi trở về đi thôi kim thiền trưởng lão do dự một chút sau đó gật gật đầu thế là mọi người đều lên xe thanh phong mang theo kim thiền trưởng lão trở về chùa miếu minh nguyệt tắc mang theo câu trần hai người đi tìm tôn ngộ không phi xa đi tới hoa quả sơn hoàng giác đại tiên tràn đầy phấn khởi nhìn cảnh tượng bên ngoài trong lúc bỗng nhiên Kim thiền trưởng lão vị trí phi xa đột nhiên mất khống chế. trên không trung bay loạn vài vòng. rơi vào mặt biển. hoàng giác đại tiên giật mình cực lạc. nguy rồi. minh nguyệt bỗng nhiên nói một câu. hoàng giác đại tiên liếc mắt nhìn hắn. ta quên nhắc nhở thanh phong. kim thiền trưởng lão lên sư phủ danh sách đen. minh nguyệt nói rằng, câu trần cùng hoàng giác đại tiên liếc mắt nhìn nhau. tuy rằng không rõ phát sinh cái gì nhưng rất hiển nhiên sau đó tốt nhất không phải đắc tội trấn nguyên đại tiên phi xa tiếp tục rong ruổi tiếp cận một tòa phù không thành đây là một tòa bị kết giới bao vây to lớn phù không thành chỉ có một cái càng bảo lộ ở bên ngoài thỉnh thoảng có phi xa cùng phi thuyền qua lại trong đó tốt thật lớn hoàng giác đại tiên phát hiện tới gần thành phố này càng sau, bọn họ cưới phi xa liền như là kiến hôi nhỏ. nơi này chính là vân tiêu thành. hoàng giác đại tiên hướng về minh nguyệt hỏi. không phải, minh nguyệt vừa phát ra vào thành tín hiệu, vừa nói, đây là tinh thành. xin chào, minh nguyệt đại ca, tín hiệu để trình sau, một cái nam hài bóng mờ hiện lên ở bay trước xe. chúng ta vì ngươi thiết chí chỉ dẫn quang. phi xa ở một vệt ánh sáng dưới sự chỉ dẫn tiến vào thành đứa bé kia là ai hoàng giác đại tiên hỏi c ả n g nhân viên quản lý minh nguyệt trả lời gặp nhiều n g ư ờ i liền không kỳ quái rồi hắn biết hoàng giác đại tiên đang kỳ quái nam hai tuổi trẻ nhưng vạn linh nhân có hai trăm n ă m ký ức cũng có thể nói là sống lại già đứa nhỏ đảm nhiệm chức vị quan trọng là thông thường tình hình Tiến t i n vào tinh thành. Hoàng giác đại tiên liền bị bên trong phức tạp đường phố kinh ngạc đến ngây người, như vậy khúc chiết đa dạng, mà lại hoa mỹ tinh xảo đường phố. Hắn chưa từng gặp, trong thành ngoài thành, quả thực chính là hai cái thế giới. Hoàng giác đại tiên không khỏi đối với tôn ngộ không có chút sợ hãi. Hắn đến tột cùng có sức mạnh nào, mới có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi. dẫn dắt phàm nhân sáng tạo ra thần bí như vậy thành t h ị tại sao gọi tinh thành, câu trần cũng có chút khiếp sợ, nhưng đối với thành t h ị tên gọi càng cảm thấy hứng thú, không biết, đây là thiên đế hạ lệnh dùng để thí nghiệm kỹ thuật mới thành t h ị sử dụng hết thầy đều là nhất kỹ thuật mới, minh nguyệt trả lời, sau đó lắc đầu, sư phụ cũng không biết tại sao gọi tinh thành, Hắn nói thiên đế trí tuổi cùng sức mạnh đều sâu không lường được. Câu trần trầm mặc. Trí tuổi Hắn không biết. nhưng sức mạnh Hắn cũng cảm giác được rồi. tôn ngộ không nhìn như không thay đổi. thế nhưng mỗi một quãng thời gian xuất hiện ở trước mặt Hắn, khí tức trên người liền càng ngày càng khó có thể dự đoán. phi xa xẹp qua một cái quảng trường, câu trần nhìn thấy trong quảng trường người ta tấp nập. nơi đó đang làm gì. Hắn hỏi, nơi đó ở đem bán thanh nguyên tử sách mới. Minh nguyệt nói rằng, thanh nguyên tử cũng sẽ hiện thân ký tên. Thanh nguyên tử, câu trần cảm thấy thanh nguyên tử tên có chút quen tai. Thật giống nghe ai nói quá. Thanh nguyên tử là hoa quả sơn vũ khí bí mật. thiên đế đặc ý đem hắn sắp xếp ở tinh thành. Nơi này có thể để bảo vệ hắn. Minh nguyệt tiếp tục nói. nghe nói linh sơn địa tàng vương bồ tát thậm chí muốn dùng sinh tử bộ coi như điều kiện trao đổi thanh nguyên tử sinh tử bộ câu trần k h ẽ cao mày sau đó thì sao thiên đế từ chối vụ giao dịch này minh nguyệt trả lời hoàng giác đại tiên không khỏi hiếu kỳ lên kia thanh nguyên tử là nhân vật phương nào càng có như thế giá trị sư phụ nói Hắn một người có thể tức chết tam giới tiên phật. Minh nguyệt có chút sùng bái nói rằng, mỗi một lần sách mới phát biểu thời điểm, sẽ có thật nhiều tiên phật từ linh sơn chạy tới, muốn ngăn cản Hắn, l ợ i hại như vậy người, hoàng giác đại tiên bỗng nhiên đối với kia thanh nguyên tử sản sinh nồng nặc hứng thú. Thượng đế, chờ chúng ta gặp xong tôn ngộ không, liền đi gặp gặp kia thanh nguyên tử đi. Hoàng giác đại tiên đối với câu trần thượng đế nói rằng câu trần lúc này đã nghĩ tới hắn đời trước liền nghe nói qua thanh nguyên tử đại danh ngươi không muốn biến yêu tinh tốt nhất liền không muốn thấy hắn câu trần nhắc nhở hoàng giác đại tiên như lai nhất định phải bại mười ba chương ba trăm tám mươi hai thức tỉnh r a t ố t tinh thành ở trung tâm nhất có một viên lớn vô cùng t h ủ nhìn thấy cây này ngay lập tức Hoàng giác đại tiên không n h ị n được ngẩng đầu lên. đây là c ỡ nào. c ỡ nào, đại, câu trần thế hắn bù đắp một chữ. cây kia đỉnh thiên lập địa đại thù bị trong suốt bong bóng v ầ n quanh. sừng sừng ở trung tâm thành phố. vô số tia sáng từ giữa cành lá nghiêng mà ra. tượng sởi tơ một dạng liền hướng bốn phía trận pháp truyền tống. tinh thành hết thầy năng lượng. đều là do những kia trận pháp lan truyền. Min h nguyệt giới thiệu, vạn linh t h ủ có thể duy trì phù không thành sức mạnh cùng các loại phương tiện, là tinh thành trái tim, thì ra là như vậy. Câu trần gật đầu, chỉnh t ỏ a thành thì, hàng trăm triệu trận pháp vận hành trong lòng đất cùng trong kiến trúc bộ, đó là phàm nhân không nhìn thấy đồ vật, nhưng câu trần đại đế nhìn thấy, những kia trận pháp năng lượng đều đến từ cây này đại thụ, chỉ cần cây này hoàn hảo, Phá hoại bất kỳ địa phương nào đều đều sẽ không làm thương tổn tinh thành. Câu trần nhìn vạn linh thụ. Cây này là tôn ngộ không sáng tạo. không, minh nguyệt lắc đầu. đây là thái thượng lão quân nghiên cứu vạn linh võng lúc bất ngờ kết quả. nói là có thể đảm nhiệm vạn linh võng phần cuối. hắn nói ra. ở cây này trong phạm vi, có thể lẫn nhau liên liên hệ. sau đó nếu như có cái khác thù. l i ê n có thể làm được mỗi c á c h địa phương đều lẫn nhau liên liên hệ rồi, lẫn nhau liên liên hệ. Câu trần cùng hoàng giác đại tiên nhíu mày, có chút nghe không hiểu, nhưng bọn họ đều nhìn thấy vạn linh t h ủ trước trôi nổi đồ vật, ở đó cứng cáp thân cây chỗ, có một vệ kim quang lấp lói bóng s á n g đó chính là tôn ngộ không, tôn ngộ không hai mắt đốt l ử a kiểm tra vạn linh t h ủ mạch lạc, hắn đang làm gì, câu trần hỏi, kiểm tra số liệu, minh nguyệt trả lời, cây này vạn linh t h ủ còn ở kiểm tra, thiên đế mỗi cách mấy ngày liền sẽ tới xem một chút, muốn đem nó hoàn thiện lên, vạn linh t h ủ mặc dù là thái thượng lão quân đoàn người vô ý ở giữa sáng tạo, nhưng không người nào có thể so với tôn ngộ không càng hiểu rõ nó, con mắt của hắn có thể nhìn thấu cùng điều chỉnh vạn linh t h ủ tình hình, Hắn một chút vuốt thuận linh mạch, chú ý đối với vạn linh thụ tiến hành cải tạo, lại như đối xử con của chính mình một dạng, nó có thể thay đổi tất cả, tôn ngộ không nghĩ, tuy rằng cây này còn rất nhỏ yếu, nhưng nó có thể đảm nhiệm tương lai vạn linh võng cơ sở phương tiện rồi, kiểm tra xong vạn linh thụ, tôn ngộ không quay người lại, nhìn về phía câu trần cùng hoàng giác đại tiên, thiên đế, Minh nguyệt chắp tay, ta đem bọn họ mang đến rồi, đi xuống đi, tôn ngộ không nói rằng, minh nguyệt đang muốn lui ra, tôn ngộ không lại bỗng nhiên nói một câu, chờ đ ã minh nguyệt nghi hoạt nhìn sang, đưa cái này mang cho đại tiên, tôn ngộ không tung ra một cái chiếc lò, nói rằng, hắn tham ăn, chúng rồi kim thiền trưởng lão hoa lộ chi độc, ăn cái này sẽ khá một chút, Minh nguyệt sưởng sốt. Sư phụ chúng đục rồi. chúng rồi. tôn ngộ không trả lời. Minh nguyệt mang theo vẻ sốt sáng rời đi rồi. tôn ngộ không nhìn về phía hai cái khách mời. đại tiên phải ở chỗ này ở lại một ít thời gian. câu trần nói rằng. tôn ngộ không gật đầu. hoan nghịnh. hoàng giác đại tiên đồng ý lưu tại hoa quả sơn. đây là niềm vui bất ngờ. tôn ngộ không không có cho hoàng giác đại tiên sắp xếp bất kỳ công việc gì. Hắn có thể lưu tại hoa quả sơn, nghĩ làm cái gì có thể. Hoàng giác đại tiên được đồng ý sau, lập tức liền rời đi vạn linh thủ, trở lại thanh nguyên tử ký tên hiện trường. Ta ngược lại muốn xem xem kia thanh nguyên tử đến cùng là thần thánh phương nào. Hoàng giác đại tiên chen vào đoàn người, hắn mới vừa đi tới đoàn người phía trước. Bỗng nhiên chu vi truyền đến một mảnh jeep gào, mấy bóng người từ bốn mặt bay lên, thanh nguyên tử, chịu chết đi, không công â người thuần khiết, ta muốn làm thịt ngươi, kia mấy bóng người đầy cõi lòng tức g i ậ n bay về phía thanh nguyên tử, nhưng mà không đợi hoàng giác đại tiên thấy rõ bọn họ là ai, bầu trời lại bỗng nhiên hạ xuống một tấm vóng lớn, bắt bọn hắn lại, thanh âm quen thuộc xuất hiện sau, từ trên trời g á n g xuống võng lớn liền đem mấy bóng người bao vây ở bên trong. tiếp theo, thủy đức tinh quân mang đến mấy vị tiên quan xuất hiện rồi. thái thượng lão quân quả nhiên không lừa dối ta. n à y tiên võng hữu dụng, thủy đức tinh quân cao hứng nói, đem bọn họ mang đi trải nghiệm quán, làm nóng người các tiên quan d ơ lên tiên võng, mang theo con mồi hướng về thể dục quán bay đi. xảy ra chuyện gì. Hoàng giác đại tiên có chút không làm rõ được tình huống. Thanh nguyên tử không ngừng cố gắng. Phía trước, thủy đức tinh quân hướng về thanh nguyên tử nói cám ơn. Sau đó kính xin tiếp tục hấp dẫn c ầ u hận. Thanh nguyên tử cao hứng gật đầu. Thủy đức tinh quân đang muốn xoay người rời đi. Lại chú ý tới hoàng giác đại tiên. Hoàng giác đại tiên. Thủy đức tinh quân đi tới. ngươi làm sao mở ra phong ấm đi ra rồi đại thánh thả ta đi ra hoàng giác đại tiên trả lời vậy thì thật là tốt ta thuận tiện dẫn ngươi đi thức tình ký ức thủy đức tinh quân nói rằng thức tình ký ức hoàng giác đại tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoạt sau đó thân bất do kỷ bị thủy đức tinh quân lôi đi rồi thủy đức tinh quân lôi kéo hoàng giác đại tiên đi tới trải nghiệm quán đây là để tiên nhân thức tỉnh tiểu thế giới ký ức mà thiết lập địa phương cùng bình thường trải nghiệm quán không giống thủy đức tinh quân đem hoàng giác đại tiên đẩy vào hoàng giác đại tiên đi vào bỗng nhiên đầu phía sau t ê y dần liền ngã trên mặt đất thủy đức tinh quân vạn tuế hồ vương từ đằng xa đi tới nhặt lên trên đất kim cương trạc con này từ thái thượng lão quân nơi đó mượn tới kim cương trạc dùng nhiều sẽ có hay không có vết cắt kim cương c h ạ c là trí cương chi vật sẽ không có vấn đề thủy đức tinh quân vừa nâng lên hoàng giác đại tiên vừa nói không cần nó đập ngất cái khác tiên nhân đem ý thức của bọn họ tách ra đi tiếp thu thí luyện bọn họ liền có biện pháp thoát đi trải nghiệm quán rồi hắn d ơ lên hoàng giác đại tiên đi vào trải nghiệm thất đem hắn bó ở trên d ế sau đó ở trên đầu hắn mang theo một cái kỳ quái m ũ giáp, vật này uy lực quá mạnh, có thể đem phàm nhân biến thành kẻ ngô si, cũng là tiên nhân có thể sử dụng rồi. t h ủ y đức tinh quân gọi vạn tuế hồ vương kéo xuống khai quan, vạn tuế hồ vương kéo xuống khai quan, nhất thời trải nghiệm thất vọt quá một chuỗi dài điện lưu, truyền vào đến hoàng giác đại tiên trong thân thể, hoàng giác đại tiên cả người khích r u n Vô số tiên văn truyền vào đến trong đầu của Hắn, đó là địa ngục bình thường thí luyện, như vậy b ả o lực thức tình phương pháp đủ khiến tiên nhân bại liệt một tháng nhưng đặc biệt có hiểu. một tháng sau, hoàng giác đại tiên khôi phục tiểu thế giới ký ức, hoa quả sơn, nhận hội với trải nghiệm quán cách mạng, hết thảy vạn linh nhân thức tình tốc độ đều tăng nhanh rồi. sau khi tỉnh dậy vạn linh nhân v ù i đầu vào tây n g ư h ạ châu kiến thiết ở trong, mười mấy tên tiên nhân cũng bị thanh nguyên tử rộ trở về. Thức tình ký ức. dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ, hoa quả sơn kiến thiết tây n g ư h ạ châu tốc độ vượt qua hết thầy tiên phật tưởng tượng, khổng lồ bắc câu lô châu, mỗi ngày đều đang phát sinh nhanh chóng biến hóa, từng c â y từng c â y con đường, từng tòa từng tòa lớp học, từng cái từng cái thành thị trên mặt đất vụt lên từ mặt đất. đầy trời tiên phật đều bởi vì tốc độ như vậy chịu đến khiếp sợ. tôn ngộ không lại cái gì cũng không làm. l ặ n g lặng nhìn tất cả phát triển. năm tháng quang cảnh hiện ra ở trước mặt hắn. nhân loại cùng yêu tục. lão nhân cùng hài tử. tất cả mọi người đều bị động viên. tham dự toàn bộ tây ngưu h ạ châu cải tạo. học tập. nỗ lực. phấn đấu. h y sinh, vạn sự vạn vật đều hiện ra ở đáy mắt của hắn, con mắt của hắn càng ngày càng thâm t h ú y vạn linh ở gia tốc phát triển, mà tôn ngộ không sức mạnh cũng càng ngày càng tăng, như lai nhất định phải bại mười ba, chương ba trăm tám mươi bốn l ụ c n h ĩ hành thượng, năm năm sau, cối hạ, thái dương nóng rực không gì sánh được, tại đầy đoàn người thương thuyền ngừng ở nam lưu cảng, đây là bắc câu lô châu cái thứ ba mậu dịch cảng đ ủ loại kiểu dáng người từ trên thương thuyền xuống đ ầ y mặt mừng rỡ nhìn về phía trước đây chính là bắc câu lô châu bắc câu lô châu chạm thứ nhất n g h n h tiếp bọn họ chính là một tòa chưa từng gặp cảng thành t h ị trong thành t h ị xe người đến hướng về vận chuyển hàng hóa bận rộn băng phẳng trên đường phố chạy băng băng t ả i đầy hàng hóa xe ngựa cách đó không xa ở một cái pho tượng to lớn trước, đoàn người tượng hành hương một d ạ n g quỳ trên mặt đất, đại vương, bọn họ đang làm gì, mới vừa rời thuyền thiếu nữ hỏi, làm lễ, biến thành nhân thân lục n h ĩ mi hầu nhìn pho tượng trả lời, đó là một cái một người có hai bộ mặt pho tượng, vừa là tuấn tú hình người, một bên khác lại là uy nghiêm hầu vương, đó là thiên đế pho tượng, vừa tới đến bắc câu lô châu đám người nhìn thấy pho tượng này sau dồn dập đi tới làm lễ l ụ c nhĩ mi hầu nội tâm không nhìn được cảm khái tôn ngộ không tuy rằng vẫn không có chấm mút cái khác bộ châu thế nhưng xuyên thấu qua bắc câu lô châu sức ảnh hưởng đã truyền phát ra ngoài bắc câu lô châu ở năm năm bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời hiện nhân trí giả đi tới nơi này sau đều đem nơi này miêu tả thành nhân gian tiên quốc, thi nhân ca khí cũng đều yêu dùng các loại thơ từ ca vũ biểu hiện bắc câu lô châu phồn vinh và mỹ h ả o ngăn ngắn mấy năm liền phát sinh như vậy thay đổi to lớn. điều này làm cho lục nhĩ mi hầu cảm thấy khó mà tin nổi. thế là hắn quyết định tới xem một chút. đi thôi. lục nhĩ mi hầu nhìn một lúc pho tượng, liền lôi kéo thiếu nữ muốn rời khỏi cảng. v ị đại nhân này lại là lần đầu tiên đến bắc câu lô châu. một tên phu xe chú ý tới bọn họ, chủ động chạy tới. bắc câu lô châu hoang vắng. đại nhân không bằng thuê chiếc xe ngựa t hay đi bộ. lục nhĩ mi hầu không muốn để ý tới. nhưng phu xe nhìn ra hắn quần áo bất phàm. không hề từ bỏ. đại nhân nhẫn tâm để vị tiểu thư này mệt nhọc. phu xe nói rằng, Ta xe ngựa xe này ngày Độc i linh phù gia trì. Ngồi giác ngàn sơn bên trong cũng sẽ không cảm giác được chấn rậm ra cảm Có được hoa phù quả sẽ trì ở đ n g l ụ nhĩ mi hầu dừng bước lại. Bao nhiêu tiền. Vậy thì đến xem ngài đi đâu rồi. Phu xe cười nói. chúng ta có thể đè đường xá tính toán. cũng có thể đè số trời. ngươi muốn bao nhiêu tiền mới có thể đem xe bán cho ta. l ụ c nhĩ mi hầu đánh g ã y hắn. Phu xe xứng sờ. Sau mười phút, lục nhí mi hầu liền điều khiển xe ngựa, mang theo thiếu nữ rời đi c ả n g Rời đi c ả n g không lâu, bọn họ nhìn thấy t ả n g lớn t ả n g lớn ruộng lúa, thiếu nữ vén xèm lên, thò đầu ra nhìn về phía hai bên đường đi, bao la ruộng lúa ở trong gió tạo nên từng làn từng làn gợn sóng. đại vương, nay ruộng lúa thật lớn a. thiếu nữ chưa từng gặp khổng lồ như thế ruộng lúa không nhìn được nói rằng hãy cùng đông thần thần châu thanh sa thảo nguyên một dạng lục nhí mi hầu điều động xe ngựa nghe được câu này không nhìn được lộ ra nụ cười hắn có thể triển khai phép thuật trong vòng một ngày đi khắp ngũ hồ tứ hải nhưng không biết tại sao thiếu nữ lại không thích cuộc sống như thế đều là quấn quít lấy hắn Muốn hắn mang theo hắn chậm rãi đi khắp các loại địa phương, lục nhĩ mi hầu điều khiển xe ngựa chạy ở ruộng lúa trung gian, liên tiếp chạy nửa giờ, vẫn không có nhìn thấy ruộng lúa phần cuối, quả nhiên rất lớn, lục nhĩ mi hầu không nhìn được nhĩ, g chính vào lúc này, ruộng lúa một bên bỗng nhiên có hai người bay ra, vô pháp đình chỉ hướng về xe ngựa phóng đi, tránh ra, mau tránh ra, hai người thất chinh kêu to, lục nhĩ mi hầu hơi thay đổi sắc mặt, vung tay phải lên, liền có hai đạo nhu hòa sóng khí, đem hai người bắn ra ngoài, ai nhá! hai người cái mông về phía sau ném xuống đất, là hai người thiếu niên, lão đại, lão nhị, các ngươi làm mò cái gì, một đôi đôi vợ chồng trung niên từ trong ruộng lúa vội vã chạy ra, xin lỗi, xin lỗi. Bọn họ vừa hướng về lục nhí mi hầu xin lỗi. vừa chửi bậy hai đứa bé. gọi các ngươi không nên ở chỗ này luyện tập. nhìn, kém chút liền thương tổn được nhân ra rồi. lục nhí mi hầu nhìn sang. đó là vạn linh thiên đạo. đúng, phu thê hai người hơi sốt s ắ n g này hai đứa bé mới vừa học được phi hành. còn không thuần thục. tiên sư đại nhân không chấp tiểu nhân. liền tha thứ bọn họ đi, lục nhí mi hầu xuyên một thân đạo sĩ phục, để phu thê hai người lầm tưởng hắn là một cái đạo sĩ. không sao, lục nhí mi hầu gật đầu, trong lòng có chút giật mình, hắn biết tôn ngộ không bỏ ra đại lực khí giáo hóa b ắ t câu lô châu, nhưng v ẻ n v ẻ n quá rồi năm năm, làm sao liền loại này bình dân cũng có thể triển khai vạn linh phép thuật rồi, đến cùng thức tỉnh bao nhiêu vạn linh nhân, Lục nhĩ mi hầu không nhìn được nghĩ, năm năm này hắn cũng không có quá quan tâm hoa quả sơn sự, chỉ là nghe được nghe đồn nói vạn linh nhân đắc quy mô lớn thức tỉnh, vùi đầu vào bắc câu lô châu, khắp nơi giáo hóa phàm nhân, ruộng lúa phu thê hay là lòng nhiệt tình, gặp lục nhĩ mi hầu không trách tội chính mình hài tử, liền muốn giữ lại bọn họ ăn cơm, lục nhĩ mi hầu tuy rằng không có hứng thú, nhưng trong xe ngựa thiếu nữ lại quấn quýt lấy hắn lưu lại cặp vợ chồng này ở tại cách đó không xa trong thôn bọn họ toàn bộ thôn cùng với chu vi hai cái thành trấn người cộng đồng quản lý mảnh này ruộng lúa đây là vạn linh quốc một c â y sản lương khu phu thê hai người ở nhà cùng thiếu nữ giới thiệu chính mình công tác toàn bộ cơm chưa thời gian lục nhĩ mi hầu giữ yên lặng thiếu nữ lại cùng bọn họ tán gấu đến rất vui vẻ. Thôn chúc ta bên trong mỗi đứa bé cũng phải đi lớp học đến trường. Phu thê hai người nói rằng, mấy năm trước là nghĩa vụ biết chữ. nhà ta hai đứa bé học được nhanh. liền bị đề cử đến trong trấn, cùng những hài tử khác đồng thời học tập phép thuật. nếu như học giỏi lời nói, trải qua bốn, năm năm, bọn họ liền có thể đưa đến tỉnh lạc học viện. t ì n h lạc quốc các ngươi biết không thiếu nữ gật đầu ta nghe nói qua tỉnh lạc quốc là chân võ đại đế quê hương cũng là hiện tại bắc câu lô châu phồn vinh nhất thành t h ị gia nhập vạn linh quốc sau tỉnh lạc quốc phát triển trở thành tòa thứ nhất một triệu nhân khẩu thành t h ị bắc câu lô châu ưu tú nhất hải tử đều sẽ bị tiếp đi tỉnh lạc quốc nếu như biểu hiện tốt tương lai còn có thể đi hoa quả sơn Phu thê hai người nói xong, con của chúng ta nếu như có thể đi hoa quả sơn, đó chính là quang tôm d i ệ u tổ. chúng ta chính là chết rồi cũng cam tâm rồi. bọn họ nói tới hoa quả sơn chính là đầy mặt ước mơ. lục nhĩ mi hầu nghe cảm thấy tâm tình có chút phức tạp, nhưng thiếu nữ nhưng là say sưa ngon lành. nhìn thấy nàng bộ dáng này, lục nhĩ mi hầu không khỏi thở dài một tiếng. vẫn là không sánh được kia tôn ngộ không trong lòng hắn chẳng biết vì sao có chút vị chua gặp lại bữa trưa sau thiếu nữ đứng trên xe ngựa vấy tay từ biệt đôi phu t h ê kia lục nhĩ mi hầu điều khiển xe ngựa tiếp tục tiến lên đại vương nơi này thật tốt a thiếu nữ nhìn phu t h ê thân ảnh biến mất ở tầm nhìn sau đó nói với lục nhĩ mi hầu thiên đế kia quả nhiên rất lời hại người nơi này xem ra đều rất vui vẻ. Lục n h ĩ mi hầu nhìn nàng một cái. vậy ngươi hài lòng sao. ô, vg, q u m thiếu nữ nhìn lục n h ĩ mi hầu mặt. sau đó rào hoạt nói. chỉ cần là đại vương ở địa phương. ta đều hài lòng. Lục n h ĩ mi hầu tâm tình nhất thời lại long lanh lên. như lai nhất định phải b ạ i mười ba. chương ba trăm tám mươi năm lục n h ĩ hành hạ. xe ngựa rầm rầm rầm chạy ở trên đường một đường gặp phải b ắ t câu lô châu người đều là mặt tươi cười so với cái khác bộ châu người nơi này có vẻ càng nhiệt tình trước đây nơi này có thể không phải như vậy cưới cao đầu đại mã ở rừng rầm dẫn đường nam tử nói rằng khi đó mọi người sợ hãi xa nhà hiện khắp nơi đều rất an toàn đi lại người ngoại lai nhiều người cũng là thay đổi Mấy con báo che ở phía trước, cho, nam tử từ bên hông cởi xuống một bình rượu quăng đi. Con báo nhóm ngầm lên rượu, xoay người đi vào rừng cây. Kia không phải yêu quái sao, thiếu nữ hỏi. Là yêu quái. Nơi này là yêu quái chăm sóc thu. Nam tử trả lời. Những yêu quái này do sơn thần tiến hành truyền thụ tri thức cùng bồi dưỡng. Ta mang bọn ngươi nhanh lên một chút xuyên qua nơi này. để tránh khỏi chọc sơn thần tức giận, lục nhí mi hầu tăng nhanh ngựa tốc độ xe, ngươi không sợ yêu quái sao, thiếu nữ nhìn thấy nam tử ở mặt trước thông thảo ứng đối các loài yêu quái, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ lên, đại yêu quái đều đi thành thị, còn lại đều là không có làm áp tiểu yêu quái. Nam tử nói rằng, các nơi sơn thần cùng thổ địa ở ràng buộc những tiểu yêu này, vạn linh quốc nhân yêu bình đẳng, nhân loại chúng ta cũng bị nhiều lần nhắc nhở muốn đối xử tử tế yêu quái. thiếu nữ phi thường khó mà tin nổi. rời đi rừng rậm sau, lục nhí mi hầu mang theo thiếu nữ tiếp tục lên đường. đại vương, bắc câu lô châu thật sống có mấy cái yêu quái quốc gia. thiếu nữ nói rằng uvg q u q u m lục nhí mi hầu gật đầu, đối với yêu quái tới nói. Bắc câu lô châu cũng là một cái nơi rất tốt, ở c á c h khác ba đại bộ châu người người gọi đánh tồn tại. ở Bắc câu lô châu, lại được thiện ý đối xử, cũng kiến thiết mấy tòa thành thị cho một ít c ử u thị nhân loại yêu quái định cư. nhân yêu ở giữa tuy rằng còn thường thường sẽ truyền đến một ít không tốt phân tranh, nhưng vèn vèn là năm năm thôi, Bắc câu lô châu c h ủ n g tộc quan niệm phát sinh rất lớn thay đổi. có thể thấy được tôn ngộ không giáo hóa năng lực c h i cường. những sơn thần thổ địa kia ngược lại cũng ngoan ngoãn. l ụ c nhĩ mi hầu nghĩ, tôn ngộ không giáo hóa bắc câu lô châu. lực lượng lớn mượn dùng sơn thần cùng thổ địa sức mạnh. những này tiểu tiên ở bắc câu lô châu đã không phải loài kia thần bí tồn tại. bọn họ có thể cấp tốt chấp hành vạn linh quốc mệnh lệnh, thường thường sẽ ở phàm nhân trong tầm mắt xuất hiện. Bắc câu lô châu sơn thần thổ địa ở trong năm năm này thu hoạch đại lượng hương hỏa, phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, tuy rằng vẫn là tiểu tiên, nhưng tu vi đều tăng lên không ít, cũng bởi vậy, nơi này sơn thần thổ địa đã đối với tôn ngộ không trung tâm nhất quán, liền ngay cả cái khác ba đại bộ châu một ít sơn thần thổ địa, cũng đều lặng lẽ làm phản, đã biến thành vạn linh quốc cơ sở ngầm, Lục nhĩ mi hầu liền từng thấy tận mắt sơn thần chủ động bảo vệ thiên đạo giáo người, l ợ i ích quả nhiên là trung thành nhất quán pháp bảo. Lục nhĩ mi hầu nghĩ, điều khiển xe ngựa đến một t h ị trấn nhỏ, bọn họ đến thời gian đất là ban đêm, trấn nhỏ trên quảng trường yêu nguyên đèn đuốc sáng choang, đầy ớ p người quần, đại vương, bọn họ đang làm gì, thiếu nữ tò mò hỏi, học tập, lục nhĩ mi hầu lỗ tai khẽ động liền hoàn toàn rõ ràng rồi những đám người kia vây quanh đồng thời xuyên thấu qua một mặt to lớn tấm gương xem xét hoa quả sơn truyền đến hình ảnh trong hình ảnh yêu quái đang ở truyền thụ một ít vạn linh c h i thức có thể là sợ quá khô k h ă n ở truyền thụ c h i thức đồng thời cũng sẽ thường thường xuyên bá một ít những vật khác như là ca khúc hí v ị c h hoặc là hoa quả sơn hiểu biết loại hình đem ánh mắt của mọi người hấp quá chặt chẽ một chiếc gương không đủ dùng chúng ta đến tập hợp tiền đi mua mới trong đám người vài tên ông lão ở cùng những người trẻ tuổi kia thảo luận tấm gương sự tình vì bọn nhỏ tương lai nhất định phải làm như thế nhưng là nay tiền một ít người trẻ tuổi do dự không quyết định côn sơn đang ở chiêu công kiến tạo một c á c h đập chứa nước chúng ta cũng tập hợp một vài người quá khứ đi các lão già lại nói nghe được câu này những người trẻ tuổi kia lập tức ý chí chiến đấu sụp sôi lên đập chứa nước kia nhất định có vạn linh nhân đến rồi chúng ta đến đi hỗ trợ nói không chắc còn có thể học được càng nhiều tri thức đoàn người n h ị luận sôi nổi l ụ c n h ĩ mi hầu vừa nghe những n h ị luận này vừa mang theo thiếu nữ tìm đến khách sạn, hắn cùng thiếu nữ ở khách sạn gian x ế p lại, tắm xong sau, liền nghe đến bà chủ ở trong sân cầu khẩn, thiên đế nhất định phải phù hộ nhà ta hài tử thuận lợi thông qua sát hạch, bà chủ đem ở thiên đế tưởng trước xuyên hương, dân tâm đã biến, thấy cảnh này lục nhĩ mi hầu thở dài một tiếng, một đường này nhìn thấy, để hắn càng sợ hãi tôn ngộ không, năm năm liền thay đổi một c á c h lục địa, đó là kinh khủng đến mức nào cùng giáo hóa. những người phàm tục ý chí đã truyền vào ở tôn ngộ không trên người. hắn thiên đế vị trí ban ngày vững chắc. tàu xe mệt nhọc sau. thiếu nữ có chút mệt g ã rời. rất nhanh sẽ ngủ rồi. lục nhí mi hầu rời phòng. đi đến nóc nhà. lục nhí mi hầu. ngươi tới đây cái gọi là chuyện gì. một cái người quen đã sớm ở nóc nhà chờ hắn rồi chỉ là tới xem một chút thôi lục nhĩ mi hầu ánh mắt quái gì nhìn mi hầu vương tình cảm của ngươi thật biến mất rồi đây là thiên đế ban ăn mi hầu vương bình tĩnh trả lời lục nhĩ mi hầu nhất thời có chút ngạc nhiên đây là ban ăn tự nhiên là ban ăn mi hầu vương tâm tư một chuyện nói ra nguyên nhân cũng không có chỗ xấu Hắn lý tính trả lời, không có tình cảm, liền có thể làm ra chính xác lựa chọn, càng thích hợp học tập cùng nắm giữ vạn linh thiên đạo, lâu dài tới nói, lời nhiều hơn hại, l ụ c nhí mi hầu một trận ngạc nhiên nghi ngờ, Hắn vĩnh tai lên vừa nghe, không lâu liền từ hỗn độn âm thanh ở trong được rồi kết quả, hoa quả sơn những kia mất đi tình cảm những kia yêu quái nguyên lai đã bắt đầu lần lượt khôi phục, hơn nữa đều có rất lớn trưởng thành, đám yêu quái ở tuyệt đối lý tính trạng thái, có thể chăm chỉ làm việc, học được nhiều vô cùng đồ vật, nắm giữ tình cảm, không hẳn có thể như thế chuyên tâm, có một phần yêu quái, thậm chí còn hy vọng tôn ngộ không có thể tiếp tục xóa đi tình cảm của bọn họ, không nghĩ tới còn có hiệu quả như thế này, lục nhĩ mi hầu có chút bất ngờ, Mi hầu vương nhìn lục n h ĩ mi hầu, ngươi những năm này vì sao không thành lập yêu quốc rồi. Mệt mỏi, lục n h ĩ mi hầu trả lời, thiên hạ này việc liền giao cho hai cái kia quái vật, ta từ bỏ rồi. ngươi làm đúng, mi hầu vương gật đầu, thiên đế sâu không lường được, ngươi không có năng lực đánh bại hắn. tuy rằng đây là sự thực, nhưng lục n h ĩ mi hầu nghe được đã từng thuộc hạ nói như vậy. vẫn còn có chút không thích chớ xem thường phật tổ phật tổ đồng d ạ n g sâu không lường được ai thắng ai thua nổi bật chưa biết dù vậy mi hầu vương lắc đầu ta những năm này nhìn ra càng nhiều liền càng rõ ràng thiên đế chỗ đi con đường là tam giới chúng sinh tâm tâm n g ó n g trông con đường bất luận phật tổ có gì thần thông trung quy không thay đổi được chúng sinh niềm tin Hắn không cảm thấy tôn ngộ không thất bại cho phật tổ, chỉ có chứng kiến quá bắc câu lô châu phát triển, mới sẽ biết vạn linh quốc mạnh mẽ. Nơi này ánh sao đã đốt, rất nhanh sẽ bao trùm mặt khác ba đại bộ châu. Ai cũng không ngăn nổi, như lai nhất định phải bại mười ba, chương ba trăm tám mươi sáu đây là chuyện tốt. thiên cung, thanh hoa đại đ ế ở trong màn đêm nhìn kỹ bắc câu lô châu. Lục nhĩ Mi hầu cùng Mi hầu vương ngay ở tầm mắt của Hắn phía dưới tiếp xúc, đối với vị này đã từng yêu quốc chi chủ. Thanh hoa đại đế chưa bao giờ xem thường, dưới cái nhìn của Hắn, tam giới tương lai biến số lớn nhất, chính là Lục nhĩ Mi hầu. nhưng quan sát mấy năm, Lục nhĩ Mi hầu nhưng không làm ra giường như tiểu thế giới như vậy cử động, Hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thanh hoa đại đế nghĩ, Lập tức cảm giác được có một luồng khí tức từ phía sau truyền đến. b ề hạ, thanh hoa đại đế xoay người, hướng về tôn ngộ không hành lễ, tôn ngộ không thì sát s o n g thiên cung, chính muốn rời khỏi, nhìn thấy thanh hoa đại đế, liền hỏi một câu, đại đế đang nhìn cái gì, tầm mắt của hắn hướng về mặt đất quét qua, nhoáng c á c h đã hiểu rõ, n g ư ờ i lo lắng kia l ụ c nhĩ mi hầu, đúng, Thanh hoa đại đế gật đầu. Kia lục nhí mi hầu thức tỉnh ký ớt. Bệ hạ vì sao đối với hắn chẳng quan tâm. Hắn là người thông minh. Tôn ngộ không trả lời. không cần lo lắng hắn. thời cơ đến, hắn sẽ biến thành sức mạnh của chúng ta. Thanh hoa đại đế lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bệ hạ sao lại nói lời ấy. Tôn ngộ không lắc đầu. hắn muốn nói. bị kia lục nhí mi hầu nghe được. có thể liền sẽ không có hiệu quả rồi. Thanh hoa đại đế rất nhanh cũng ý thức được điểm ấy. không truy hỏi nữa. Phật tổ đã tìm tới viên thứ bảy xá lợi. chúng ta muốn khi nào mới có thể hướng về kia ba đại bộ châu đồng thủ. Hắn hỏi tiếp. Thanh hoa đại đế không thích chiến tranh. nhưng Hắn hiện tại so với tôn ngộ không càng khát vọng sớm một chút bắt bốn đại bộ châu. Thanh hoa đại đế hóa thân ngàn vạn. không có người có thể so với hắn hiểu rõ phàm nhân thống khổ bắc câu lô châu năm năm này dân tâm biến hóa để hắn thâm thụ chấn động vấn đề ở chỗ cái khác ba đại bộ châu trở nên so với năm năm trước càng rối loạn không vội nhưng tôn ngộ không cũng không vội vã nhân thủ của chúng ta còn chưa tới đông đủ thanh hoa đại đế nhíu mày lúc nào mới có thể đến tệ nhanh hơn Tôn ngộ không đưa ánh mắt chuyển hướng đông hải bầu trời một vệt ánh sáng. rất nhanh sẽ có thể đến đông đủ rồi. Thanh hoa đại đế hướng về tia sáng kia nhìn lại. đó là một chiếc t ử ngạo lai、like、q u ố c bay về phía hoa quả sơn phù không thuyền. đại đế nhìn quét phù không thuyền. sau đó con mắt một chút trợn lớn, càng, dĩ nhiên. hắn đầy mặt khó mà tin nổi. quay đầu nhìn về phía tôn ngộ không. Kia đầy trời tiên phật đạp phá thiết giày đều không tìm được tồn tại. Dĩ nhiên chủ động đến gần rồi hoa quả sơn. Phù không thuyền bên trên. Thanh niên ở đầu thuyền nhìn xuống mặt biển. Ta tại sao không thấy được long cung thành. Hắn hỏi. trên bung thuyền những người khác không nhìn được nở nụ cười. long cung thành ở đáy biển. từ nơi này thấy thế nào được. chính vào lúc này. một chiếc phi s a bỗng nhiên từ trên mặt biển bay qua thanh niên trợn mắt ngoác mồm đó là vật gì phi s a hơn nữa là loại mới một tên người trèo thuyền nhìn một chút nói rằng bình thường phi s a bay không được xa như vậy hẳn là xe mới đang làm kiểm tra tốt thật là lợi hại thanh niên không nhìn được tán thường ngươi xem đi nơi này thực sự là bổng cực kỳ anh niên quay đầu đối với phía sau người đàn ông trung niên nói rằng sớm biết thú vị như vậy ta đã sớm nên không nghe ngươi sớm lại đây rồi nam tử không có trả lời biểu tình có chút nghiêm nhị g chẳng biết vì sao càng tới gần hoa quả sơn hắn liền càng là căng thẳng chủ nhân c h ú n g ta hay là đi thập châu tam đảo đi nam tử nói rằng không đi Thanh niên lắc đầu, kia thập châu tam đảo mang đi g h thủ đánh không thắng ta, các quốc gia đình tiêm g h thủ đều đi rồi hoa quả sơn, ta nhất định phải quá đi xem một chút, nam tử càng ngày càng bất an, chủ nhân, ngươi không cảm thấy này như là bấy dập sao, ai sẽ tẻ nhạt thiết loại này bấy dập, thanh niên hừ lạnh, ta nghe nói ở đó hoa quả sơn, không quản là hạng người gì mới đều có đất dụng võ vì thiếu gia này có thể nói đúng rồi có người đáp lời thanh niên hoa quả sơn ai đến cũng không c ử tuyệt chỉ cần có tài năng liền có thể được thiện dùng ta có c á c huyên h để là người mù cũng ở đ ó sống rất tốt thanh niên quay đầu nhìn lại chỉ thấy một vị bạc diện thư sinh mang theo phổ nhân đi tới xin hỏi huyên đài Ta trương gọi trí. đây là chị dâu ta. Nam nhân hướng về thanh niên giới thiệu đến. Hắn cùng hắn chị dâu đều rất thiện đàm luận. chỉ là bởi vì quan hệ có chút loạn. Thanh niên cuối cùng cũng không có cùng hắn trở thành bằng h ữ u p h ù không thuyền ở ngày thứ hai buổi sáng ngừng ở vân tiêu thành cảng. Thanh niên mang theo người hầu rơi xuống thuyền. r ấ t nhanh sẽ bị vân tiêu thành các thức cảnh tượng làm cho hoa cả mắt. trong thành phố này trên trời bay trên đất chạy không một không vượt quá ngoại giới tưởng tượng thanh niên đi vào tiểu lâu ăn xong bữa sáng yêu nguyên không đắt diền đầy đường tìm kiếm mỹ thực ăn miệng đầy đều là dầu trên đường người đi đường đều hiếu kỳ nhìn hắn hắn lại không quan tâm chút nào từng ngụm từng ngụm nhai đồ vật nơi này thực sự quá thú vị rồi thanh niên một đường đi đi rồi nửa ngày, mới tìm được vạn linh cờ viện, tại quá khứ trong sáu, bảy năm, bốn đại bộ châu đ ỉ n h tiêm cờ sĩ đều bị hoa quả sơn mời đến nơi này, chuyên nghiên cứu cờ vây chi đạo, thanh niên lao khô miệng, sau đó bước vào cờ viện, hắn vừa vào chính là ba ngày, đem trong cờ viện hết t h ả y kỳ thủ đều khiêu chiến toàn bộ, ta chịu thua, cái cuối cùng kỳ thủ chịu thua sau, Thanh niên còn có chút chưa hết thòm thèm còn có ai không Thanh niên hỏi còn có một cái kỳ thủ nhóm liếc mắt nhìn nhau sau đó nói chúng ta viện trưởng còn chưa có trở lại ngươi có thể là hắn chờ đợi đã lâu người còn có viện trưởng Thanh niên cả kinh chính là ta một thanh âm khác ở sau lưng của hắn trả lời Thanh niên quay đầu lại nhìn thấy so với hắn còn trẻ hơn thiếu niên đứng ở cạnh cửa. ánh mặt trời chiếu rọi xuống. con mắt của thiếu niên tựa hồ lóe kim quang. thanh niên chưa từng gặp vị thiếu niên này. lại đối với hắn có một loại không tên cảm giác thân thiết. c á c h này cờ viện chơi vui sao. thiếu niên mặt mỉm cười hỏi. vẫn được. thanh niên gật đầu. so với những nơi khác chơi vui một điểm. hắn tiếp nghi hoạt nhìn về phía thiếu niên. ngươi là ai, chúng ta trước đây quen biết sao, có thể đã từng nhận thức, thiếu niên như thế trả lời, ta gọi ngô tương, ngô tương, ngô tương, thanh niên nhắc tới vài tiếng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vừa tựa hồ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì lên, quên đi, hắn bỏ đi tra cứu ý nghĩ, ta gọi trương ngọc, ta biết, thiếu niên nói rằng, chúng ta đến ván kế tiếp đi ngươi nếu là thắng ta liền đem cờ viện giao cho ngươi thanh niên méo sệt đầu hắn đối với cờ viện có thể không hứng thú gì bất quá này không trọng yếu trọng yếu chính là có người khiêu chiến hắn đến thanh niên vén tay áo lên nói rằng ta sẽ không thua cho bất luận người nào thiếu niên đi tới ở hắn trước người ngồi xuống thiếu ra không được, thanh niên nam nhân phía sau bỗng nhiên lên tiếng, thanh niên quay đầu lại, làm sao rồi, hắn rất nguy hiểm, nam nhân đầu đầy mồ hôi trả lời, từ khi thiếu niên kia sau khi đi vào, thân thể hắn liền vẫn đang run dày, đừng lo lắng, thanh niên cười nói, hắn không phải người xấu, nam nhân còn muốn ngăn cản, đừng quấy dày bọn họ, một thanh âm khác ở đầu hắn bên trong vang lên. thanh hoa đại đế chẳng biết lúc nào xuất hiện, đứng ở nam nhân bên người. đây là chuyện tốt. hắn nhìn bắt đầu đánh cờ thiếu niên cùng thanh niên. trên đời không có so với này càng tốt hơn sự tình rồi. như lai nhất định phải bại mười ba, chương ba trăm tám mươi bảy tiệc tối. thế gian hết thầy gặp gỡ, đều là cửa biệt gặp lại. Trương ngọc từng nghe quá câu nói như thế này, nhưng mãi đến tận gặp phải ngô tương, Hắn mới ý thức tới câu nói này nói không uổng. Kia ngô tương thực sự quá hợp khẩu v ị của Hắn rồi. ngoài tam giới, cờ viện c h i đỉnh, Trương ngọc uống rượu, nghe ngô tương nói tới chuyện này, không khỏi có chút ngạc nhiên, đó là nơi nào, đại khái, có thể là vũ trụ đi. tôn ngộ không không xác định trả lời, vũ trụ là cái gì, trương ngọc lại hỏi, vũ chỉ vô hạn không gian, trụ chỉ vô hạn thời gian, tôn ngộ không trả lời, lập tức sản sinh một loại cảm giác kỳ diệu, bốn trăm triệu chín ngàn năm sau trong thế giới, nhân loại vì sao đem vũ trụ gọi là vũ trụ đây, hắn bấm chỉ tính toán, sâu xa thăm thắm ở trong, tựa hồ có một cái tuyến cùng mình nối liền cùng một chỗ nhưng lập tức kịch liệt đau đầu ăn mòn tôn ngộ không đầu hắn không thể không từ bỏ tính toán từ đầu đau bên trong tránh ra thôi diễn bốn trăm triệu chín ngàn năm chuyện sau đó đối với hắn mà nói là căn bản không thể nào làm được sự tỉnh tôn ngộ không không có cách nào tiếp tục tìm tòi nghiên cứu mà là cùng trương ngọc uống rượu t r à n g kia đánh cờ kết quả y nguyên là Trương ngọc thắng lợi. cứ việc tôn ngộ không đã tiến bộ rất nhiều. nhưng Trương ngọc tiến bộ càng nhiều. chỉ có này một h ạ n g tôn ngộ không tựa hồ làm sao cũng không thể đuổi tới hắn. Trương ngọc lưu tại hoa quả sơn. Thập châu tam đảo rất nhanh sẽ phát hiện hành tung của hắn. phái ra vài phây tiên nhân đến cứu viện. cuối cùng lại lang vào hang hổ. bị tôn ngộ không giam giữ h o ặ c là thu phục đi. Mấy làn sóng kế hoạch sau khi thất bại, n h ị thanh chỉ có thể tạm thời thu lại hành động. Bắt đầu từ từ độ chi, thời gian như thời gian qua nhanh. Nửa năm trước mắt rồi biến mất. đầu năm ngày, trương ngọc tham gia hoa quả sơn chúc mừng tiệc tối. khó được ngày lễ, tên kia dĩ nhiên không đến. trương ngọc nói thầm trong lòng. sau đó từng cái hướng về đối với mình chúc rượu người đáp lễ. Hắn không nhận thức những này chúc rượu người. nhưng có chủng không tên cảm giác quen thuộc. mà ở một bên, các tiên nhân đều đang âm thầm quan sát trương ngọc. Hắn làm sao không kỳ quái nhiều như vậy người cho Hắn chúc rượu. c h ấ n nguyên đại tiên hướng về tôn ngộ không hỏi. có phải là nhanh thức tình ký ức rồi. không biết, tôn ngộ không trả lời. không hoàn ký ớ c thức tình hay không, hắn đều không lo lắng. nhưng dưới cái nhìn của hắn, ngọc đế bộ dáng này là tốt nhất, không phải đến vạn bất đắc dĩ. hắn không muốn đem ngọc đế từ vui tươi trong giấc mộng t ỉ n h lại. có thể ngủ đủ năm mươi năm là tốt rồi, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, ngọc đế là rất tốt lá bài tẩy. nhưng hắn tìm kiếm ngọc đế, không hoàn toàn là vì mượn sức mạnh của hắn, Nếu như có thể lời nói, hắn càng hy vọng ngọc đế không buồn không lo vượt qua này năm mươi năm, nàng cũng có thể không buồn không lo là tốt rồi. tôn ngộ không nhìn về phía tiệc tối sân khấu, một đám v ũ nữ đi tới, đã gặp các nàng sau, chúng tiên đều rất kinh ngạc, múa dẫn đầu làm sao là phàm nhân, các tiên nhân hỏi, đ á t kỳ tiểu thư đây, hàng năm tiệc tối bên trên, đều là đát kỷ dẫn các thường nga tiên tử khiêu vũ năm nay vẫn là thường nga tiên tử múa dẫn đầu cũng không phải đát kỷ mà là một kẻ loài người nữ tử đát kỷ phạm vào điểm sai ta làm cho nàng đóng cửa bình tĩnh mấy ngày tôn ngộ không thản nhiên nói cô gái này nhảy không thể so nàng kém tiên trên mặt mọi người tràn ngập không tin song khi nhạc khúc vang lên Nữ tử uyển chuyển nhảy múa sau, hết thảy tiên nhân đều bị nàng yêu kiều t h ư ớ c tha bóng s á n g hấp dẫn ánh mắt. Nữ tử đạp lên nhạc khúc bước tiến, ốm tay áo v ũ đ ộ n g gian, có một luồng tiên khí tàn mát ra, đem các thường nga tiên tử áng sáng đều che lấp xuống, người kia là ai. t h ủ y đức tinh quân hỏi, nàng nhảy múa không phải thế gian v ũ đạo, làm sao trước đây chưa từng thấy, chúng ta cũng chưa từng thấy cái khác tiên nhân cũng không biết vố nữ thân phận nhưng ngao loan lại rất nhanh chú ý tới nữ tử không giống nàng kỹ thuật nhảy phiên phiên nhưng ở bước tiến ở giữa ánh mắt đều là sẽ rơi vào một chỗ đó là trương ngọc hương trường lẽ nào nàng là ngao loan trong lòng có hoài nghi liền như trong lòng ngươi suy nghĩ tôn ngộ không trả lời Ngao loan lấy làm kinh hãi. Nàng là vương mẫu nương nương. Chu vi tiên nhân nghe được câu này. đều giật mình trợn to hai mắt. đông hoa. vậy thì thật là vương mẫu nương nương. trấn nguyên đại tiên hỏi dò đông hoa đế quân. ngươi làm sao tìm được đến nàng. đông hoa đế quân đầu tiên là gật đầu. sau đó lại lắc đầu. đem ánh mắt nhìn về phía tôn ngộ không. c h ấ n nguyên đại tiên nhìn về phía tôn ngộ không. h i ệ n đ ệ là ngươi tìm tới vương mẫu nương nương. đúng, tôn ngộ không gật đầu. c h ấ n nguyên đại tiên tưởng xem quái vật nhìn tôn ngộ không. ngọc đế là hắn thiết kế đưa tới. liền vương mẫu nương nương cũng bị hắn tìm tới. n à y không khỏi cũng quá lời hại điểm. các tiên nhân khá là cảm động. đại thánh, ta thế tất cả mọi người chính ngươi. t h ủ y đức tinh quân hướng về tôn ngộ không chúc rượu. tuy rằng bọn họ đã rời đi thiên cung. nhưng ngọc đế dù sao cũng là bọn họ đã từng chủ nhân. tôn ngộ không như vậy tôn trọng hắn. để các tiên nhân rất cao hứng. bọn họ vui sướng nhìn nữ tử cùng trương ngọc. đợi được vũ đạo sau khi kết thúc, t h ủ y đức tinh quân lập tức xuống sắp xếp hai người kia tiếp xúc rồi. lúc đêm k h u y a chúc mừng tiệc tối mới ở không khí náo nhiệt bên trong kết thúc đoàn người sau khi rời đi hội trường sót lại nhiệt lượng rất nhanh sẽ bị gió thổi đi rồi ngao loan theo tôn ngộ không bước chậm rời đi hội trường không biết vì sao dọc theo đường đi lặng lẽ người nào cũng gặp không tới khẳng định là c h ấ n nguyên đại tiên làm ngao loan nghĩ chỉ có trấn nguyên đại tiên mới có thể sử dụng t ổ lý càn khôn đem đường phố thanh lý như vậy sạch sẽ. đoạn thời gian gần đây, không biết tại sao, trấn nguyên đại tiên tựa hồ có ý thức muốn giúp ngắn ngao loan cùng t ô n ngộ không quan hệ rồi. ngao loan từ phía sau lưng nhìn t ô n ngộ không. đáng tiếc t ô n ngộ không trước sau như một. tựa hồ cũng không có chú ý tới gì thường. điều này cũng có thể là một lần cuối cùng tổ chức tiệc tối rồi. ngao loan chủ động mở miệng, nói rằng, sang năm không biết còn có thể hay không thể tổ chức, linh sơn đã tìm tới viên thứ bảy xá lợi, cũng có viên thứ tám xá lợi manh mối, tôn ngộ không cùng phật tổ xung đột đã không thể tránh khỏi, làm sao đều không thể lại kéo một năm này rồi, hơn nữa lần này xung đột chi lớn, lan đến gần bốn đại bộ châu, hoa quả sơn cũng rất khó sẽ bình yên vượt qua, không, tiệc tối còn có thể tiếp tục tổ chức. tôn ngộ không nói rằng, không quản sang năm xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ tận lực bảo vệ hoa quả sơn con dân không bị thương tổn. Nếu như không phải vì c á c h này, hắn cũng không thể chờ đợi lâu như vậy. buổi dạ tiệc này không chỉ là hoa quả sơn người ở xem. tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn phía xa một cái thả ra tia sáng tháp hải đăng. Hoa quả sơn tiệc tối biểu diễn đang ở lan truyền cho bắc câu lô châu. Nơi đó từng nhà đều đang nhìn nơi này. tôn ngộ không có thể cảm nhận được tràn ngập ở bắc câu lô châu dân khí đã từng bước trở nên vững chắc. không chỉ là bắc câu lô châu. c á c h khác ba bước lớn đột nhiên cũng đều có thể cảm nhận được một ít từ từ s ô i trào dân khí. chúng ta cùng linh sơn ở giữa. nhất định là thắng lợi của chúng ta. tôn ngộ không nói với ngao loan. k h Ông q u ả ngộ Phật tổ sử d ụ n cây Chỉ cần tục chỉ gì không ngại. Trường g lá liền Lai bài bài hành. thiên tiếp phải tẩy. nhất Tôn Hắn Như định Đầu vận dẫn. năm n đảo sẽ sau. e không gọi tới câu trần. Ta biết ngươi gần nhất vẫn đang bảo vệ ngọc đế. Lần này nhưng phải phiền phức ngươi đi ra ngoài một lần rồi. t ô n ngộ không nói rằng đây là câu trần lưu lại sau. Hắn đối với câu trần đưa ra yêu cầu thứ nhất, câu trần k h ẽ cao mày, vì chuyện gì, viên thứ tám xá lợi, tôn ngộ không trả lời, xá lợi, câu trần trong lòng hơi động, ý thức được hoa quả sơn cùng linh sơn xung đột khả năng muốn bắt đầu rồi, ta đã xác nhận viên thứ tám xá lợi đại thể vị trí, nhưng phật tổ cũng phái người quá khứ, tôn ngộ không nói tiếp, ngươi là chiến thần, Thích hợp nhất ngăn cản bọn họ. Câu trần, đổi ở thường ngày, hắn tuyệt đối không thể nghe theo tôn ngộ không mệnh lệnh, đối địch với linh sơn. nhưng mà ngọc đế ở hoa quả sơn đãi ngộ, để tâm thái của hắn phát sinh ra biến hóa, tôn ngộ không chứng minh hắn đối với ngọc đế tôn trọng. hai người bọn họ ở tiểu thế giới gia o tình cũng tương đương thâm hậu. Câu trần mấy năm qua giảm thiểu rất nhiều đối với tôn ngộ không cảnh giới. cũng được, ta giúp ngươi, câu trần đáp ứng trợ giúp tôn ngộ không, hắn rời đi thủy liêm đồng sau, thông tý viên hầu đi tới, đại vương, viên thứ tám xá lợi trọng yếu như vậy, là thế nào không tìm trấn nguyên đại tiên, mà muốn cho câu trần thượng đế phụ trách, thông tý viên hầu hỏi, viên thứ tám xá lợi đối với tôn ngộ không tầm quan trọng, không có người so với hắn rõ ràng rồi, kể từ khi biết xá l ợ i tin tức sau, tôn ngộ không liền vẫn trong bóng tối tìm kiếm viên thứ tám xá lợi. tuy rằng hắn không có nói rõ, nhưng thông tý viên hầu rất rõ ràng cảm giác được. tôn ngộ không đối với phía trước mấy viên xá lợi kỳ thực cũng không chút nào để ý. phật tổ phái mấy vị b ồ tát đi tìm viên thứ tám xá lợi. chỉ có câu trần thượng đế có thể ngăn cản bọn họ. tôn ngộ không trả lời thông tý viên hầu nghi vấn. Trấn nguyên đại tiên tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn chưa đủ lấy ứng đối kẻ địch lần này. cũng trong lúc đó, nam thiêm bộ châu cùng đông thắng thần châu giao giới chỗ, mộc cha cùng quan âm b ồ tát mới thu đồng nữ đi đến một chỗ hoang phế chùa miếu. sư huynh, những thế tôn kia làm sao đều đang linh sơn bên ngoài viên tịch. đồng nữ hỏi, ai biết được, mộc cha vừa trả lời, vừa đẩy ra chùa miếu. b ồ tát để chúng ta kiểm tra nơi này vẫn là sớm một chút làm xong trở về đi thôi hắn mới vừa nói xong bỗng nhiên liền ngừng lại vạn linh quốc người đã đã tới rồi m ộ t cha nghiêm nghị nói rằng chùa miếu đại viện mặt đất mọc đầy cỏ dại nhưng nhìn kỹ lại một phần cỏ dại bên trên nhưng có bị đè ép dấu hiệu bùn đất còn không làm m ộ t cha khom lưng tìm tới cỏ dại bên trên bùn đất Bọn họ mới vừa đi không lâu. Thơm, người cầm đầu gọi là đinh hoãn. Bọn họ không có ở đây tìm tới xá lợi. đồng nữ nói rằng, một cha lấy làm kinh hãi. làm sao ngươi biết hắn. ngươi xem trên tường. đồng nữ hướng về trên tường một chỉ. một cha ngẩng đầu lên. trên tường một hàng chữ lớn. ngô ngốc, nơi này không có xá lợi. Chữ lớn phía sau còn bỏ thêm ba cái chữ nhỏ. đinh hoán lưu. Lẽ nào có lý đó. một cha có chút tức giận. sau đó bỗng nhiên xứng sờ. đinh hoán. ta thật sống nghe nói qua danh tự này. đó là thiên đạo giáo người. đồng nữ trả lời. nàng ở b ồ tát bên người nghe nói qua danh tự này. thiên đạo giáo ở ba đại bộ châu đều có người phụ trách. Tây ngưu hạ châu người phụ trách đã bị văn thù bồ tát tự mình độ hóa rồi. nhưng mà mặt khác hai đại bộ châu người phụ trách lại tương đương khó chơi. Nam t h i ê n bộ châu đầu lĩnh chính là một cái thiếu niên thần bí. có người nói có diệu thủ hồi xuân sức mạnh. mà đông thắng thần châu người phụ trách chính là đinh hoán rồi. một năm trước, đông thắng thần châu người phụ trách bởi vì không biết tên nổ tung bỏ mình. mà hắn nhỏ nhất để tự tiếp nhận vị trí của hắn đó chính là đinh hoãn ta nghĩ tới là tên kỳ quái kia mộc cha cũng nghĩ tới hắn làm sao đến rồi nơi này đinh hoãn là một thiên tài thiếu niên mộc cha ở bốn năm trước đã từng cùng bồ tát đồng thời mời mời hắn đến linh sơn khi đó đinh hoãn vẫn chưa tới mười tuổi hắn cùng ta phật môn hữu duyên không thể để cho Hắn bị thiên đạo giáo cướp đi. quan âm bồ tát đã từng như thế nói với một cha quá. nhưng cuối cùng, bởi vì đủ loại biến cố, cái kia đinh hoãn vẫn là lựa chọn thiên đạo giáo. Hắn bái đông thắng thần châu để nhất thờ thủ công vi sư, ngăn ngắn mấy năm, cũng không biết trải qua cái gì. dĩ nhiên đã biến thành một cái si mê sáng tạo người điên. còn có đồn đại nói đinh hoán sư phụ chính là ở cùng hắn đồng thời thí nghiệm thời điểm bị nổ chết ồ còn giống như có chữ viết một cha chú ý tới ở đinh hoán ký tên bên cạnh còn có một chuyến nhỏ vô cùng hầu như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chữ nhỏ một cha đi tới không nên tới gần lòng đất có bom một cha thấy rõ những kia chữ nhỏ sau đó ngẩn ngơ một giây sau Hắn cùng chùa miếu liền đồng thời bị nổ bay rồi. Oanh, chùa miếu ở ngoài trên một cái cây. một người thiếu niên mở hai tay ra. nhìn bay đầy trời múa hỏa d i ễ m kêu to một tiếng. kiệt tác, thật là có ngâu ngốc bị lừa a. dưới cây một con ngựa trắng ngẩng đầu lên. hỏi, ta nói. bọn họ nhưng là tiên nhân. ngươi không sợ đắc tội linh sơn sao. sợ cái gì. thiếu niên từ trên cây nhảy đến lưng ngựa nói rằng những tiên nhân kia tổng cảm thấy chúng ta không dám đồng thủ ngược lại nổ bất tử bọn họ liền làm cho cái giáo huấn vậy ngươi cũng không cần kéo lên ta a ngựa trắng cất bước bắt đầu chạy băng băng thiên đế lần này thật sẽ phái người đến giúp chúng ta không thiên đế nói chuyện giữ lời đương nhiên sẽ phái người rồi thiếu niên nói rằng Ta còn nghe nói sẽ phái một đại nhân vật, ngựa trắng nở nô cười, có vạn tuế hồ vương lớn như vậy sao, cái kia thật giống là ngươi gặp qua nhân vật lớn nhất chứ, làm sao có khả năng, thiếu niên vỗ vỗ lưng ngựa, nói rằng, ta còn gặp qua thiên đế, thái thượng lão q u â n cũng đi tìm ta, trả lại ta thật nhiều tài liệu luyện khí, bất quá ta thích nhất vẫn là, thiếu niên bỗng nhiên đình chỉ nói chuyện ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời có người đến rồi chạy mau thiếu niên cấp thiết nói một câu ngựa trắng trước mắt hóa thành một tia sáng trắng hướng về phương xa biến mất rồi bầu trời đế thính ngừng lại vì sao đình chỉ ngồi ở trên lưng nó địa tàng vương bồ tát hỏi vừa mới phía dưới có cái kỳ quái phàm nhân đế thính trả lời Địa tàng vương bồ tát lắc đầu, để nó tiếp tục tiến lên. chỉ là phàm nhân, không cần lưu ý. Hai người đến chùa miễu, nhìn thấy cả người đen sấm một cha cùng đồng nữ. Phàm nhân thu xít bom. Địa tàng vương bồ tát nghe xong hai người miêu tả, không khỏi có chút ngạc nhiên. Phàm nhân lại dám với khiêu chiến tiên nhân. đó là cái gì người điên, đ ế thính lại thở dài lên tiếng. được kêu là đinh hoán nam hải bản cùng phật môn hữu duyên đáng tiếc bị kia tôn ngộ không đầu độc rồi nó biết đến đồ vật muốn so với địa tàng vương bồ tát càng nhiều phật tổ phái ra mấy vị bồ tát mấy lần đều muốn đổ hóa kia đinh hoán đáng tiếc đinh hoán ở thợ thủ tông con đường càng chạy càng xa bồ tát nhóm cuối cùng phát hiện đã không thể để hắn ném vào phật môn rồi bàn về lung lạc lòng người chúng ta rất khó so được với tôn ngộ không. đế thính nói rằng, kia tôn ngộ không đều là có thể lợi dụng người dục vọng cùng truy cầu, tìm tới để cho người khác cam tâm tình nguyện bán mạng phương pháp. ở hắn giáo dục dưới, vạn linh nhân cũng phổ biến có vẻ ngạo mạn, không muốn tiếp thu phật môn chỉ dẫn, như lai nhất định phải b ạ i mười ba, chương ba trăm tám mươi chín hiểu ngầm, kia cũng không phải là ngạo mạn. trên sơn đạo, đinh hoán nói rằng, đó là tri thức, ngươi chính là không lọt mắt phật môn. ngựa trắng nói rằng, thật không biết kia vạn linh quốc có ưu điểm gì, để ngươi như vậy thần hồn điên đạo, kỹ thuật, đinh hoán trả lời, hắn si mê với hoa quả sơn tiên pháp kỹ thuật cùng nghiên cứu, vậy cũng so với truy cầu cái gì thanh tình tự tại thực sự tốt hơn nhiều rồi. chúng ta đến sớm một chút tìm tới xá lợi tử. đinh hoán nói tiếp, nếu như bị những con lửa chọc kia tìm được trước, chúng ta một năm nỗ lực liền uổng phí rồi. sau một ngày, đinh hoán nắm ngựa trắng đi vào một tòa thành trì. đây là khu vực này duy nhất không có đã kiểm tra địa phương. xá lợi tử nhất định là tại nơi này. đinh hoán nói rằng, lớn như vậy thành t h ị chúng ta muốn làm sao tìm được. ngựa trắng hỏi, phía tây bắc có một gốc vạn năm cây đào t i n h chúng ta quá đi hỏi một chút nó, đinh h o á n nắm ngựa trắng đi tới tây bắc ngoại thành, tìm tới một k h ỏ a lớn vô cùng cây khô, cây khô thân cây có mười người vừng quanh rộng như vậy, hiện tại chính là hoa đào nở rộ đặc phái viên, cây đào này không chỉ có không có cánh hoa, liền lá cây đều không nhìn thấy một mảnh, gốc cây đào này đã chết rồi, ngựa trắng nói rằng, đinh hoán đi tới, nói rằng, ngươi là cây đào tinh, cây đào tinh âm thầm, xem ra là chết rồi, đinh hoán quay đầu lại, đem nó đốt đi, chờ đát, cây đào lập tức có phản ứng, trên thân cây hiện ra một tấm lão nhân mặt, hai vị có việc dễ bàn, tha thứ cây già ta đi, ta tới hỏi ngươi một chuyện, đinh hoán nói rằng, sơn thần nói ngươi là phổ cận d à i nhất yêu tinh so với hắn làm sơn thần thời gian còn muốn lâu nhất định nghe nói qua bỏ chuyện lời chứ vậy cũng thật không có cây đào lay động nhắn bóng cành cây trả lời ta ở đây thời gian tuy r ằ n g trường nhưng năm trăm năm trước mới sản sinh linh trí chỉ có 500 năm trăm năm ký ức đinh hoán k h ẽ cao mày lần thứ hai truy hỏi vậy ngươi này năm trăm năm gặp qua cái gì quái sự xuất hiện sao. gặp qua, cây đào trả lời. ngày hôm qua có bảy cái nhện tinh. bảo là muốn học tập đạo pháp gì. đem ta lá cây cùng hoa đào đều rút hết. nhện tinh, đinh h o ã n rơi vào trầm tư. những nhện tinh kia lẽ nào cũng là hoa quả sơn người. tìm tới ngươi rồi. vừa vặn lúc này. hai bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một cha cùng đồng nữ rơi trên mặt đất phấn nộ nhìn đinh hoãn đinh hoãn xứng sờ chốc lát các ngươi cũng tìm nó sao vậy ta đi trước rồi ngươi còn muốn đi một cha tung ra một đạo tiên t h ẳ n g muốn c h ó i lại hắn dừng tay ngựa trắng biến thành một cô thiếu nữ dùng tay nắm lấy tiên t h ẳ n g ngươi một cha xứng sờ Này tiên thẳng nhưng là tiên nhân mới có thể bắt c h ụ ngươi là ai. ngươi quản ta. thiếu nữ trả lời. muốn nghĩ bắt hắn. các ngươi phải trước tiên quá cửa ải của ta. ngươi, một cha biểu tình nghiêm nhị lên. quay đầu lại hướng về đồng nữ nói một tiếng. ngươi cùng ta đồng thời. đem hai người kia lấy xuống. đúng, sư huynh. đồng nữ bắt đầu thi pháp. đồng nhi nhóm. bình tĩnh đừng nóng, lúc này lại một thanh âm vang lên, bốn người quay đầu nhìn lại, quan âm bồ tát đến rồi, ta nói hai người các ngươi sáng sớm chạy ra tới làm cái gì, bồ tát nhìn một cha hai người, hóa ra là tới làm sai sự, bồ tát, một cha vội vã trả lời, hắn chính là ngày hôm qua thả bom người kia, ta biết, bồ tát liếc mắt nhìn đ i n h hoắn, Nàng nói với đinh hoán, ta hai vị này đồng tử bởi ngươi mà bị thương, ngươi sau này nhờ vả ta chi m ô n h ạ qua lại v i ệ c liền sẽ không truy cứu. đinh hoán biểu tình lập tức liền nghiêm túc, làm sao vẫn chưa xong. những linh sơn này con lừa chọc ở bên cạnh hắn nói thầm đến mấy năm, nghe được lỗ tai đều phiền, thật vất vả yên t ĩ n h hai năm, đinh hoán không nghĩ tới quan âm bồ tát lại nâng lên. nói cho phật tổ, ta sẽ không đi linh sơn. đinh hoán nói rằng, ta không thích chỗ ấy. a di đà phật, quan thế âm cười nói, không đi linh sơn, có thể đi ta nam hải t ử trúc lâm, nơi đó phong cảnh tươi đẹp. xin lỗi. đinh hoán nói rằng, ta chỉ là một phàm nhân, không có làm hòa thượng hứng thú. quan âm bồ tát cảm thấy không thích người trẻ tuổi này quả nhiên rất khó đổ hóa, vạn linh nhân nếu như đều như vậy ngoan cố không thay đổi, bồ tát không nhìn được n g h ĩ tương lai phật tổ muốn xử trí như thế nào bọn họ, nàng mơ hồ cảm thấy, linh sơn phật giáo giáo lý đã càng ngày càng khó thích ứng tam giới, không thể không thay đổi, ý nghĩ đồng thời, bồ tát ngay ở nội tâm thở dài một tiếng, không thể suy nghĩ sâu sắc, Nếu như bởi vì độ hóa vạn linh nhân thất bại, mà hoài nghi giáo lý chính xác tính, kia nàng chẳng phải là sẽ trở nên cùng kim thiền tử bình thường. Phật môn giáo lý trải qua ngàn vạn năm lắng động, cái nào sẽ có sai lầm ngộ. Này t h ế g i a n biến hóa ở trong mắt tiên nhân. Bất quá chỉ là nháy mắt, thì lại làm sao có thể xoay chuyển vì bọn họ dung đ ả o tâm. một phen tự mình khuyên bảo sau. quan âm bồ tát từ từ bình tĩnh lại ngươi không muốn đi nam hải tử trúc lâm cũng có thể tùy ý chọn một đất ở lại bồ tát nói rằng đinh hoán có chút ngạc nhiên sau đó phàng phất nhận biết được cái gì hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy vô số tia sáng từ bốn mặt bay tới đó là vì cướp giật cuối cùng một viên xá lợi mà đến linh sơn bộ hạ lần này phiền phức rồi đ i n h hoán nhìn một vừa rơi xuống đất hòa thượng cùng bồ tát, trong lòng không khỏi sản sinh vẻ sốt sắng. nhưng mà vào lúc này, Hắn lại nghe được thanh âm quen thuộc. phù không thuyền, đ i n h hoán mừng rỡ quay đầu, quan âm bồ tát mấy người cũng đều đem tầm mắt nhìn phía sau lưng của Hắn bầu trời. ở nơi đó, một chiếc to lớn phù không thuyền xuyên mây đạp sương mà tới, từng đạo tia sáng từ bên trong bay ra. rơi vào đinh hoãn phía sau, những ánh sáng kia đều là một ít yêu quái, cùng với một vài người tộc tu sĩ, biểu hiện căng thẳng nhìn chằm chằm linh sơn bộ hạ, linh sơn bộ hạ lẫn nhau nhìn mấy lần, trên phi thuyền xuống đều là phàm nhân, đây cũng quá t h ả m hoa quả sơn liền không có cái gì tiên nhân đến giúp đỡ sao, bọn họ như thế nghĩ thời điểm, lại có một ánh hào quang từ trên phi thuyền bay ra, Rơi vào đinh hoán cùng quan âm bồ tát ở giữa. Hắn một rơi trên mặt đất. Dưới chân chính là bay lên hỏa d i ễ m để người chung quanh không nhìn được lui một bước. Câu trần thượng đế. vì sao tới đây. văn thù bồ tát hỏi. Hắn không tin câu trần sẽ giúp tôn ngộ không. thiên đạo đại thế. thuận thiên mà đi. Câu trần trả lời đơn giản d ị c h rõ. các ngươi đang tìm viên kia xá lợi. Lẽ ra nên giao cho hiện nay thiên đế, thượng đế, ngươi thay đổi. quan thế âm mở miệng nói rằng, b ồ tát còn chưa thức tình tiểu thế giới ký ức. câu trần nhìn quan âm b ồ tát, nếu như ngươi biết đã từng đã xảy ra cái gì, liền sẽ không cảm thấy ta ở đây có cái gì kỳ quái rồi, ta biết đã xảy ra cái gì. quan thế âm nói rằng, linh sơn mọi người, đều đã hiểu tiểu thế giới kia việt, bên tai nghe tới, cùng mình trải nghiệm, tuyệt nhiên không giống, câu trần lắc đầu, không nói thêm gì nữa, mà là dẫn dắt mọi người xoay người rời đi, quan âm bồ tát cùng mấy vị khác bồ tát đều có hiểu ngầm, không có ngăn cản câu trần thượng đế, bọn họ cũng rất khó ngăn cản được vị chiến thần này, như lai nhất định phải bại mười ba. t r ư ơ n g ba trăm chín mươi ngoài tam giới sức mạnh, cuồng phong vù vù thổi qua chùa miếu, đánh trên cửa sổ, phát ra có tiết tấu tiếng vang, c á c h này mùa xuân thật lớn gió, tiểu hòa thượng đóng lại cửa sổ nói rằng, từ hôm qua bắt đầu, cuồng phong lại như mãnh thú một dạng tập kích t ỏ a thành trì này, chùa miếu nóc nhà đều đang rung động, tựa như lúc nào cũng khả năng bị hất bay một dạng, sư phụ tiểu hòa thượng xoay người, hỏi, ngươi đang tìm cái gì, nhanh hơn. lão hòa thượng bưng giá cắm nến, ở trên tường trong ô k i ế tìm tòi, tìm tới rồi. hắn rất nhanh sẽ tìm tới một cái bị kim bao bố bọc bảo hộp, đây là cái gì. tiểu hòa thượng đi tới hỏi, thế tôn xá lợi. lão hòa thượng nói xong, liền đem bảo hộp đưa cho tiểu hòa thượng, ngươi mau đưa nó mang đi. tại sao tiểu hòa thượng cả kinh có người đang tìm nó thời gian không nhiều lão hòa thượng đem bảo hộp nhét ở tiểu hòa thượng trên tay không lâu sau đó một tên tiểu hòa thượng u n g bảo hộp vội vội vàng vàng đi ra chùa miếu muốn đi mấy cái nữ đồng âm thanh từ bầu trời bay tới không dễ như vậy tiếp theo một đạo chỉ bạc xuất hiện tại tiểu hòa thượng trước mắt chờ hắn phản ứng lại, chỉ bạc đã quấn quanh ở bảo hộp bên ngoài, to lớn sức mạnh đem bảo hộp từ nhỏ cùng vẫn còn trong tay lấy ra, hướng về bầu trời bay đi, không được, tiểu hòa thượng nhảy lên, dùng tay nắm chặt lấy bảo hộp, cả người đều bị mang bay lên, thanh sư đ ệ sau đó từ trong chùa miếu đi ra hòa thượng nhìn thấy tình cảnh này, lập tức đi ra ngoài ôm lấy tiểu hòa thượng hai chân, cũng bị kéo hướng về phía bầu trời, cái khác hòa thượng nhìn thấy, cũng nhất nhất vọt ra, ôm chặt phía trước bắp đùi, treo thành một cái trường long, hướng bầu trời bay đi, cuồng phong gào thép thổi qua điều này trường long, các hòa thượng tóm chặt lấy lấn nhau, trường long theo gió đung đưa, có vẻ phi thường quái dị, đám mây bảy cái nhện tinh đều hơi kinh ngạc, bọn họ làm sao biến thành diều rồi, những này con lừa chọc thật thú vị, đám nhện tinh lôi g h é o sợi tơ, trên không trung thả nổi lên diều, hoặc là nói các nàng phát hiện một loại câu cá cùng diều kết hợp trò chơi, bảy cái nhện tinh hứng thú tràn đầy đem các hòa thượng một chút hướng lên rồi, yêu tinh dừng tay, bỗng nhiên lại có gầm lên một tiếng truyền đến, văn thù bồ tát mang theo một cha cùng đồng nữ ở phía tây hiện thân, thả những tăng nhân kia, bảy cái nhiệt tinh hướng về bọn họ liếc mắt nhìn, sau đó tăng nhanh thu võng tốc độ, văn thù bồ tát thần sắc lạnh lẽo, đưa tay ra, to lớn sức hút truyền ra, đem trường long hướng về hắn hút quá khứ, h ò a à à a, các hòa thượng từ đông đến tây kéo thành một đường thẳng nằm ngang ở giữa không trung, h o à n g sợ kêu to, bảy cái nhiệt tinh liếc mắt nhìn nhau, biến thành kéo co rồi, các nàng nơi nào chơi đùa chơi vui như vậy trò chơi đám nhện tinh ngay lập tức sẽ đem nhiệm vụ quên đi mất dùng sức rút lên nhưng mà các nàng sức mạnh to lớn hơn nữa lại nơi nào so được với văn thù bồ tát các hòa thượng từ từ hướng phía tây bay đi đang lúc này tàn phá cuồng phong trở nên càng to lớn thổi bầu trời tất cả mọi người không mở mắt ra được một chiếc phi thuyền hiện lên ở đám mây Một cha hướng về phi thuyền vừa nhìn, không khỏi kinh hãi không tên, chỉ thấy phi thuyền đằng trước đứng thẳng đầu rồng to lớn, nó há h ố c miệng, vô số hàn vụ cùng bão táp từ bên trong bay ra, hướng về bầu trời cùng đại địa gào thét vơ vét quá khứ, lẽ nào từ hôm qua bắt đầu xuất hiện cuồng phong, là vật kia kết quả, đó là cái gì, một cha có loại dự cảm xấu, trên phi thuyền, cự linh thần một người cổ động máy thông gió thay đổi chu vi mười dặm gió tưởng vật này so với long vương còn l ợ i hại hơn cự linh thần trong lòng nhĩ g sau đó liếc mắt nhìn đinh h o ã n thực sự rất khó tưởng tượng loại này tiên khí dĩ nhiên là xuất từ một phàm nhân sáng tạo đinh h o ã n đứng ở trên bung thuyền xa nhìn phương xa kéo co thi đấu không nhịn được lắc đầu những nhện tinh kia quả nhiên không đáng tin nhanh lên một chút thi pháp đem xá lợi hút lại đây đúng một ít yêu quái đi tới cử linh thần bên bắt đầu hướng về máy thông gió thi pháp cuồng phong trở nên càng to lớn hơn mà ở mãnh liệt trong gió còn xuất hiện một ít lòe lòe tỏa sáng màu b ạ c bột phấn một cha văn thù b ồ tát âm thanh nhất thời nghiêm nhị lên nhanh đi cầm xá lợi Hắn dùng tiên pháp đem một cha về phía trước đẩy một cái, đem hắn đẩy lên tiểu hòa thượng nơi đó. Một cha phản ứng lại thời điểm, bảo hộp đã gần ngay trước mắt, tiểu hòa thượng, đắc tội rồi. Một cha hướng về tiểu hòa thượng đưa tay, muốn từ trong tay hắn đem bảo hộp lấy tới. nhưng mà cũng tại lúc này, trong gió màu bạc bột phấn đồng d ạ n g ngưng tụ thành một đôi tay, kéo bảo hộp này không phải các ngươi, tiểu hòa thượng sốt ruột lên, nắm lấy bảo hộp không thả, ba bên tranh đoạt nổi lên bảo hộp, một cha, nhanh lên một chút, văn thù b ồ tát âm thanh nói rằng, cặp kia tay không tầm thường, nó hiện tại đoạt bất quá ngươi, không thể để cho nó hoàn toàn thành hình, một cha dùng sức lôi mấy lần, cuối cùng cũng coi như đem bảo hộp từ nhỏ cùng vẫn còn trong tay lôi ra đến rồi nhưng con kia quái thủ sức mạnh càng ngày càng mạnh liền muốn đem bảo hộp từ trong tay hắn cướp đi một cha kiên quyết không thả bảo hộp ở tranh chấp ở giữa càng ngày càng yếu đuối sau đó p h ị t một tiếng bỗng nhiên phá nát rồi một cái hình tròn đồ vật lộ ra quái thủ hướng về vật kia đưa tới một cha dáng vẻ nóng này, dùng hai cái tay chặn lại rồi quái thủ, linh cơ hơi đồng hé miệng, hướng về xá lợi hít sâu một hơi, uùm ủ ụ một tiếng, xá lợi bị một cha ăn vào cái bụng, hấp khí quá độ một cha ngần người một chút, quái thủ cũng ngần người một chút, sau đó từ từ biến mất rồi, liền vật kia đều ăn, các ngươi tàn nhẫn, đinh hoãn nói rằng, lần này là các ngươi thắng, một cha vô cùng ngạc nhiên, mặt đất bàng quan quan âm b ồ tát khẽ cao mày. Đế thính, quan âm b ồ tát kêu một tiếng bên người linh thú. Đế thính giỏi về lắng nghe, vạn sự vạn vật đều có thể bị nó nghe thấy, phật tổ phái nó tới trong này, tự nhiên là bởi vì không hy vọng kia viên thứ tám xá lợi rơi vào vạn linh quốc trên tay, vậy không phải thật xá lợi. Đế thính nói rằng, cái kia đinh hoán so với ta còn sớm phát hiện. quan thế âm thở dài một tiếng. kia thật xá lợi ở đâu. p h ỏ n g chừng bị một cái khác tiểu hòa thượng mang đi rồi. đế thính trả lời. trong chùa miếu có một cái tiểu hòa thượng không gặp. ta không nghe được tiếng lòng của hắn. không biết là nguyên nhân gì. vị kia thế tôn không muốn bất luận người nào tìm tới hắn xá lợi. quan âm bồ tát trả lời. nhất định là xá lời bản thân có tác dụng ẩm dấu tiểu h ò a thượng tung tích đế thính gật đầu nói rằng vậy chúng ta đến tìm tới cái kia tiểu h ò a thượng hắn đi không xa xem âm chuyển thân hướng về chùa miếu đi đến trên trời một ít tia sáng cũng nghĩ rơi xuống nhưng lại bị từ mặt đất bay lên ánh sáng ngăn cản hào quang đan sen vào nhau Lập tức đã biến thành chiến đấu hỏa diễm. Vạn linh quốc cùng linh sơn đều xác định thế tôn xá lợi vị trí. không giống ánh sáng ở trên trời lấp lóe một mảnh. đã không thể tránh khỏi. bồ tát, đi vào chùa miễu. có la hán hỏi dò quan thế âm. kia thế tôn đến t ổ cùng là người nào. nắm giữ cỡ nào sức mạnh. vì sao phật tổ cùng kia tôn ngộ không đều muốn như vậy nhọc lòng. vì kia thế tôn đến từ ngoài tam giới, đối với phật tổ có sấn đường chi ăn, quan thế âm trả lời, phật tổ cùng tôn ngộ không đều muốn đạt được kia ngoài tam giới sức mạnh.